Dung quyết tiến lên hai bước ngồi xuống, rồi sau đó như là ấp ủ hồi lâu giường như hỏi, ta nhớ rõ đây là người kể ra phiền não địa phương. Tiết ra hòa ừ một tiếng, khẽ cục đá bên cạnh mọc ra mấy tùng tiểu hoa dại. Hiện tại có cái gì phiền não, cũng có thể nói ra. Dung quyết lại nói, tiết gia hòa lúc này mới cân nhắc ra người này đều không phải là hoàn toàn chỉ là muốn mang nàng thăm lại trốn xưa ý tứ, không khỏi quay đầu nhìn xem bên cạnh nam nhân. Dung quyết lại không đang xem nàng, mà là hai mắt nhìn đàm trung trăng non. Hồ nước không thể giúp ngươi giải quyết phiền não, nhưng ta có thể. Ta nếu là nói tiết ra hòa dừng một chút, sắp đến bên miệng hỏi lại nuốt trở vào, ở đầu lưỡi dạo qua một vòng, biến thành, rõ ràng là ta muốn mang ngươi tới địa phương, nên ngươi kể ra phiền não mới đúng. Dung quyết rốt cuộc quay đầu nhìn nhìn nàng, rồi sau đó nói, ta đây có thiên ngôn vạn ngữ có thể nói. Tiết gia hòa cười lên tiếng, nhiếp chính vương điện hạ phiền lòng sự cũng thật nhiều. Nhưng ta đều đem rửa vào chính mình phá giải. Dung quyết trầm giọng nói, Hắn rội tay chạm chạm gần trong gang tấc tế bạch bàn tay, thử tính mà nắm đi lên, xâm nhập khe hở ngón tay, rất có hiệu quả. Tiết gia hòa cười nhạt, không để ý tới hắn y có điều chỉ lời nói, một bên tùy ý hắn buộc chặt ngón tay, một bên nói, ta lớn lên lớn như vậy, cũng minh bạch người muốn dựa vào chính mình đạo lý này. Nhếp chính vương điện hạ không khai tốn khẩu, ta đây cũng sẽ không trước nói lời nói. Dung quyết giật mình. Hắn biết Trần Phu Ú Nhân vẫn là tiết gia hòa trong lòng một đạo vết thương cũ, nàng mặc dù nhất đau lưỡng đoạn. Không hề hỏi đến, lại cũng tóm lại là không muốn quay đầu, hiển nhiên như ngạnh ở hầu, ngoài ra 11 năm trước sự, hắn như cũ có một bộ phận chưa thản nhiên báo cho Tiết Gia Hòa, miệng nàng thượng không hỏi, trong lòng chỉ sợ vẫn có chú ý. Cho nên dung quyết đem Tiết Gia Hòa đưa tới cái này có khả năng nhất làm nàng thả lỏng tâm tình cũng mà, muốn cho nàng vừa phun ưu phiền, thuận tiện đưa ra sinh nhật hạ lễ, ai biết ba lượng hạ bị Tiết Gia Hòa cùng nhau cấp vòng vào trong vòng đi. Đương đương nhiếp chính vương sao có thể có cái gì yêu cầu người khác tới giải quyết phiền phải muốn kể ra. Dung quyết lời thề son sắc mà nghĩ, lại ma xui quỷ khiến mà túi đầu nhìn thoáng qua hai người dao nắm ở bên nhau tay. Hắn chầm mặc sau một lúc lâu, chầm rãi mở miệng nói, người ta thích, không thích ta. Tiết ra hỏa cổ quái mà quay đầu nhìn hắn một cái, rồi sau đó nàng cũng dùng chầm gì gì ngự khí hồi phục, phải không? Nàng biên nói biên bắt tay ra bên ngoài chiều, ta đây phiền não là được một tức lại muốn tiến một thước nam nhân thật không thảo hỉ, Dung quyết hắn lập tức câu lấy tiết gia hòa ngón tay ngăn cản nàng động tác, thanh thanh giọng nói mới sửa miệng, nàng không ta thích nàng như vậy thích ta. hắn dùng khỏe mắt dư quang quét quét tiết gia hòa biểu tình, mới lại nói tiếp, nhưng ta không cần người khác tới giúp ta. tiết gia hòa chửi thầm ngươi chỉ sợ là không biết triệu bạch triệu thanh ở sau lưng nói ngươi nhiều ít lời hay. bất quá cứ việc như thế tiết gia hòa cũng không phải sẽ bị người khác lời nói dễ dàng dao động ý tưởng người. Triệu Bạch cùng Triệu Thanh nói lại thật tốt lời nói Tiết ra hòa quyết định cũng là trải qua chính mình suy nghĩ cặn kẽ mới làm hạ Nàng rũ mắt suy nghĩ một lát Nói, khi còn nhỏ ta thực yếu đối Không thảo mẫu thân thích Cũng vẫn nghĩ mọi cách muốn thảo nàng niềm vui Mỗi khi thất bại Ta đều cảm thấy định là ta làm được còn chưa đủ hảo Phải làm đến càng tốt mới được Nhưng sau lại ta mới phát giác Đây đều là phí công cử chỉ Yêu thích chi tình sẽ mất đi Chán ghét sẽ không thay đổi càng Tư nàng có thể hiểu chuyện khởi đến Trần Phu Nhân vội vàng rời đi Trường Minh Thôn. Tiết Gia Hòa luôn là truy đuổi mẫu thân bóng dáng, đó là đem nàng đưa tới trên đời này người. Nàng Hoa đã nhiều năm cũng không có thể minh bạch, Trần Phu Nhân không thích nàng, chính là không thích nàng. Đây là không có biện pháp xử. Nay không thể nề hà trầm trọng Tiết Gia Hòa ở mười mấy tuổi thời điểm mới rốt cuộc lĩnh nộ. Từ ngươi đã đến rồi Trường Minh Thôn, ta liền dần dần hoảng hốt ở trên người của ngươi thấy ta năm đó bóng dáng. Tiết Gia Hòa nhẹ nhàng cười nói, mà ta biến thành nhậm người truy đuổi đi ở phía trước người kia. Buồn cười chính là, Trần Phu U nhân vừa lúc lại truy ở dung quyết phía sau tưởng đạt được che chở trợ lực, này điên đảo đến làm người ốm bụng cười cười to quan hệ chẳng lẽ không phải vận mệnh treo cợt Mẫu thân đối ta sợ làm hết thảy, làm ta thành cùng nàng đồng dạng người, mà ta cơ hồ cũng phạm vào cùng nàng năm đó giống nhau sai lầm. Nàng lại nhiều lần lời lẽ nghiêm khắc cử tuyệt dung quyết, đến tột cùng là không nghĩ ở trên người hắn ngã cái té ngã, vẫn là tưởng cách thời gian ngăn cản năm đó ngu xuẩn chính mình. Ngay cả Tiết Gia Hòa chính mình đều có chút phân không rõ ràng lắm. Thời gian trung quy sẽ làm người thay đổi, ta thật phần sợ hãi ta sẽ đi lên mâu thân đường xưa. Ta thật cẩn thận mà che chở chính mình hai tử, nhưng mỗi một ngày tỉnh lại khi, đều cảm thấy có thể ở trong gương thấy mâu thân thân ảnh. Tiết Gia Hòa thở dài nói, Dung Quyết, mặc dù ngươi không làm ta thất vọng, ta chỉ sợ cũng sẽ có một ngày giống mâu thân như vậy, bị năm tháng diễn biến thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi người. Có lẽ thật là yên tĩnh bóng đêm cùng khi còn bé cũ mà làm tiết ra hòa thả lỏng cảnh giác, nàng thế nhưng ở Dung Quyết An tính nghe tiếp theo khẩu khí nói rất nhiều chôn ở đấy lòng nói. Nói đến cuối khi, tiết ra hòa nhịn không được thở dài. Đều rằng đến nước này, không cần thiết đem cuối cùng một câu cắt đứt. Trái lại, ta cảm thấy cuối cùng sẽ là ta lệnh ngươi thất vọng cũng nói không chừng đâu. Hồ nước bên cạnh nhất thời tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy côn trùng kêu vang ít tiếng tê. Sau một lúc lâu, Dung Quyết mới nói, nên ta nói Hắn Thanh em bình tĩnh đến giường như mới từ trước mắt trong rừng hồ nước phía dưới vớt ra tới giường như. Thiết gia hoàng ngoan ngoắn mà ừ một tiếng. nhiếp chính vương điện hạ thỉnh. Thiếu lo lắng có không? Dung quyết trắng ra địa đạo. Ngươi hiện tại làm được thực hảo. Hai đứa nhỏ ta nhìn đều tâm sinh ghen ghét. Ngươi chẳng lẽ sẽ bởi vì chính mình về sau khả năng sẽ tính tình chợt biến mà từ hôm nay bắt đầu đưa bọn họ vứt bỏ không thèm nhìn lại. Nhưng Thiết gia hòa há mồm liền tưởng phản bác. Mới xuất khẩu một chữ. Dung quyết chuyển qua nửa cái thân thể. Khúc khởi ngón tay bang mà một chút đạn ở nàng trên chán. Tiết ra hòa, nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt, khó có thể tưởng tượng vừa rồi hành động là dung quyết làm được, tới rồi bên miệng nói nhất thời cũng cấp đã quên sạch sẽ. Ngươi không phải cũng nói, còn có ta ở đây một bên nhìn ngươi. Ngươi nếu là sợ chính mình sẽ đi nhầm lộ dung quyết dừng một chút, hắn chiều tiết ra hòa tới gần vài phần, thẳng đến hai người đều có thể trông thấy đối phương đáy mắt ảnh ngược ra tới chính mình, mới thấp giọng nói, chỉ cần an tâm nắm tay của ta đừng chạy loạn thì tốt rồi Tiết gia hòa cùng Dung Quyết nhìn nhau không biết bao lâu mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng bám mà vặn khai mặt tránh đi Dung Quyết quá mức ý vị trắng ra ánh mắt, hơi có chút chật vật mà nhìn chầm chầm chính mình đầu gối, hơi bực mà cắn chính mình khỏe miệng. Liền không nên đi theo Dung Quyết tới chơi cái gì tham lại chỗ xưa, nên nói không nên nói, nên nghe không nên nghe toàn đã xảy ra. Dung Quyết ở bên nhẹ xả tay nàng chỉ, làm ta nhìn xem. Thiết gia hòa mặc kệ hắn, ung thanh ông cả giận, nhìn cái gì? Người thẹn thùng bộ dáng. Tiết Gia Hỏa càng không nghĩ để ý đến hắn. Người Lô thai cũng đỏ, ta thấy được." Dung quyết lại nói. "Cái này đột nhiên trở nên không có sợ hãi nam nhân dây dưa không xong." Tiết Gia Hỏa tức giận mà ngẩng đầu lên, một tay kia từ cục đá bên nắm hạ mấy cây hỗn độn cỏ dại, cũng không thèm nhìn tới mà liền hướng Dung quyết trên mặt hồ đi, "Nhìn cái gì mà nhìn?" Dung quyết phản ứng mau phải gọi người liễu lơi, hắn thoáng về phía sau một ngưỡng liền vừa lúc sai khai Tiết Gia Hỏa lòng bàn tay. Một tay kia liền vừa lúc nắm lấy cổ tay của nàng ngừng ở giữa không trung, cỏ dại hôn loạn không biết tên màu trắng tiểu hoa từ hai người trung gian xôn xao mà rơi xuống, như là màn mưa. Dung Quyết trầm thấp tiếng nói trung mang theo gần như không thể nghe thấy ý cười, vậy ngươi nhưng thật ra chính mình đường mặt đỏ. 110, đệ 110 chương. Tiết ra hỏa cắn răng suy nghĩ một lát, dứt khoát mà phản kích nói, ngươi mặt đỏ thời điểm, ta nhưng chưa từng trêu chọc quá ngươi. Dung Quyết tức khắc thu ý cười, ta khi nào mặt đỏ quá. Đường đường nhiếp chính vương sao có thể có mặt đỏ thời điểm? Ngươi tiết ra hòa nhắm mắt, rốt cuộc tự giác ra mặt so bất quá người này, đơn giản chịu tay không cùng hắn dây dưa, cần phải trở về, ngươi buông tay. Từ từ dung quyết chỉ lỏng một bên tay, thu ta lễ lại đi. Cự Tuyệt nói ở đầu lưỡi vòng một vòng vẫn là chưa nói xuất khẩu, Tiết Gia Hỏa xem xét mắt bị Dung Quyết trực tiếp nhét vào nàng trong lòng bàn tay có dấu, ngón tay chuyển qua một đoạn vuốt ve phía dưới khắc gấn, nhướng mày, ngươi trên tay nhiều vài đạo miệng vết thương chính là vì khắc cái này. Dung quyết sờ sờ cái mũi, gần như không thể nghe thấy mà ừ một tiếng, bí mật mang theo điểm như là không nghĩ tới Tiết Gia Hòa có thể phát hiện dường như xấu hổ. Quả nhiên không phải cái gì rửa tay làm canh thang, so với Dung quyết xuống bếp, vẫn là hắn khắc lại cái trương nghe tới càng thông thuận chút. Tiết Gia Hòa như cũ không hiểu ngọc, bất quá vướt ôn ôn nhuận nhuận, lại là Dung quyết đưa ra tay, nói vậy nhất định là khối hảo ngọc. Sơ soạn ba lượng hạ không dò ra đây là cái gì còn dấu, Tiết Gia Hòa liền nhấc tay đối với ánh trăng chiếu chiếu. Khắc cái gì? Ngươi vẫn luôn không muốn tư ấn. Dung Quyết nói, trưởng công chúa ấn lưu tại Biện Kinh, ta tưởng ngươi tổng yêu cầu cái tư ấn tùy thân mang theo. Tiết ra hòa cẩn thận luôn luôn, chính mình ở Biện Kinh khi sắc thật từ chối nội vụ tỉnh chế tác tư ấn yêu cầu, thật sự là nàng cũng không có yêu cầu dùng đến tư ấn địa phương, nhiếp chính vương phủ cái gì đều có, trong cung cùng lam ra còn thường thường mang đồ tới, nàng không có gì thiếu, cũng không nghĩ chính mình đi mua cái gì. Dung Quyết nói được đường hoàng. Tiết Gia Hòa thật đúng là cho rằng hắn là bận tâm đến nàng đến thiểm nam hậu thân phân bất đồng mới làm này phân chuẩn bị, liền lánh hảo ý, ngay cả dung quyết xem nàng nhận lấy con dấu sau ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra biểu tình cũng không chú ý. Chờ ngày thứ hai Tiết Gia Hòa đứng dậy sau đối với ánh nắng lại xem con dấu khi, mới phát hiện này con dấu không chỉ là phía dưới khắc lại tự, trên đỉnh cũng có một chỗ điêu khắc. Nàng nhìn chăm chầm này con dấu trên đỉnh khắc ấn nhìn một lát, cũng không biết đây là cái tự vẫn là họa, tóm lại có điểm quân mắt quen mắt đến giống như nàng không lâu phía trước vừa mới ở địa phương nào gặp qua. Nghĩ đến đây, tiết gia hòa bóng chốc đứng dậy, đem ấu đế đưa tới tay chiếu hộp mở ra, móc ra bên trong dung quyết lập chứng từ vừa thấy, quả nhiên ở một loạt dung quyết con dấu dấu tay thấy giống nhau như lúc một cái đồ án. Lục doanh nàng cũng không ngẩng đầu lên mà kêu, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Lục doanh bước nhanh lại đây để sắt vào nhìn về phía tiết gia hòa đầu ngón tay điểm địa phương, nói, đây là nhiếp chính vương tư ấn, chỉ một cái dung tự Nguyên bản dung người nhà không ít ở dùng, tiên đế sao dung ra lúc sau, trên đời liền hẳn là chỉ có nhiếp chính vương một người dùng chứ. Tiết ra hòa quay cuồng một cái tay khắc nắm tư ấn, lòng bàn tay từ lồi lõm gập gần khắc ngân thượng sẽ qua, cười khẽ thanh, ngốc không ngốc. Lục doanh chỉ đương nàng là nói chính mình, có chút nghi hoặc, phu nhân. Không phải nói ngươi tiết ra hòa xua xua tay, ngươi đi vội. Lục doanh đi rồi, tiết ra hòa lăn qua lộn lại nhìn một lát này nhiếp chính vương thật vất vả khắc ra tới con dấu. Không biết nên khóc hay cởi mà đem nó thu vào chính mình gương lược. Dung quyết chơi khởi tâm tư tới khi đảo còn tính có điểm tiểu thông minh, cũng không biết từ nơi nào học được. Ban đêm nương ánh trăng đưa ra, nàng chỉ cần vừa thu lại hạ, về sau tưởng còn cũng còn không ra tay. Hắn còn gióng giặc trong đông có kim chỉ trích Lam Đông Đình tưởng đưa hạ lễ ẩn dấu tư tâm, chính mình làm cùng Lam Đông Đình lại kém tới rồi chỗ nào đi. Mặt trời lên cao, lục doanh thực mau cứ làm một ngày cơm trưa, tiết ra hòa đem nôi đưa tới ngoài phòng. Cùng hai đứa nhỏ đầu thú nói chuyện, trong viện hơi có chút năm tháng tính hảo y tứ. Cứ việc cùng này không khí không hợp nhau triệu bạch liền ở cửa cách đó không xa cẩn trọng mà cấp hoa cỏ tới nước, cũng không ảnh hưởng tiết ra hòa tắm gội ấm áp dương quang lộ ra ý cười. Nhà bếp mới vừa phiêu ra đồ ăn hương khí khi, lại có khách không mời mà đến cái cỏ ẩm ý mà tới cửa. Ô nào tiếng vang thật xa liền có thể nghe thấy, tiết ra hòa hướng tường viện ngoại nhìn thoáng qua, hơi hơi như mày. Trường Minh Thôn ngày thường an hòa an thật sự Nhiều nhất là Tôn Đại Tẩu đuổi đi hổ nhi đánh tiếng mắng, còn lại thời điểm có động vật tiếng kêu liền cũng chính là cái cực hạn. Thường một lần như vậy ầm ý khi, vẫn là A Nguyệt vừa mới bị Tôn Uy cùng Lưu Tiểu mang về thôn thời điểm. Tiết Gia hòa xoay mặt nhìn về phía Triệu Bạch, tên này thị vệ quả nhiên cũng đã sớm dừng tưới hoa động tác, "Phu nhân, trước đem thiếu gia cô nương đưa về trong phòng đi thôi, miễn cho dọa đến." Tiết Gia hòa gật đầu, yên tâm mà đem viện môn giao cho Triệu Bạch, chính mình đứng dậy liền mang theo nôi về phòng nội trước an trí hai đứa nhỏ chờ nàng ra tới thời điểm trong viện đã đứng vài người chỉ là e ngại triệu bạch lãnh túc biểu tình cùng trong tay lợi kiếm không người dám đi phía trước hướng tiết gia hỏa chậm rãi đảo qua này mấy người biểu tình cũng không ngoài ý muốn phát hiện này nhóm người cũng không phải một lòng trong đó tuổi trẻ tiểu hòa đúng là lưu tiểu vẻ mặt bi phân tức giận mà nhìn chằm chằm tiết gia hỏa mà còn lại người còn lại là biểu tình xấu hổ mà lôi lôi kéo kéo phảng phất tưởng ngăn cản lưu tiểu nhưng nếu thật muốn ngăn cản Như thế nào ba người còn ngăn không được hắn một cái đâu? Thiết gia hòa cười cười, hảo tính tình hỏi, vài vị có việc tìm ta? A Nguyệt đi địa phương nào? Lưu Kiều mở miệng đó là một câu chất vấn, hắn hồng hai mắt quát, có phải hay không ngươi đem A Nguyệt đưa về Nam An, làm nàng quá từ trước khổ nhật từ đi? Chưa từng. Tiết gia hòa nhàn nhạt nói, lưu công tử tới ta trong viện chất vấn ta lời này, nói vậy định là có cái gì nguyên do cùng suy luận, không bằng đem chân tướng đều nói đến nghe một chút. A Nguyệt ngày đó liền bị dung quyết người mang đi, kế tiếp xử lý khi, Lam Đông Đỉnh cũng hiệu lực không ít, tiết ra hòa không, có nhiều hỏi đến, nhưng lường trước này hai người cũng sẽ không động tay động chân lưu lại cái gì không nên có dấu vết để lại. Hùng chi trước mắt trường mình thôn cơ hồ bị vây quanh đến kín mít, Lưu Kiều từ địa phương nào nghe được về A Nguyệt rơi xuống. Người! Người này rắn dết tâm địa phụ nhân còn dám ăn nói bừa bãi. Lưu Kiều giận đến dầm chân tưởng đi phía trước hướng, hắn bên người ba người luôn cuống tay chân mà kéo lại hắn. Lưu Kiều, có chuyện hảo hảo nói, giả phu nhân nhìn yếu đối mong manh, cũng không giống như là có thể một mình đem A Nguyệt tiễn đi người A. Là là là, ngươi trước đem nói rõ ràng, giả phu nhân có lẽ có thể cho ngươi cái giải thích đâu. Này ba người mồm năm miệng mười mà khuyên, thiết ra hoàng ngậm mỉm cười mặt không đổi sắc. Lưu Kiều miễn cưỡng bình tĩnh hai phân sau mới nói, mất tích ngày ấy, A Nguyệt từng cùng ta nói rồi, ngày thứ hai nàng nghĩ đến bái phòng giả phu nhân. Nàng còn ở kia phía trước tiêu phí mấy ngày cấp giả phu nhân hai đứa nhỏ chuẩn bị đoan ngọ khi dùng túi thơm. Hai cái túi thơm trang chính là thứ gì tiết ra hòa không biết, bảo hiểm khởi kiến, nàng căn bản không làm túi thơm có tới gần nhà mình hài tử cơ hội, làm lục doanh cầm đi một phen lửa đốt cái sạch sẽ. Nghĩ đến khẳng định không phải là cái gì thứ tốt là được rồi. Bất quá. Ngày thứ hai. Xem ra An Nguyệt ngày ấy hạ quyết tâm muốn đem nàng bắt cóc mang đi khi, cũng để lại cái tâm nhãn không nói cho lưu tiểu kia cái gọi là ngày thứ hai, ta cũng không từng nhìn thấy nàng tiết ra hỏa tâm bình khí hòa nói theo ta được biết, ngày thứ hai đó là lưu công tử dẫn người đi thôn ngoại siêu tầm A Nguyệt tung tích đi ta nguyên cũng là như vậy tưởng chỉ là cái trùng hợp cũng nói không chừng lưu kiểu tức giận đến run run rời rời nhưng ta hôm nay vừa lúc bắt được chứng cứ biết A Nguyệt trước tiên một ngày đi gặp ngươi cũng biết ngươi vì sao phải âm thầm làm hại với nàng nếu là ngươi có hai phân lương chi liền theo ta đi quan phủ đầu thú ta liền không ở trước công chúng đem ngươi rèm pha nói ra. Tiết ra hòa nghiêng nghiêng đầu, thật là có điểm tò mò chính mình có cái gì không thể ở trước công chúng nói ra rèm pha. Nàng không nghĩ đem trưởng công chúa thân phận bại lộ, nhưng nếu thật bại lộ, đảo cung cũng không phải gì đó trời sụp đất nước đại sự. A Nguyệt mất tích, vô luận như thế nào cũng là lại không đến ta trên đầu tới đến lại nàng chính mình tâm thuật bất chính, lưu công tử còn thỉnh đem ta rèm pha nói ra nghe một chút đi, ta cũng rất muốn biết. Lưu Kiều mở to hai mắt nhìn nhìn phía Tiết Gia Hòa, hơi có chút khó có thể tin bộ dáng. Sau một lúc lâu hắn cắn răng một cái hạ quyết tâm, người đối người trong thôn nói chính mình nhà chồng mất sớm, là cái quả phụ, kỳ thật ngươi Hải tử căn bản là hồng hạnh xuất tường được đến, cho nên mới bị đuổi ra gia môn, mà gian phu đúng là tùy ngươi sau lưng tới trường mình thôn vị kia Dung Đại Nhân, ta nói được có phải thế không? Tiết Gia Hòa bật cười lên, thật muốn làm Dung Quyết cũng nghe nghe này đoạn, xem trên mặt hắn sẽ là cái cái gì biểu tình. Ngươi, ngươi không biết liêm sỉ, cư nhiên còn dám cười. Lưu Kiều nhảy chân mắng, dung đại nhân ra vẻ đạm bạo, nhưng hắn kỳ thật ở Biện Kinh có vị cưới hỏi đàng hoàng thế tử, là danh môn Thiên Kim, hiện giờ lại bởi vì ngươi duyên cớ mà độc thủ không quê, có phải thế không? Chờ này vặn vẹo nghe đồn hướng chính mình trên người cũng truyền một vòng, Tiết Gia Hòa liền có điểm cười không nổi. Xem Lưu Kiều bên người mấy người biểu tình, này đoạn lời đồn đãi tuổi hồ Lưu Kiều phía trước chưa từng đối người khác nói qua. Bất quá chờ thêm hôm nay này tao chỉ sợ trong thôn liền phải truyền cái biến tiết gia hỏa trong đầu hiện lên cái này ý niệm trên mặt thập phần bình đạm việc này thật giả thả bất luận cùng a nguyệt lại có quan hệ gì đương nhiên là có lưu kiểu cơ hồ giả phá môi hắn lạnh lùng nói a nguyệt đối dung đại nhân vừa gặp đã thương nàng nàng nguyện chuyển từ chối ta nói muốn đương dung đại nhân thị thiếp nha hoàn ngươi định là đã biết nàng tâm nguyện không nghĩ bị người phân sủng mới âm thầm đem nàng xử trí chẳng lẽ thật cho rằng không ai sẽ biết chân tướng sao Triệu Bạch khỏe miệng vừa kéo, mặt vô biểu tình mà ôm chặt kiếm, quét mắt Tiết Gia Hòa biểu tình, rốt cuộc không nói chuyện. Muốn đuổi người khi, Tiết Gia Hòa tự nhiên sẽ mở miệng. Tiết Gia Hòa bị Lưu Kiều này phiên lý luận trấn trụ, nàng rũ mắt suy nghĩ một lát, từ giữa lấy ra mấu chốt nhất vấn đề. Những việc này, ngươi đều là từ địa phương nào nghe nói. 111, đệ 111 chương. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Lưu Kiều trả lời nói năng có khí phách. Nếu không phải ta hôm nay vừa vặn đi ngang qua một chuyến quân doanh thăm cùng trường, chỉ sợ ngươi tính kế liền thật sự thực hiện được. Đáng tiếc, ông trời có mắt không nghĩ làm A Nguyệt Hàm loan liền để cho ta tới thế nàng thảo cái công đạo. Tiết Gia Hòa trầm ngâm một lát, chuyển hướng Triệu Bạch, này phụ cận quân doanh có mấy chỗ." Triệu Bạch cơ hồ là cùng Tiết Gia Hòa đồng thời ý thức được Lưu kiểu những lời này sở đại biểu ý nghĩa, hắn ở trong đầu siêu tầm xong, bay nhanh đáp, "Chỉ hai nơi, trong đó một chỗ lộ trình vượt qua nửa ngày." Vậy chỉ có thể là một khác chỗ. Tiết gia Hòa nhìn Lưu Kiều liếc mắt một cái, nghĩ vậy người đáng thương ước chừng cũng là bị người lợi dụng, xua xua tay nói, ngươi đi xử lý đi. Nhưng nàng vẫn có chút liền nghi hoặc. Mặc dù thật sự có người âm thầm tiết lộ cho Lưu Kiều bị vặn vẹo quá tin tức, mục đích lại là cái gì? Lại trông cậy vào Lưu Kiều cái này tay trói gà không chặt thư sinh đối nàng làm cái gì? Triệu Bạch theo tiếng tiến lên muốn mang đi Lưu Kiều cùng hắn bên người ba người, nhưng Lưu Kiều lại bay nhanh hướng sân sườn biên chạy tới. Hắn gắt gao bắt chính mình vào áo, lạnh lùng nói, độc phụ, ngươi không thừa nhận phải không? Tiết ra hòa lẳng lặng xem hắn, ta nói không phải, lưu công tử tựa hồ cũng cũng nghe không vào, ngươi vị kia cùng trường nói tựa hồ ở ngươi nghe tới mới là chân tướng. Một khi đã như vậy, ta liền thề an nguyệt báo thủ, giả phu nhân cũng đừng trách ta, ta biết kia dung đại nhân mánh khóe thông thiên, mặc dù thật đem ngươi đưa quan nhất định cũng không làm gì được ngươi, không bằng có ta tự mình thay trời hành đạo. Lưu Kiều hận vùng địa cực kéo ra chính mình và táo lộ ra dấu ở quần áo phía dưới đồ vật, một tay kia băng mà móc ra cái mồi lửa tới. Trên người hắn ăn mặc một kiện cực kỳ cổ quái, khôi giáp bộ dáng đồ vật, đen như mực có chút mập mạ, rồi lại du quang tỏa sáng, tiết ra hỏa xa xa tựa hồ có thể thấy kia trong đó có chất lỏng ở theo Lưu Kiều động tác tới lui. Thấy rõ Lưu Kiều quần áo hạ đồ vật khi, Triệu Bạch con ngươi co rụt lại, lập tức nói: "Phu nhân thỉnh về trong phòng đi." Tiết xa hòa nao nao, không chút do dự Một chữ vô nghĩa cũng không có mà sách lên làn váy quay đầu liền hướng trong phòng chạy tới, thẳng đến nôi phương hướng. Nàng trong đầu trong lúc nhất thời trừ bỏ bảo hộ hai đứa nhỏ an toàn bên ngoài cái gì cũng không có, do xoay giống nhau quát đến nôi bên cạnh sau, đôi tay đem nôi cởi xuống liền trốn đến bàn trang điểm hạ, gắt gao đem nôi hộ ở trong lòng ngực. Đại bảo tiểu bảo như là đã nhận ra nàng bất an dường như, sôi nổi a a kêu chiều nàng dỗi tay thảo ông. Tiết ra hỏa chỉ tới kịp chiều hai cái tiểu ra hỏa cười cười. Ngay sau đó liền nghe thấy trong viện chuyển đến ẩm vang một tiếng vang lớn, đừng nói phong ở, hợp với trường minh thôn mặt đất đều đi theo chân chấn động. Tiết Gia hỏa cơ hội là theo bản năng mà không lưng, dùng thân thể chắn nôi phía trên. Kia vang lớn chỉ là một tiếng công phu, mà hậu viện trung liền không có động tính. Tiết ra hỏa thở sâu ngừng mặt, khẽ cắn môi, chuyển qua bên cửa sổ dùng ngón tay đem giấy cửa sổ đâm thủng sau hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, trước mắt đều là còn chưa rơi xuống đất cho bụi. Nàng híp mắt nhìn sau một lúc lâu cũng không nhìn thấy cái gì, không biết triệu bạch lưu kiểu cập mặt khác ba cái thôn dân thế nào. Phu nhân, lục doanh kinh hoàng tiếng la từ ngoài cửa truyền đến, phu nhân ở trong phòng sao? Thiết gia hòa thoáng nhẹ nhàng thở ra, dương giọng đáp, lục doanh. Lục doanh thân hình thực mau từ cửa chính tiến vào, xuyên qua bụi đất sau nàng cùng tiết gia hòa đối thượng ánh mắt, còn không có tới kịp nói chuyện, lục doanh tầm mắt liền thoáng hướng bên chật một chút, lộ ra hoảng sợ biểu tình, biên nhanh hơn tốc độ chạy như điên liền hô. Phu nhân phục thân, Tiết Gia Hòa căn bản không dám nghĩ nhiều, chiếu lục doanh nói đi phía trước một đảo, ngay sau đó rất nhỏ tiếng gió liền từ nàng bên thai quát qua đi, ở nàng rồi sau đó truyền ra thật nhỏ kim loại tiếng đánh. Chỉ như vậy khoảnh khắc chi gian động tĩnh, liền cũng đủ làm Tiết Gia Hòa đầu góc phản ứng lại đây chính mình sau lưng đã xảy ra sự tình gì. Phòng trong cũng có người lẹn vào, lục doanh bắn ra tế châm bị đối phương chặn lại. Tiết Gia Hòa cảm thấy chính mình còn trước nay không giống giờ phút này như vậy thanh tỉnh bình tĩnh quá. Nàng theo đi phía trước té ngã tư thế, lược hiện chật vật mà trên mặt đất hướng tới nôi phương hướng lăn một vòng, khỏe mắt dư quang thấy một cái màu đen bóng dáng, rồi sau đó lảo đảo mà bổ nhào vào nôi bên cạnh, hơi hiện cố hết sức mà một tay một cái đem đại bảo tiểu bảo ôm lên, bất chấp bọn họ tiếng khóc liền đem hai cái tiểu ra hỏa ấn ở trong lòng ngực, cả người còn lại là trực tiếp dựa vào giường rác gần nắp chỗ. chư bỏ thu thú khi ở dung quyết chỉ đạo hạ bắn ra kia một mũi tên, Tiết Gia Hòa cảm thấy chính mình sẽ không có nữa thân thủ như vậy suốt chúng lúc ẩn thân xong rồi về sau Tiết Gia Hòa mới có thể thấy lặng yên không một tiếng động lẻn vào nội phòng chính là cái ăn mặc một bộ hắc y lì người tuy rằng che mặt nhưng cũng có thể từ kia dị thường cao lớn thân hình cùng lộ ra thâm sắc làn da trung nhận ra tới đây là cái Nam An người Nam An thích khách đi không ở Lục Doanh mấy độ muốn chịu tay đi công kích Tiết Gia Hòa nhưng đều bị Lục Doanh gắt gao cuốn lấy ra không được tay hai người trong khoảng thời gian ngắn rằng không dưới. Cục diện rất là giằng co Tiết ra hòa che chở hai đứa nhỏ tránh ở dương rác Tâm mắt ở trong phòng nhanh chóng xoay tròn Muốn tìm được một kiện có thể giúp đỡ lục doanh đồ vật Lại biến tìm không Gấp đến độ cái chán đều toát ra hãn Triệu bạch như thế nào còn không tiến vào Lục doanh gấp đến độ cắn răng Nàng có thể phát hiện này Thích khách cùng chính mình trình độ không phân cao thấp Nhưng thích khách cố tình che ở nàng cùng tiết ra hòa trung gian Lại nhiều lần hướng phía sau đánh lén Phân lục doanh không ít tâm thần. Nàng mấy độ muốn cướp đến tiết gia hòa bên người đi lại đều kêu này thích khách cố ý chắn đến vững chắc, này hộ vệ công phu không thể so kháng định, hơi không cẩn thận sẽ có sở sơ hở, lục doanh một chút không dám đại ý, sợ một không cẩn thận khiến cho thích khách thương đến không hề chiến lực tiết gia hòa. Trong viện tiếng nổ mạnh tới đột nột, lục doanh vội vàng ra nhà bếp khi không ở buổi mù trông được thấy triệu bạch thân ảnh, nguyên bản hẳn là ở phụ cận mấy cái hộ vệ cũng không biết vì sao còn không có đổi tới, lục doanh dần dần chứng trọi đá, càng ngày càng nóng lòng lên Nếu thật rơi xuống Hạ Phong, nàng chỉ sợ chỉ có thể lấy thân là nhị thế tiết ra hỏa kéo dài đảo tẩu thời gian. Thời gian dần dần trôi đi, lục doanh mấy phen chống đỡ không kịp, trên người cũng bị không ít thương, thân thể phản ứng trở nên càng thêm trì độ lên, trong khi giao chiến dưới chân đột nhiên thực lực nhóng lên. Đối diện nam man thích khách Phảng phất đã sớm chờ đợi nàng lộ ra mệt mỏi trong ngáy mắt, chảo chuẩn cái này sơ hở cơ hội liền xoay người sang chỗ khác, trong tay loan đao không chút do dự rời tay ném, nhắm chuẩn đúng là tiết ra hỏa nơi phương hướng. Tiết Gia Hòa theo bản năng đóng đôi mắt, đôi tay đem hải tử hướng trong lòng ngực chặt chẽ bảo vệ, chuẩn bị tốt nên đón đau nhức đột kích. Ngay sau đó, Tiết Gia Hòa nghe thấy cơ hồ liền ở mi trước mấy tấc địa phương chuyển đến đinh thai nhức góc một tiếng tranh tranh giòn vang, đau đớn vẫn chưa bị gia tăng đến trên người nàng, thay thế chính là một con cái ở nàng đôi mắt thượng dày rộng bàn tay. Đừng trận mắt! Hán Ách Thanh nói. Nghe thấy Dung Quyết Thanh âm đồng thời, Tiết Gia Hòa phản xạ có điều kiện mà thả lỏng thân thể thoát lực mà đem thân thể trọng lượng ỷ ở phía sau trên mặt tường, nàng vừa rồi đã là lui không thể lui. Bởi vì Dung quyết câu nói kia, Tiết Gia Hỏa liền thật không mở to mắt, nàng hợp lại mắt, nhẹ nhàng chụp phủi hai cái tiểu gia hỏa tạ lót chấn an kinh hoàng khóc lớn bọn họ, gần ở gang tấc binh khí giao tiếp thanh lợi trừ bên ngoài. Tựa hồ chỉ là qua quá ngắn một lát công phu, giao chiến thanh cùng tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, đệ thấp thanh âm vài câu nói chuyện với nhau sau, Tiết Gia Hỏa nghe thấy Dung quyết tiếng bước chân lần thứ hai chiều nàng đến gần rồi lại đây kỳ quái thật sự, nàng trước mắt một mảnh đen nhánh, lại thiên có thể nghe ra đi này lệnh bước là dung quyết, đừng mở mắt ra. hắn lặp lại mà cường điệu một lần, nói, ta trước mang ngươi cùng hài tử rời đi nơi này, hài tử làm lục doanh ôm. nhận thấy được tiểu bảo phải bị mang đi khi, tiết gia hỏa theo bản năng thu thu tay lại kính. lục doanh thanh âm vang lên, nàng ôn nhu nói, phu nhân, là ta. tiết gia hỏa dừng một chút, mới phân biệt đem đại bảo tiểu bảo giao đi ra ngoài. Thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện chính mình hai điều cánh tay cứng đờ đến cơ hồ đã phát hiện không đến lẫn nhau tồn tại. Ngay thương nàng cũng đều là một lần chỉ ôm một cái, vừa rồi tình huống nguy cấp mới tay nằm tay mười mà ôm, khẩn trương thành như vậy, đôi tay đương nhiên đã sớm tê mỏi. Nàng còn có chút không phục hồi tinh thần lại, dung quyết tay liền dối lại đây đem nàng từ trên mặt đất ôm lên. Tiết ra hòa chịu chịu cái mũi, từ người này trên người nghe thấy được mùi máu tươi nhi, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là trầm mặc vươn đôi tay ôm lấy dung quyết cổ đem mặt dán ở hắn bên gái, đừng nhìn. Dung Quyết phục lại nói, túi đầu nhẹ nhàng dùng cái chán chạm vào một chút Tiết Gia Hòa đỉnh đầu. Tiết Gia Hòa tuy rằng thân thể run nhẹ nhẹ cái không ngừng, nhưng xác thật nghe lời mà xúc ở trong lòng ngực hắn không nói một lời, như là lòng còn sợ hãi bộ dáng. Dung Quyết ném cái ánh mắt cấp triệu thành, liền ôm Tiết Gia Hòa đi nhanh hướng ngoài phòng đi đến, dưới chân vững vàng mà vượt qua mấy cổ hắc ý đi nhân thi thể. Lục Doanh ôm nôi, yên lặng đi theo Dung Quyết phía sau. Trong phòng nằm hắc y liễu nhân không nhiều lắm, trong viện lại là một khác phiên tu la chẳng cảnh, thậm chí còn có không biết từ đâu mà đến tàn chi đoạn tí, Dung quyết tự giữ là xuất hiện phổ biến, lại không nghĩ tiết Gia Hòa cũng bị nhân gian này địa ngục dọa thượng nhảy dựng. Dung quyết đi được thật mau, tính toán trước đem tiết Gia Hòa đưa tới đối diện hắn ở tạm trong viện trấn an cảm xúc, chờ nàng bình tĩnh trở lại, nàng trong viện thảm trạng cũng nên dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng bước chân vừa mới đi đến viện môn khẩu, Dung quyết liền nhận thấy được bên gáy lạch cạch rơi xuống một giọt nước. Hắn theo bản năng mà ngẩn đầu nhìn thoáng qua không trung, ngay sau đó ý thức được kia cũng không phải trời mưa, mà là tiết ra hòa chính ôn cổ hắn nhỏ giọng nước nở khi rớt nước mắt hạt trâu. Mới vừa bán ra viện môn dung quyết có chút đau đầu mà ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía mang theo hai đứa nhỏ bước nhanh đi theo lục doanh. Theo sát ở hắn phía sau cách đó không xa lục doanh thấy thế, chỉ chỉ tôn uy ra phương hướng, lại chỉ chỉ ở bên hơi có chút mặt sáng mày cho, nhưng nhìn không thương chịu bạch. Dung quyết chạy về khi sớm đem trưởng mình thôn vây quanh giới nghiêm, lúc này tôn uy ra cũng là an toàn. Dung quyết nhíu mày gật đầu, làm triệu bạch đi theo lục doanh đi chiếu cô hài tử. Lúc này mới quay đầu ôm liền khóc cũng không dám lớn tiếng khóc tiết gia hòa vào đối diện trong viện, thẳng đến nội phòng. Hắn nguyên là muốn đem tiết gia hòa phóng tới giường nệm thượng hảo hảo hống, ai biết ngày thường lánh lánh đạm đạm tiết gia hòa không biết như thế nào liền dính người lên, ôm cổ hắn như thế nào cũng không chịu buông tay. Dung quyết nơi nào bỏ được dùng sức xả cuối cùng không có biện pháp, chỉ phải liền tư thế này ngồi xuống. Tiết Gia Hòa theo ghế dựa độ dốc hướng Dung Quyết trong lòng ngực rơi truy, nàng gắt gao đem mặt chôn ở Dung Quyết hõm vai không chịu ngừng đầu, khóc đến Dung Quyết bả vai đều ướt một mảnh. Thanh âm lại tiểu đến chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy hai tiếng khụt khịt cùng tiếng hút khí. Dung Quyết thấy Tiết Gia Hòa thật khóc cũng liền hai lần, nhưng trước hai lần Tiết Gia Hòa đều là vừa rớt nước mắt liền quật cường mà chính mình thu hồi đi, nào có giống lần này giống nhau khóc đến cùng muốn đem mười mấy năm ủy khuất một hơi phát tiết ra tới dường như. Nhậm Chính Vương nhìn vẻ mặt chấn định, nội bộ đã sớm tiếng lòng rối loạn. 112, đệ 112 chương. Chối này hình dạng quái dị loan đao cơ hồ đâm đến tiết gia hỏa giữa mày khi, thời gian tựa hồ bị vô hạn mà kéo trường, tiết gia hỏa trong đầu cũng có một mảnh xương mù tựa hồ nháy mắt bị vô hình gió thổi khai. Nàng không hề dự triệu mà liền hồi tưởng nổi lên 7 tuổi năm ấy, dung quyết rời khỏi sau, nàng đi hốc cây phí công chờ đợi là lúc, bị một tiểu đội cải trang giả dạng quá nam man binh lính phát hiện cũng mang đi sự tình. Bất quá cũng may nam man dân cư thiếu, hoàn cảnh kém, đại phu thiếu, các bộ lạc tân sinh ra ấu tể số lượng đều tương đương rất ít, cho nên đối hải tử luôn là nhiều hai phân khoang dung. Mới bảy tuổi tiết ra hòa cũng không có chịu quá nhiều đau khổ, bảo vệ một cái mệnh bị đổi tới trương thợ săn liều chết cứu đi. Cứ việc kia đã là rất nhiều năm trước sự tình, cuối cùng nàng cũng chỉ là bị chút ra thị thương, trở lại trường minh thôn về sau kia chàng bệnh nặng cùng với nói là thương, không bằng nói càng nhiều là dọa. Cho nên mới một giấc ngủ dậy chính mình làm chính mình cấp đã quên cái sạch sẽ. Nhìn thấy nam man người quen dùng loan đau khi, tiết gia hòa ký ức như là nước biển chảy ngược bao phủ nàng lý trí. Còn nữa, nàng cơ hồ cho rằng chính mình cùng hai đứa nhỏ đều phải chết ở nam man nhân thủ chung, đều làm tốt che chở bọn họ đi tìm chết chuẩn bị, dung quyết lại đột nhiên xuất hiện. Một hồi đại bi đại hỉ. Nhưng tiết gia hòa là cái đại nhân, khi còn bé một chút hữu kinh vô hiểm cũng không nên gọi nàng như vậy thất thố. Nhất Định đều là Dung quyết đem nàng trở thành cái tiểu hài tử đối đãi sai. Chẳng sợ vẫn luôn ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại, Tiết Gia Hỏa cũng có thể tưởng được đến. Nam man người ẩn nút hồi lâu mới thật vất vả nhắc lên trận này đánh bất ngờ, nhất định là dốc toàn bộ lực lượng, tiếng chém giết mới có thể rằng có lâu như vậy, nàng trong viện nhất định là tương đương thảm thiết một phen cảnh tượng. Kỳ thật nhìn xem huyết nhục bay tứ tung cũng không có gì, nhưng Dung quyết nói đừng nhìn, Tiết Gia Hỏa liền thật sự không thấy. Kia một chút nghĩ mà sợ cùng ủy khuất vốn dĩ bị nàng tang đến hảo hảo chính là làm Dung quyết cấp câu ra tới. Tiết Gia Hòa 4 tuổi sau liền không khóc thành như vậy qua, nàng sớm học xong một mình nuốt vào nước mắt, mặc dù ngẫu nhiên nhịn không được rất kim đậu đầu, cũng muốn bay nhanh mà lau khô tiếp tục đi phía trước đi. Nếu là một mặt chờ người đem chính mình nâng dậy, lau khô nước mắt, Tiết Gia Hòa ước chừng đều sống không đến hiện giờ cái này số tuổi. Nhưng mà, Cố Tình Dung quyết muốn đem nàng túng thành cái loại này phế vật. Tiết Gia Hòa thút tha thút thít mà đánh cái khóc cách, há mồm liền hướng Dung quyết trên vai cắn một ngụm. Răng hạ cơ bắp tức khắc căng thẳng, vốn di cứng đờ mà theo nàng sống lưng chấn an trên tay di vài phần, chế trụ nàng sau cổ, đường cắn. Tiết gia hỏa nói có sách mách có chứng mà dẫn dắt giọng mũi cấp dung quyết giảng đạo lý, ngươi cũng cắn quá ta, so này dùng sức nhiều. Dung quyết, hắn vốn di tưởng đem tiết gia hòa ra bên ngoài nắm động tác dừng một chút, ngược lại đem ngón tay cắm vào phát gian, sờ đến xác thật là chính hắn chính miệng lưu lại vết sẹo, tức khắc không lời nào để nói. Là hắn trước dùng tài hùng biện Tiết Gia Hòa khóc cái đủ, dần dần cũng thu thanh, nhưng mặc dù không chiếu gương nàng cũng có thể biết chính mình lúc này là cái cái gì bộ dáng, đôi mắt cái mũi chỉ sợ đều là đỏ đỏ sưng sưng, nhận không ra người. Vì thế nàng hít hít mũi, ôm ôm mà ôm Dung Quyết cổ không lúc ních, nói, bảy tuổi năm ấy sự, ta đều nghĩ tới. Dung Quyết khỉ niệm tức khắc tiêu tán một nửa, hắn thuận thuận Tiết Gia Hòa đen bóng sợi tóc, thấp giọng nói, là ta không tốt. Ngươi lại không có làm sai cái gì. Tiết Gia Hòa lắc đầu. Tập giọng mũi câu chữ phá lệ đáng thương vô cùng, ta nhớ rõ là Trương Thúc đem ta cứu trở về tới, nguyên bản chỉ cứu ta nói hắn còn không cần bị thương, nhưng nghĩ đến hẳn là vì đem ta thân phận bảo mật, hắn liều mạng toàn lực đem kia tiểu đội Nam Man binh lính đều giết mới mang ta trở lại Trường Minh thôn. Nếu không phải như thế, chỉ sợ trốn hồi Nam Man binh lính sẽ không chết tâm, theo sau liền sẽ phái càng nhiều người đến Trường Minh thôn tới bắt nàng, hảo đạt được cùng dung quyết tương quan tình báo. Lần này Nam Man lại phái người tới giết ta, Là bởi vì đã biết năm đó sự tình, vẫn là đã biết ta là ai. Thiết gia hòa hỏi. Một bình tĩnh xuống dưới, nàng tự nhiên liền suy nghĩ cẩn thận hôm nay phát sinh rất nhiều sự tình. Lưu Kiều là bị người lợi dụng, nhưng sự tình không đơn giản như vậy, chỉ quân doanh cùng Nam Man này hai cái từ đặt ở cùng nhau, đều có thể gọi người sờn tóc gáy. Năm đó, ta giết Nam Man Đại Vương Tử, lấy ra một phần quốc khánh trong quân có tướng lãnh tư thông Nam Man thư tín. Dung quyết giam ba câu giản mà cái chi. Bởi vậy bị nam man binh lính đuổi giết bị thương, đến ngươi cứu. Man vương không sống được bao lâu, hắn hạ lệnh có thể vì năm đó đại vương tử chi tử báo thù người đó là đời kế tiếp man vương. Tiết gia hòa nghĩ nghĩ, đối với ngươi không động đậy tay, liền tưởng đối thoạt nhìn như là ngươi nhược điểm ta động thủ. Dung quyết nhẹ nhàng vê tiết gia hòa sợi tóc, hắn thanh âm chấm thấp, nam man có người biết ngươi là trưởng công chúa, cũng biết đại bảo tiểu bảo là ta hài tử. Tuy giết không được ta, nhưng nếu là giết ta thế nhi, ở Nam Man người xem ra cũng là báo thủ một loại. Tiết ra Hòa bình tĩnh mà đem Dung Quyết nói lự một lần, có người đem ta thân phận để lộ ra đi. Trong quân có nội quỷ, mới vừa rồi trong viện bị hỏa điểm đồ vật vốn không nên chạy tới quân doanh ngoại. Dung Quyết gật đầu đồng ý, năm đó ta mang thương hồi doanh sau, xác thật đã theo thư tín tìm chứng cứ đem tên kia tướng lãnh xả ra tới quân phiệt xử trí, nhưng hiện giờ xem ra, nổ cỏ tận gốc công phu không có làm hảo, có cá lọt lưới. hắn Biên nói Biên ở trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể khuyên động Tiết Gia Hòa rời đi trường Minh Thôn. Tuy rằng hôm nay là không nghĩ tới quốc khánh trong quân sẽ có nội quỷ cùng nam man người nội ứng ngoại hợp, nhưng rốt cuộc suýt nữa xảy ra chuyện, mặc dù sợ bóng sợ gió một hồi, cũng không nên lại phát sinh lần thứ hai. Còn nữa, ai cũng không biết đối phương có thể hay không tái hành động lần thứ hai. Nhưng Dung Quyết còn không có tới kịp mở miệng, Tiết Gia hỏa liền dán hắn bên thai nhỏ giọng nói, hồi biện kinh đi. Dung Quyết ngần ra, thật như vậy tưởng. Ta một người đảo không có gì sợ Tiết Gia Hòa dừng một chút, nàng thở dài nói, hôm nay sự lại là thật sự dọa đến ta. Nếu không phải Dung Quyết tới kịp thời, Tiết Gia Hòa lúc này lại hối hận cũng không còn kịp rồi. Nàng chỉ nói Nam Man người mục đích là Dung Quyết, ai biết chính mình cùng hài tử cũng sẽ cấp liên lụy đi vào, nghĩ mà sợ đến không được. Nàng theo bản năng mà đem cầm gác ở Dung Quyết trên vai, lầm bẩm mà lặp lại một lần, hồi biện kinh đi. Hiện giờ đã sớm không có gì khí thế Nam An, trừ bỏ tới gần biên giới thiểm Nam ở ngoài thật sự cũng không có gì có thể làm càn địa phương, Biện Kinh càng là ngoài tầm tay với. này vốn dĩ cũng là dung quyết muốn, hắn gọ cọ tiết gia hỏa ngại tế, vậy hồi. dù sao chờ tiết thức nghe nói hôm nay phát sinh sự tình, khẳng định cũng trang không đi xuống, muốn chân kêu tiết gia hỏa hồi Biện Kinh. tiết gia hỏa nói đi là đi, Trường Minh Trấn Trung sản nghiệp dứt khoát đều chuyển cho tôn uy hai vợ chồng, coi như cảm tạ bọn họ trong khoảng thời gian này tới nay chiếu cố, đến nỗi sân liền tạm thời gác lại ở chỗ cũ. Ai biết về sau có thể hay không lại đến một chuyến trường minh thôn đâu, rốt cuộc là tiết gia hỏa cố thổ. Có dung quyết chuẩn bị, tiết gia hỏa căn bản không cần phí cái gì tâm, chỉ ở ngày thứ hai trước khi đi chính mình đi gặp trương thợ săn một mặt, cảm kích hắn chiếu cố cùng năm đó mấy độ cứu giúp tân tỉnh. Ngài thật sự không trở về biện kinh sao. Tiết gia hỏa nhịn không được hỏi lão nhân. Trương thợ săn chịu cái tẩu xua xua tay, ta liền tính toán chết giả tại đây trường minh thôn, nếu là chờ ta chết thời điểm điện hạ nghe nói ở Biện Kinh cho ta xái hai hồ rượu ngon đưa ta lên đường liền Thành Tiết Gia Hòa cười cười Trương Thúc cũng chèn ép khởi ta tới nhiều năm qua Trương Thợ Săn vẫn luôn chỉ gọi nàng nhũ danh Á Hòa nhiếp chính vương người này ta nhìn còn hành Trương Thợ Săn lại có chút bắt bẻ địa đạo tuy rằng nghe nói tính tình không tốt nhưng ở ngươi trước mặt có thể thu liễm lên kia cũng là hắn túi đầu ý tứ Tiết Gia Hòa không khỏi gật gật đầu thầm nghĩ hiện giờ dung quyết cùng một năm trước so quả thực là khác nhau như hai người nhưng ngươi là Thiên Kim Chi khu lại có bệ hạ chống lưng nếu là hắn nào ngày đối với ngươi không tốt ngươi cứ việc đạp hắn chính là trương thợ săn ngữ ra kinh người thiên hạ to lớn luôn có ngươi nơi đi không cần cùng mâu thân ngươi giống nhau hủy khuất chính mình đến cái kia nóng nỗi. lại nghe thấy trần phu nhân tên tiết gia hỏa đã hơi có chút thoải mái nàng gật đầu linh giáo cuối cùng trương thợ săn ho khan hai tiếng biểu tình có chút quỷ quyệt hắn ngẩng đầu nhìn mắt tiết gia hỏa nói không tỉ mỉ địa đạo a hỏa nhiều năm như vậy đi qua ngươi đệ đệ sự tình Kỳ thật ngươi cũng không cần quá thế hắn nhọc lòng. Thiết gia hỏa sửng sốt một chút. Ai biết hắn 4 tuổi năm ấy xuống mồ lúc sau, có phải hay không có càng tốt tiền đồ đâu. Trương thợ săn ở lượn lờ xương khói chậm gì gì địa đạo. Thằng đến rời đi trường Minh thôn khi, thiết gia hỏa còn đang suy nghĩ trương thợ săn câu này ý có điều chỉ nói. Nhưng A Vân là nàng thân thủ đào hố mai phục lập mổ, chẳng lẽ hêm đẹp còn có thể chuyển sinh không thành. Tưởng cái gì? Dung Quyết ở ngoài xe hỏi. A Vân. Tiết gia hòa theo bản năng đáp hắn nói, A vân lúc đi là bệnh nặng, đại phu thấy đều lắc đầu, nói chị không dậy nổi kia chờ bệnh nhà giàu, cuối cùng tắt thở khi ta cũng liền ở hắn bên cạnh, A vân hẳn là đã chết. Nhưng trương thợ săn kia phiên ba phải cái nào cũng được nói, lại làm Tiết gia hòa tầm tư nổi lên chút biết rõ không có khả năng mà vọng tưởng gợn sóng. Ngươi còn có khác cái đệ đệ. Dung quyết nói, hắn lập tức liền phải viết thư cầu người hồi biện kinh đi. Nghe vậy, Tiết gia hòa nhịn không được nở nụ cười, nàng thiên đầu nói. Ta đây hôm nay liền viết thư trước một bước đưa về Biện Kinh đi, miễn cho bệ hạ lo lắng. Nói nữa, Tiết Gia Hỏa trong lòng rõ ràng, chờ nàng về tới Biện Kinh, Ấu Đế nhưng có đến bận việc. Một là trong quân nội quỷ, nhị là đông thục cùng Nam An, tam là tân nhiều ra tới hai cái cháu ngoại trai cháu ngoại gái, bốn là. Ấu Đế chỉ sợ còn không biết Dung Quyết mắt thấy muốn thật đương hắn tỷ phu. Phải bị tìm phiền toái tất nhiên là Dung Quyết, Tiết Gia Hỏa đảo không lo lắng chính mình sẽ bị Ấu Đế nắm lại nhải. 113 Đệ 113 Trương Phòng trưng Tiết Gia hỏa cùng hai đứa nhỏ tồn tại, đoàn xe đi lên đương nhiên không phải lên đường tốc độ, chỉ so nhà người khác du sơn ngoạn thủy khi hơi chút nhanh như vậy một đường. Càng đi phía bắc đi, Tiết Gia hỏa trong lòng liền càng là yên ổn, thậm chí còn có nhàn tình ở Triệu Thanh kiến nghị đi xuống cái ven đường vừa lúc hơi vòng điểm nhi lộ là có thể đến vùng sông nước chung đi rồi một chuyến. Triệu Thanh đối với huynh trưởng mặt vô biểu tình dựng thẳng lên ngón tay cái gật gật đầu, ẩn sâu công cùng danh. Tiết Gia Hòa chỉ đợi quá hai cái địa phương, một là Thiểm Nam, một là Biện Kinh, ven đường lục tục theo địa điểm có điều biến hóa phong thổ kêu nàng rất là hướng tới, ở cùng dung quyết lập lại xác nhận quá không kém này chỉ hoán một ngày nửa ngày lúc sau, liền vô cùng cao hứng mà đi cái kêu kêu bốn giếng chấn chô ở hạ một ngày. Bốn giếng chấn cơ hồ là cái đặt tại thủy thượng chấn nhỏ, tuy cũng có không ít điều, nhưng địa phương hộ gia đình nhóm ra cửa khi ngược lại càng yêu thích chèo thuyền đi thủy lộ chút, dọc theo đường sông mua muốn mua đồ vật. Đặt ở trên thuyền lại vận về nhà đi Cũng thừa dẫn theo đi đường công phu Nếu là đổi thành từ trước ước chế chính mình bản tính Tiết Gia Hòa Nàng đoạn là sẽ không bởi vì chính mình hứng thú mà trì hoán mọi người lộ trình Nhưng lúc này Tiết Gia Hòa đã bắt đầu dần dần đem trưởng công chúa cái giá ném tại sau đầu Ngày đó đi qua khách điểm sau liền gấp không chờ nổi mà đi ra ngoài đi dạo một vòng Không thể không nói Nàng càng ngày càng hướng chưa vào cung khi thiếu nữ tính tình Cũng đều là dung quyết thật vất vả mới túng ra tới Bốn riêng chân không lớn. Lại thập phần thanh tịnh, tiết ra hòa hoa non nửa thiên công phu liền đại khái vòng xong rồi vòng, thập phần vừa ý nơi này phong cách. Xem nàng thật sự thích, Dung Quyết nghĩ nghĩ, nói, hồi biện kinh, ở trong phủ tạo cái đỉnh đài thủy tạ cho ngươi. Tiết ra hòa bật cười lên, nàng quay đầu lại nhìn mắt Dung Quyết, trắng ra nói, ngốc không ngốc, ở trong vương phủ có thể trèo thuyền từ chấn đầu đến chấn đuôi không thành. Dung Quyết rũ mắt tự hỏi hai ba tức thời gian, cũng không phải không được. Chính là đến hủy đi mấy bức tường đào dòng sông ra tới. Xem người này thế nhưng động thật cách ở tự hỏi chuyện này, Tiết Gia hỏa không thể không xua tay, xem qua thì tốt rồi, trên đời này như vậy nhiều phong cảnh, nơi nào thu thập đến lại đây. Đoàn người ở bốn giếng trong chấn đi lại công phu, sớm đã khiến cho không ít trong chấn cư dân chú ý. Thật sự là trong chấn mặc dù ngẫu nhiên có người xứ khác tới, cũng ít có như vậy xuất sắc diện mạo, vừa thấy liền biết không phải người thường. Ven đường trải qua chấn dân nhóm nhiều nhất lặng lẽ dùng dư quang đánh giá đi ở đằng trước Tiết Gia Hòa cùng Dung Quyết. Lại một cái đi lên đáp lời cũng không có, ngược lại ở bọn họ đi tới khi không tự giác mà hướng hai bên tránh đi con đường. Dung quyết xem ở trong mắt, thầm nghĩ tiết ra hòa dù cho thu liễm rất nhiều, sống trong nhung lụa này tiểu vài năm sau rốt cuộc thoạt nhìn cũng cùng người bình thường bất đồng. Khác không nói, kia tinh tế trắng non đến dường như ở ánh sáng mặt trời hạ phát ra quang khuôn mặt liền có thể nhìn ra được là hoa đại công phu kiểu dưỡng ra tới, người bình thường ra nhưng ra không được. Chẳng qua làm trưởng công chúa khi kêu cười không lộ răng. Nhất cử nhất động đều phải giữ gìn hoàng gia tôn nghiêm uy áp không thấy mà thôi. Bình tĩnh mà xem xét, làm một cái chỉ ở trong cung học tập hơn nửa năm, thay đổi giữa trưởng trưởng công chúa, Dung Quyết cho rằng Tiết Gia Hòa ở Biện Kinh khi làm được vẫn là tương đương giống mô giống dạng. Tiên đế băng hà khi Tiết Gia Hòa thậm chí còn đại ấu đế quát lớn quá mấy cái mất quy củ hậu cung phi tử cùng đại thần, không một cái dám cùng nàng tranh luận. Dung Quyết nghĩ đến đây, thoáng sử sốt, lại đem màn này hồi tưởng một lần, rồi sau đó sở sở cái mũi của mình sát thật, lúc ấy tiết gia hòa ước chừng là muốn giết giết hắn luy phong, chỉ là hắn cũng không biết như thế nào không dối trở về. ngược lại tùy ý tiết gia hòa đại âu đế lập cái này uy. hiện tại ngẫm lại, tiết gia hòa uy nghiêm chính sắc bộ dáng cũng thật thật không kém. nương, là tiên nữ tỷ tỷ. Ngại thanh mãi khi đồng luôn kêu tiết gia hòa nghiêng đi mà đi, tầm mắt vừa lúc đụng phải một cái bị dắt ở phụ nhân trong tay, chắc sừng dê biện tiểu nữ hài nhi. tiết gia hòa từ trước liền thích hài tử, chính mình đương mẫu thân lúc sau liền càng là như thế. Nàng cười khanh khách mà chiều lược hiện xấu hổ phụ nhân gật gật đầu, rồi sau đó làm lục doanh cấp tiểu nữ hài tặng bao mức hoa quả. Ở bốn giếng trong trấn dạo này non nửa tiền, Tiết Gia Hỏa mua không ít nhìn hương vị không tồi thức ăn, khác nhưng thật ra cái gì cũng chưa coi trọng. Nhưng thức ăn có thể giá trị bao nhiêu tiền, Dung quyết sờ sờ chính mình một chút không bẹp đi xuống túi tiền, nghĩ thầm này cũng quá hảo dưỡng chút. Vung tiền như rác cơ hội đều không cho. Đại khái đem thủy chấn phong tình xem qua sau, Tiết Gia Hỏa chưa đã thèm mà trở về khách điếm lại hỏi khách điểm lao bản hỏi thăm địa phương thổ sản chuẩn bị ngày mai khởi hành rời đi khi nhiều mua một ít trở về đưa cho ấu đế cùng lam ra người nguyên bản nghỉ chân ở bốn giếng trấn cũng là đột phát chỉ tính toán trụ thượng một ngày ngày thứ hai liền lần thứ hai xuất phát nhưng tiết gia hòa ngày thứ hai đứng lên đang ở trong khách sạn dùng cơm sáng khi hôm qua nhìn thấy tiểu nữ hải tún cái cùng nàng không sai biệt lắm cao nam hải tử chạy tiến vào nhìn thấy tiết gia hòa sau liền ánh mắt sáng lên hướng bên người nàng chạy tiên nữ tỷ tỷ Triệu Bạch theo bản năng đố lại trụ, một tay một cái vớt lên, hướng khách điếm ngoại nhìn thoáng qua, chưa thấy được có đại nhân theo ở phía sau đuổi đi, liền quay đầu lại xin chỉ thị nói, đại nhân. Dung quyết nhưng thật ra nhận ra hôm qua tiểu nữ hải, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Gia Hòa, tiên nữ tỷ tỷ, đây là cầu thạng, hắn ca ca không thấy. Tiểu nữ hải bị Triệu Bạch kẹp ở dưới nách cũng không hoảng hốt, nói có sách mách có chứng địa đạo, ta nghe thuyết thư tiên sinh giảng, tiên nữ là bầu trời tới, có thể cho ta ăn ngon mức hoa quả nhất định cũng có thể giúp cầu thẳng tìm được hắn ca ca. Tiết Gia hòa sắc mặt nhu hòa mà chiều triệu bạch gật gật đầu. Triệu bạch lại không dám nhẹ tâm đại ý, hắn cẩn thận mà lục soát quá hai cái tiểu quỷ đầu thân, xác định bọn họ không mang theo có thể đả thương người đồ vật, mới đưa bọn họ từng cái buông xuống mà. Bị têu cầu thẳng nam hài hiển nhiên có chút sợ hãi, hắn cơ hồ là bị tiểu nữ hài này ép lôi kéo tới rồi tiết ra hòa trước mặt, lại cúi đầu giữ yên lặng vẫn là tiểu nữ hài bùn bùn một hồi thế hắn đem tiền căn hậu quả nói cái sạch sẽ tiểu hài tử nói chuyện tuy rằng khó tránh khỏi có chút lộn xộn nhưng tiết gia hòa vẫn là nghe minh bạch nàng ý tứ cậu thằng cha mẹ chết sớm trong nhà có cái lớn hắn không vài tuổi ca ca nguyên bản là hai huynh đệ ở hảo tâm chấn dân tiếp thế hạ, lại chính mình làm chút tạm sống độ nhật hai anh em sống nương tựa lẫn nhau ai biết hôm qua buổi tối cậu thẳng ca ca không về nhà cậu thẳng liền đói bụng một buổi tối chỉ nửa ngày công phu Đảo cũng thuyết minh không được cái gì. Tiết ra hòa rũ mắt thấy hướng không xương nhỏ gầy nam hài. Ôn nu hỏi hắn, hôm qua ca ca ngươi đi địa phương nào? Cùng ngươi ước hảo nhất định sẽ về nhà sao? Ca ca! Sẽ không làm ta đói bụng cầu thẳng cực tiểu thanh mà đáp. Có lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn. Tiết ra hòa xoay mặt hỏi Dung Quyết ý kiến. Dung Quyết đảo qua hai cái cái hiểu cái không hài tử. Dương tay đem cách đó không xa khách điếm trưởng quầy kêu lại đây. Khách điếm trưởng quầy không cần hắn hỏi nhiều. Phụ cận liền buốt cầu thẳng đầu, thở dài mở miệng nói, hai huynh đệ mệnh khổ, cũng coi như là toàn chấn người nhìn lớn lên. Hắn ca ca kêu cầu đảng, thực chiếu cô duy nhất đệ đệ, ngày thường cũng liền làm chút chấn chiến sống, đều là người quen mọi nhà, gần nhất không có khả năng ra bên ngoài chạy, thứ hai hẳn là sẽ không lạc đường, không nên cả đêm đều không trở về nhà a. Tiết ra hòa chính mình cũng là có đệ đệ người, tự nhiên biết loại này đường trưởng bối tâm thái, nàng nhịu như mày, lại hỏi cầu thẳng, ca ca ngươi ngày hôm qua đi địa phương nào có hay không nói cho ngươi? nàng nói, đem trong tầm tay một cái hình dạng nhan sắc đẹp mức táo tam sắc bánh đưa tới một bên tiểu nữ hài trong tay. An An tinh tinh ở bên chờ tiểu nữ hài chớp chớp mắt, cười hì hì đôi tay tiếp nhận ăn lên. Dung quyết xem xét mắt, lại hướng phía sau tã lót quét mắt, thầm nghĩ không biết hắn cùng Tiết gia hòa hai đứa nhỏ sau khi lớn lên hội trưởng cái dạng gì. Diện mạo đảo cũng thế, bớt lo điểm khác kêu Tiết gia hòa nhọc lòng là quan trọng. Cầu thang bất an mà ngẩng đầu nhìn về phía Tiết gia hòa. Lại bay nhanh mà túi đầu, ca ca. Đi chấn trưởng trong nhà, vẫn mã thảo. Dung Quyết phục hồi tinh thần lại, khẽ như mày. Một cái thuyền so mã dùng tốt gấp 10 lần vùng sông nước, chấn trưởng trong nhà có thể yêu cầu nhiều ít mã thảo, còn thế nào cũng phải thỉnh người hỗ trợ. Phát giác một chút không thích hợp Dung Quyết rôi tay đè đè tiết ra hòa bà vai, ở nàng xoay mặt dò hỏi mà xem ra khi, mở miệng đê triệu thanh. Triệu thanh ôm quyền sưng là liền ra khách điếm thẳng đến này 4 giếng chân chấn trở ra. Khách Điếm trưởng quay lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình, nhưng hắn tiểu tâm mà đánh giá trong sảnh một hàng khách quý sắc mặt, thấy bọn họ đều là xuất hiện phổ biến bộ dáng, trong lòng nhiều ít cũng đoán được đây là căn bản không đem một cái bốn giếng chấn để vào mắt đại nhân vật, liền đem ngăn trở chi từ nuốt trở vào. Lão bản, lại lấy chút ăn uống tới. Tiết gia hòa ngẩng đầu nói, đứa nhỏ này hôm qua liền không ăn cái gì, sợ là đói là, trước cho hắn chén cháo đi. Khách Điếm trưởng quay lập tức bày ra nhiệt tình gương mặt tươi cười ứng Đem tiểu nhị chạy đến nhà bếp sau, hắn lại cười hì hì nói, hai vị quý nhân thật là đại thiện nhân, ta nhìn nhị vị mắt thấy lập tức liền phải khởi hành, này nhưng không được chậm trễ hành trình. Tiết gia hòa chính cấp cậu thẳng cùng tiểu nữ hai múc cháo, nhất thời không đáp lời, nhưng thật ra Dung Quyết nâng mắt lạnh lùng nói, đi một chuyến tìm cá nhân, muốn chỉ hoan bao nhiều thời gian. Trường quầy không dám xem Dung Quyết đôi mắt, hơi thấp mặt pha cho nói, quý nhân nói được là, tiết ra hòa cấp hai đứa nhỏ đều đệ cái muỗng cái này ánh mắt cũng hơi mang tìm tòi nghiên cứu mà hướng trưởng quầy trên người quét một chút nay khách điếm trưởng quầy tựa hồ đang nghe nói trấn trưởng ra lúc sau biểu hiện liền hơi có chút quái dị tiết gia hòa cầm cái hột vịt muối biên thong thả ung dung mà lột xác biên đem hôm qua ở bốn giếng chân chứng kiến nhanh chóng hồi ức một lần rồi sau đó nói hôm qua ta ở thị trấn cũng đi dạo bốn giếng trấn tựa hồ tường đường quặn cuẹa à. ai nha chúng ta thị trấn kinh tế đình trệ người trẻ tuổi đều đi địa phương khác thảo sinh kế còn lưu lại già già trẻ trẻ Quý nhân nhìn thấy nhân khí tự nhiên thiếu chút. Tiêu nhật tử cũng thật không hảo ngao. Thiết gia hòa cười nói. Nàng nói, đem hột vịt muối từ giữa bẻ ra, chảy ru màu cam lòng đỏ trứng cấp hai cái uống cháo tiểu gia hòa phân một người một nửa, còn dư lại hai bên trắng bóng lòng trắng trứng. Tiết gia hòa đương nhiên cái gì đều ăn, nhưng nàng cũng không phải không yêu thích. Nghĩ đến Dung Quyết đã từng ép hỏi nàng kia một chuỗi lời nói, Tiết gia hòa hướng bên cạnh Dung Quyết nhìn mắt. Nàng còn chưa nói lời nói. Dung Quyết đã sườn mặt đem chính mình chén đẩy đến nàng trước mặt. Tiết ra hòa nhúng mày, đem hai bên nhìn liền thập phần hàm khẩu lòng trắng chứng dịch tới rồi Dung Quyết cháo, mới chậm gì gì mà tiếp thượng phía trước nửa câu lời nói, trưởng quầy tuổi này cũng nên thành ra lập nghiệp có con cái đi. Khách điếm trưởng quầy đốn một lát, sắc mặt có chút chua sót, không dối gạt quý nhân nói, ta nhi tử để lại trường tờ giấy nói chính mình muốn rời nhà lang bà sau, đã có bốn năm tin tức không rõ. Dùng hai câu này lời nói công phu đem cháu cùng trứng muối bạch tam hai ngụm ăn xong dung quyết buông chén đũa tựa như cầu thẳng ca ca giống nhau. 114, đệ 114 chương. Tiết gia hòa nghe đến đó cũng phản ứng lại đây, khách điếm trưởng quầy là muốn mượn cái đông phong ý tứ. Bốn riêng chấn thủy đảo sát thật có điểm thâm. Khách điếm trưởng quay miễn cưỡng mà cười cười, kia cậu đảng còn có nơi đi có thể tìm ra, ta nhi tử lại. uống cháu tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu nói, tiên nữ tỷ tỷ Cùng nhà ta cách một cái hẻm Lâm Gia ca ca cũng đã nhiều năm không đã trở lại. Khách điếm trưởng quay nói, Lâm Gia tiểu tử nói là đi đi bộ đội, không được nhàn hồi bốn giếng trấn cũng là thường có chuyện này. Trong quân binh lính mà ngay cả mấy năm về nhà cơ hội đều không có. Tiết Gia Hòa không khỏi quay đầu nhìn nhìn bên cạnh tay cầm quốc khánh quân quyền nhiếp chính vương. Dung quyết cũng chính như mày, hán thúi đầu nhẹ dọng cấp Tiết Gia Hòa giải thích nói, phùng qua tuổi năm binh lính tướng lãnh đều có thể về nhà, lại không phải ở đánh giặc. nói cách khác Cái này lâm ra người trẻ tuổi hoặc là là không nghĩ hồi bốn giếng chấn, hoặc là chính là bị nguyên nhân khác ngăn trở. Tiết ra hòa xoang ngón tay, như suy tư gì mà nhìn nhìn khách đứng cửa, Triệu Thanh mới vừa rồi đúng là từ nơi đó rời đi. Chẳng lẽ Triệu Thanh trước hết tiền đề nghị tới bốn giếng trấn vòng một vòng, vốn chính là dung quyết ý tứ, là có việc muốn điều tra. Bị oan uổng Triệu Thanh còn không biết chính mình hảo tâm làm chuyện xấu, thẳng đến bốn giếng trấn chấn, chấn trưởng trong nhà, gõ phía sau cửa cùng kêu căng ngạo mạn người gác cổng một câu vô nghĩa cũng không giảng. Móc ra bên hông lệnh bài sáng ngời liền vào trong viện. Này trấn trưởng sân từ bên ngoài xem đã so nhà người khác lớn vài lần, chờ vào cửa nhìn lên càng là nội có căn khôn. Triệu thanh Trung về phía xa khi thô sơ giản lược đếm đếm, viện này cơ hồ đều có nửa cái nhiếp chính vương phủ chiếm địa. Kẻ hen một cái bốn giếng trấn, bên trong chỉ ở mấy trăm hơn một ngàn người, trấn trưởng lại như vậy giàu có và đông đúc. Triệu thanh đem dị chỗ ghi nhớ Ở trong viện mặt vô biểu tình mà đợi một lát liền nhìn thấy một cái tròn vo mập mạp bước nhanh chiều hắn chạy tới. kia mập mạp trắng bóng trên mặt chỉ còn hai điều tế phùng dường như đôi mắt, chạy đến triệu thanh trước mặt khi ở trên người hắn nhanh chóng đảo qua, rồi sau đó túi đầu không lưng địa đạo, không biết đại nhân đại gia Quang Lâm, không có tử xa tiếp đón. Tiểu nhân là bốn giếng chân chân trưởng, tệ họ Chu. Chu chân trưởng. Triệu thanh đem đen nhánh eo bài ở Chu chân trưởng trước mặt nhoang lên, ta tới tìm cá nhân. Chu Trấn trưởng đôi mắt tuy nhỏ nhưng tụ quang thật sự, trong nháy mắt liền thấy rõ đó là trong kinh cầm đao hộ vệ mới có thể có lợi bài. Hắn vỗ ngực nói: Đại nhân yên tâm, muốn tìm người là hôm qua trong trấn có cái kêu cầu đảm người trẻ tuổi đến ngươi trong phủ vận mã thảo, đến nay chưa về, hắn là khi nào rời đi? Triệu Thanh nói: cậu đảm. Chu Trấn trưởng nghi hoặc mà quay đầu hỏi người gác cổng, hôm qua nào có mã thảo đưa tới? Người gác cổng đem eo cong đến mau rũ đến trên mặt đất, hồi lao ra nói. Hôm qua không, chưa từng có Mã Thảo đưa tới. Triệu Thanh đảo qua run đến cùng run dẩy giường như người gác cổng, nói là hắn đệ đệ nói. Chiếu Chu Trấn trưởng ý tứ, người này hôm qua chưa từng đến quá ngươi trong phủ. Đại nhân, bốn giếng Trấn tuy rằng không lớn, nhưng ta nơi này cũng mỗi ngày người đến người đi, không phải mỗi cái ta đều có thể thấy nhớ rõ Chu Trấn trưởng lắc đầu nói. Bất quá hôm qua Mã Thảo là tất nhiên không có tới. Đại nhân xem chúng ta này Trấn trên ai nhàn rỗi không có việc gì đi dưỡng mã đâu. Triệu thanh ánh mắt mọi nơi dạo qua một vòng, sắc thật cũng không nhìn thấy mã bóng dáng. hắn trầm ngâm một lát, nói, triệu tập ngươi trong phủ hạ nhân, hỏi một chút hôm qua có ai nhìn thấy cậu đàn không có. Chu Trấn trưởng phất tay làm người gác cổng đi gọi người, chính mình tắc bồi ở triệu thanh bên cạnh, nhỏ giọng thử, đại nhân, chuyện gì vì một cái liền đại danh cũng không có hải tử hưng sư động chúng. Triệu thanh đỡ kiếm liết hắn một cái, nói, vừa rồi vừa vặn gặp phải cậu đàn đệ đệ, thuần tay giúp một chút. Dung quyết cùng Tiết gia hòa xem như điệu thấp đi ra ngoài, đương nhiên có thể bại lộ thân phận đồ vật đều cấp thu lên. Triệu Thanh trên người eo bài tìm tìm kiếm kiếm, cũng chỉ có cái này đen túi thấp nhất, đại biểu chính là Biện kinh ngự lâm quân thân phận. Tuy rằng ở Biện kinh khi một gạch là có thể tạp đến ba cái ngự lâm quân, ở bốn giếng chấn như vậy tiểu địa phương cũng đã đủ dùng. Nếu sự tình thật chỉ là tìm cái hài tử đơn giản như vậy, Triệu Thanh suy nghĩ cũng không cần cấp dung quyết còn có Tiết gia hòa nhiều thêm phiền não. đương nhiên nếu là sự tình không như vậy đơn giản chỉ có thể làm người gây họa tự giải quyết cho tốt chu chấn trưởng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra hắn vê chính mình không tồn tại rìa mép xoay chuyển đôi mắt cười nói kỳ thật ta hôm qua liền nghe nói đại nhân đoàn người tới rồi chấn trên nhưng không biết đại nhân thân phận không có tùy tiện quấy rầy đại nhân cùng đồng bạn lên đường thật sự ngượng ngùng triệu thanh thờ ơ mà ừ một tiếng chu chấn trưởng lại nói đại nhân lên đường vất vả định là có cái gì quốc gia chuyện quan trọng trong người Tiểu nhân tuy chỉ là kẻ hèn một chấn trưởng, nhưng cũng tưởng thế quốc gia ra phân lực. Triệu thanh quay đầu nhìn nhìn Chu chấn trưởng ý vị thâm trưởng tới cười, tầm mắt quét về phía hắn cổ tay háo, quả nhiên nhìn thấy kêu bạch béo tay từ giữa lấy ra cái nhìn chính là sáng sớm chuẩn bị tốt túi tiền. Đại nhân một hàng vất vả, điểm này chút lòng thành không thành tính ý, cấp các huynh đệ mua chút uống rượu đi. Chu chấn trưởng đem túi tiền đưa tới Triệu thanh trong tầm tay, động tác thập phần thuần thụ, vừa thấy liền không phải lần đầu tiên làm việc này. Triệu thanh mặt vô biểu tình mà dối tay tiếp nhận ước lượng, thật đúng là ra tay rất hào phóng. Hắn đem tăng vật thu vào trong lòng ngực, liền nhìn thấy người gác cổng đã vội vàng mang theo bọn hạ nhân ra tới. Chu Trấn trưởng làm bọn hạ nhân chạm thành một liệt, lớn tiếng nói, hôm qua ai nhìn thấy cậu đảng? Hắn đã tới ta trong phủ không có. Liên hỏi ba tiếng, hạ nhân đều đáp chưa thấy qua. Chu Trấn trưởng cảm thấy mỹ mãn mà cười quay đầu lại nói, đại nhân, ngài xem này. Cậu đảng có lẽ là nghịch ngợm, chính mình chạy ném. Nhất thời không biết như thế nào đã trở lại, triệu thanh thu hắn tiền liền chứng minh là một đường người, chu chấn trưởng trong lòng yên ổn thật sự. Quả nhiên triệu thanh hơi gật đầu liền tiếp nhận rồi cái này cách nói, đang muốn cáo từ khi một cái nhỏ gầy thân ảnh từ cửa hông lóe ra tới, một đường chạy như điên hướng ngoài cửa phóng đi, khiến cho bọn hạ nhân tiếng kinh hô. Kia khỉ ốm dường như thân ảnh tuy rằng nhanh nhẹn, nhưng không phải triệu thanh đối thủ, hắn vài bước chạy đi lên liền chặn đứng đối phương, đem khỉ ốm nhi dẫn theo sau cổ sách lên, nói, cậu đảng. Bị triệu thanh dẫn theo hai chân dẫm không chấm đất Nam Hải hung tận mà trường mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cùng hắn là một đám. Vương ta ra. Chu Trấn trưởng sắc mặt biến huyễn một lát liền bước nhanh tiến lên, thấp trách mắng. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào không biết xấu hổ lưu đến ta trong việc tới, ai cũng chưa thấy ngươi. Cậu đàn gân cổ lên cùng hắn đối mắng. Ta phi. Ngày hôm qua là ngươi làm hoàng lão tam tìm ta tới dọn mã thảo. Ta một cây mã thảo cũng không gặp đã bị ngươi lấy dây thừng trói lại lên đói đến bây giờ. Như thế nào ngươi còn muốn giết ta ăn thịt không thành? kia cũng đừng rong rong dài dài, muốn sát muốn sẹo chạy nhanh. Tiểu hài tử thanh âm lành lót, này liên tiếp xuống dưới liền khẩu khí cũng không đổi, triệu thanh nghe được có điểm giống như đã từng quen biết. Chu trấn trưởng bị nghẹn đến nói không ra lời, chỉ vào cậu đàn tức giận đến phát run, hảo sau một lúc lâu mới chuyển hướng triệu thanh nói, đại nhân, đứa nhỏ này không cha không mẹ, ta quản không được, tìm được liền hảo, ngài đem hắn mang đi đó là, ta bất hỏa hắn so đo. Ta còn muốn cùng ngươi so đo đâu. Cậu đàn đặng chân đi đá chu chấn trưởng, nếu không phải vừa rồi bên trong người đột nhiên đều đi rồi, ta còn trốn không thoát tới. Ta hiện tại liền phải kêu trong chấn người biết ngươi chính là cái ăn thịt người. Mập mạp chấn trưởng giết người lạp. Hắn quả nhiên là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hít một hơi thật sâu liền quay đầu hướng ngoài cửa hô to lên. Triệu thanh nghiêng nghiêng đầu tránh đi cậu đàn chính mặt, vẫn cảm thấy trong thai có chút ẩm ẩm vang lên, hắn triệu chu chấn trưởng gật gật đầu không nói một lời liền dẫn theo cậu đảng đi ra ngoài. Chu Trấn trưởng nhẹ nhàng thở ra, đi theo triệu thanh bên cạnh lại nhải, có đại nhân ở, ta liền an tâm rồi. Đại nhân nếu là ngự lầm quân người, có biết chủ quản chu tức bộ đạo chu đại nhân. Đó là ta buồn ra đường thúc, chờ đại nhân hồi kinh, còn thác đại nhân thay ta hỏi rõ hảo. Này đó là đem hậu trường dọn ra tới ý tứ. Triệu thanh nghĩ nghĩ liền đem vị kia chu đại nhân tên điều ra tới ghi nhớ, nhất định đi. Này quan cần thiết đến đi một chuyến tức mới được. Chu Trấn trưởng không nghe ra lời nói ngoại chi âm, mặt mày hớn hở mà ứng lúc sau, ân cần mà đem triệu thanh đưa ra môn đi, cưỡng bách chính mình làm lơ cẩu đản không dứt bên thai hùng hùng hổ hổ. Chờ xoay người trở lại bên trong cánh cửa, Chu Trấn trưởng trên mặt tươi cười mới âm trầm đi xuống, hắn hung tận địa đạo, sao lại thế này? Một cái tiểu tử đều đánh không vượng xem không tốt, lần này còn như thế nào báo cáo kết quả công tác? Triệu thanh dẫn theo cẩu đản hồi khách điếm trên đường bị tiểu tử này làm ầm y đến không được, doa hắn cũng không được một tay đao gõ vững khi lại thấy hắn tay chân thượng bị dây thường ma lạn dấu vết không hạ thủ được, chỉ phải ngạnh sinh sinh nhịn một đường ồn ào. Vừa đến khách điếm liền đem cậu đản ném vào trong môn. Cậu đản như được đại xá bay nhanh hướng ngoài cửa chạy trốn, nội tâm còn hỉ với không người cản hắn, ai ngờ phía sau truyền đến quen thuộc giọng trẻ con, "Ca." Cậu đản thiếu chút nữa không ở trên ngạch cửa quăng ngã cái chó ăn cức, dừng lại chân đột nhiên quay đầu lại, "Em trai?" Cậu thẳng chạy như bay đem hắn ôm lấy, khóc vẻ mặt nước mũi nước mắt Ca người đã trở lại. Triệu Thanh vẫy vây tay, tiến lên thấp giọng đem chuyện vừa rồi cùng Dung quyết nói, lại thập phần theo lẽ công bằng chấp pháp mà đem túi tiền từ trong lòng ngực móc ra tới nộp lên trên. Chỉ sợ sau lưng còn có khắc văn chương. Tiết ra hòa ở bên nghe xong cái rõ ràng, nàng chính cẩn thận đem mang theo cẩu thẳng tới tiểu nữ Hải tay miệng lau khô, chờ Triệu Thanh nói xong mới chen vào nói nói, trong chấn không phải còn có khác người cũng rơi xuống không rõ. Không bằng đều tra thượng một tra. Nàng dứt lời đem chu chấn trưởng túi tiền bắt được trong tay cười ngâm ngâm kêu lên cầu thạng huynh đệ hai cái cho bọn họ nghĩ đến cũng không phải cái gì lai lịch có thể gặp người tiền coi như là chu chấn trưởng đổi cho các ngươi hai xin lỗi cầu thạng ấp úng không dám duỗi tay hắn ca nhưng thật ra thập phần sảng khoái mà lấy chi bằng nói đoạt qua đi đem túi tiền hộ ở trong lục nói lớn lên đẹp nhưng không nhất định là tiên nữ cũng có thể là yêu tinh ngươi đừng cho là ta sẽ bị ngươi lừa gạt ta nếu là yêu tinh này cho ngươi tiền cũng là dùng pháp thuật biến Thiết gia hòa treo chọc hắn. Cậu đàn nhìn chăm trăm năng mặt, trầm tư hai tức, thật đúng là túi đầu mở ra túi tiền kiểm tra khởi trong đó hoàng bạch chi vật tới. Tiết gia hòa mừng rỡ không được, duỗi tay sờ sờ cậu đàn cùng tổ chim dường như đỉnh đầu, nói, cầm tiền liền trở về đi, đã nhiều ngày tiểu tâm chút chu chấn trưởng, không có việc gì liền không cần ra cửa. Ta phải cá nhân đi theo bọn họ. Dung quyết nói, tả hữu liền đã nhiều ngày. Muốn tra một cái chấn trưởng, mấy ngày liền có vẻ có điểm rộng mở càng nhiều thời giờ là hoa ở chu chấn trưởng sau lương lịch lợi mạng lưới quan hệ thượng. cậu đản suýt nữa bị túi tiền đồ vật lung lay mắt, hắn làm tặc dường như đem túi tiền buộc chặt, đôi tay nắm lấy, rồi sau đó lao thành mà thanh thanh giọng nói, nếu các ngươi đã cứu ta, ta đây cũng nên có qua có lại. ta bị kia mập mạp nhốt ở phòng chất tuổi khi, nhưng nghe được không ít thứ tốt. tiết ra hỏa phối hợp mà không ngại học hỏi kẻ dưới, có không chỉ điểm một vài. kia mập mạp ở bán người. cậu đản khẳng định địa đạo, ta nghe thấy hắn cùng quản gia nói. Tháng này hắn muốn giao hai người bán được phía Nam quân doanh đi góp đủ số. 115, đệ 115 chương. Quốc khánh là có người môi giới cùng nô tịch, nói cách khác, chỉ cần được quan phủ cho phép, dân cư mua bán là bình thường sự. Nhưng gần nhất, mua bán đều đến có bán minh khế, không được lừa bán cùng lén buôn bán. Thứ hai, trong quân chiêu mộ tân binh là nguyện giả từ trước đến nay, còn phải trải qua đơn giản thí nghiệm, nào có lừa bán người liền đưa đi góp đủ số việc này. Hùng chi Cậu đàn thoạt nhìn mới bất quá chừng 10 tuổi bộ dáng, mặc dù thật muốn toàn quân, người khác còn chưa tất gật đầu đâu. Điểm này không cần dung quyết giải thích, Tiết Gia Hỏa cũng biết đến giành mạch. Cậu đàn ngữ tốc cực nhanh, bùm bùm mà nói một đống, mập mạp còn nói, "Vốn dĩ trướng mắt ta này tiểu thân thể, ngại tuổi quá tiểu, nhưng mắt thấy đã đến, đến giờ, lại không có những người khác tuyển, mới chuẩn bị lấy ta đi xuống cái số, này đó ta đều nghe thấy được, ta có thể cùng mập mạp đối chất nhau." Đối chất nhau liền không cần, ngươi mang ngươi đệ đệ về nhà đi. Hắn lo lắng ngươi một suốt đêm, đều sợ hãi. Tiết Gia Hòa nhu hòa nói, chân trưởng sự, ngươi liền không cần lo lắng. Cậu đản muốn nói lại thôi, hắn xem xét một lát Tiết Gia Hòa, lại nhìn xem nàng bên cạnh ít lời dung quyết, hư một tiếng. Chu chấn trưởng dường như có rất nhiều chỗ dựa, các ngươi nhưng đừng xem thường hắn. Hắn nói xong, một tay giắt cầu thạng, một bên sụi tân đến túi tiền đối khách Điếm trưởng quậy thập phần hào khí địa đạo. Ta muốn hai mươi cái bạch diện màn thầu. ba cái hải tử thực mau liền nắm tay rời đi khách Điếm. Nhìn cái cỏ ẩm ị nhưng thật ra thập phần đầu thú. Tiết ra hòa nhìn theo bọn họ rời đi, quay đầu hỏi Dung Quyết nói, chấn trưởng nói phía Nam quân doanh, hơi làm ta có chút để ý. Phía Nam ước chừng chỉ chính là tới gần thiểm Nam kia vùng, nói cách khác, chu chấn trưởng có điều liên hệ, có lẽ vừa vặn chính là mấy ngày trước đây cùng Nam Man tư thông, có lẽ còn đem tiết ra hòa thân phận bán cho Nam Man người cùng cái quân doanh. Dung Quyết cũng như mi, biết sau lưng người nọ rào hoạt, vì bất động thảo kinh xà, Hắn đang âm thầm lặng lẽ truy tra sau lưng người nọ, động tác chia làm hai khối, gần nhất làm ra giận dữ bộ dáng bên ngoài thượng căn quét, thứ hai âm thầm lại để lại một bộ phận nhỏ lực lượng tinh tế truy tra, này một hai ngày thời gian cũng không đủ đem đối phương thân phận bắt được tới. Nhưng hắn rốt cuộc nắm đã nhiều năm quốc khánh quân quyền, đối quốc khánh quân đội rõ như lòng bàn tay, trầm ngâm một lát vẫn là diêu đầu, có lẽ cùng quân doanh có quan hệ, nhưng người chưa chắc thật tới rồi trong quân doanh. Mấy năm gần đây dung quyết chiến thần chi danh quật khởi, là bởi vì chỉ cần hắn đánh trượng liền chưa từng thua quá. Không chỉ có người một nhà kính sợ hắn, địch nhân cũng bị đánh sợ. Đã từng tiêu dung thiện chiến Nam Man hiện giờ đều bắt đầu ngầm dở cho đó là kết quả trí nhất. Ở nước láng giềng đều bị đánh đau học ngoan lúc sau, quân đội tiêu hao tự nhiên không có thời gian chiến tranh như vậy lớn. Mỗi năm lệ thường tòng quân cũng đều là quy mô nhỏ, chân chính quân đội quy mô cũng không có mở rộng, ngược lại thoáng cắt giảm những người này số. Còn nữa, lại không phải đánh giặc thời điểm. Quân đội nơi nào sẽ thiếu người thiếu đến muốn chói bình thường bá cánh đi cho đủ số đạo lý. Bạch Bạch nhiều tiêu hao đồ ăn không nói, còn phải hoa lão đại công phu đem không tình nguyện tân binh thao luyện lên, này đại giới nhưng quá lớn. Này đó hành tung không rõ người, có lẽ là bị mang đi địa phương khác. Dung quyết làm suy luận, Trưng Cầu tiết ra hòa ý kiến, ở bốn giếng trấn ở lâu mấy ngày tốt không. Tiết ra hỏa tự nhiên không có dị nghị, phiền toái vẫn là nàng trước ôm đi lên. Vì thế ngày đó Triệu Bạch, Triệu Thanh biên suất còn lại người buôn ba các nơi đuổi theo tra chi tiết, đảo cũng không như thế nào phí tâm tư che giấu hành tung, thực mau đã kêu Chu trấn trưởng phát hiện. Kẻ hen mấy cái Ngự Lâm quân, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, thật khi ta không dám động bọn họ. Chu trấn trưởng hừ lạnh một tiếng. Quản gia thật cẩn thận ở bên nhắc nhở, tuy không phải cái gì đại quan, nhưng hẳn là đều có võ nghệ trong người, nếu là thật động khởi tay tới. Lao ra, chúng ta chiếm không được hảo a. Chu trấn trưởng rướn dâu suy nghĩ một lát, Suy nghĩ chính mình trong phủ hạ nhân xác thật thêm lên cũng đánh không lại mấy cái trang bị hoàn mỹ Ngự Lâm quân, vì thế vung tay lên, nói: "Ngươi tự mình đi một chuyến, cấp Vương Tham tướng đưa cái tin, liền nói có người ở trong trấn tắc loạn, Thỉnh hắn dẫn người tới bình loạn." Quản gia sử sốt, nhưng kia mấy người có Ngự Lâm quân eo bài, nếu là đối Vương Tham tướng biểu lộ thân phận. "Cái này Vương Tham tướng thiếu chúng ta chu ra ân tình, không dám không còn." Chu trấn trưởng đắc ý nói: "Ngươi để ta đường thúc tên." Hắn nghe xong liền biết nên làm cái gì bây giờ. Nho nhỏ ngự lâm quân, nói bọn họ eo bài là giả, này trời cao hoàng đế xa cũng không ai thế bọn họ làm chủ. Quản gia liền bước mông ngựa, lao ra anh minh. tiểu nhân này liền xuất phát. Hắn đi rồi vài bước, lại đột nhiên nhớ tới giường như nói, lao ra, kia cầu đàn chạy, còn thừa muốn nộp lên một người. Chu chấn trưởng lại nhăn lại mi, suy nghĩ sau một lúc lâu một phép đầu, này không phải vừa tới này mấy cái thân thể khỏe mạnh sao. Đưa bọn họ đánh vượng bó lên báo cáo kết quả công tác là được so với kia cẩu đảng nhìn giống dạng đến nhiều, chẳng phải vừa lúc? Lão gia anh minh, lão gia anh minh. Quản gia rời đi bốn giếng chấn tin tức cơ hồ là trước tiên đã bị dung quyết thuộc hạ phát hiện, phân hai người âm thầm đuổi kịp quản gia sau liền không hề nhiều lý, vừa lúc trực tiếp đem sau lưng chống lưng nhất nhất mang lại đây, cũng miễn cho cha tới cha đi. Hai ngày công phu cũng đủ triệu ra huynh đệ dẫn người ở chấn trên hỏi phong quá lớn, đa số bốn giếng chấn ba tánh. Trong chấn gần 2 năm tới đột nhiên không thấy người trẻ tuổi số lượng tương đương nhiều. Thị trấn mới trở nên hiện giờ như vậy quảng cung ế, đã từng tựa hồ vẫn là cái nơi trốn có thể nghe thấy thét to náo nhiệt địa phương. Mà những người trẻ tuổi này đều là ném đến không minh bạch, có rất nhiều giống khách điếm trưởng quậy nhi tử như vậy lưu cái tờ giấy biên đi luôn, cũng có giống lâm gia thiếu niên như vậy nói muốn đi tổng quân đền đáp quốc gia liền không co âm tín, cũng có một ít như là cẩu đản như vậy, chỉ là rời đi bốn giếng trấn đi làm việc, liền vừa đi không trở về. Chỉ là hai ngày này triệu gia huynh đệ thu thập đến. Nhân số liền vượt qua hai tay. Mà bốn giếng chấn, chỉ là quốc khánh danh giới thượng một chút cũng không chấp mắt thị trấn thôi. Nếu không phải hồi biện kinh khi vừa lúc trải qua, tiết gia hỏa sẽ không biết có như vậy cái thị trấn tồn tại. Như vậy tiểu đến không thể lại tiểu nhân trong chấn, lại ước chừng có 13 người rơi xuống không rõ, còn đều là thanh trắng niên. Ta đã phái người đi làm chỉ quân doanh, thực mau liền nên có tin tức. Dung Quyết nói, nếu thật là tham quân, tên liền sẽ ở danh sách chung tìm được. Nếu không phải... Đó chính là bị đưa đi địa phương khác. Thiết gia hòa ôm tiểu bảo nhẹ nhàng thở dài, thật là do người. Nếu là có người như vậy trộm ta hài tử, ta khẳng định là muốn liều mạng. Liều mạng giao cho ta tới là được. Dung quyết lập tức lắc đầu, lần này điều tra rõ sau, nhất định hạ lệnh tiêu diệt triệt để cùng loại sự lại lần nữa phát sinh. Đừng nói một cái chu ra, chu ra sau lưng cũng đến nổ tận gốc, không chừng là mãn môn sao chẳng mệnh. Có thể hay không cùng nam man có quan hệ. Này ý niệm quanh quần ở tiết gia hòa trong đầu mấy ngày, vước đi không được, bọn họ nếu đã cùng cái gì ở quốc khánh địa vị không thấp người có điều cấu kết, kia song phương hợp tác chỉ sợ xa xa không ngừng một hai việc. Mười mấy năm công phu, không biết bọn họ âm thầm hại bao nhiêu người. Có cái này khả năng. Dung quyết đầu tiên là ứng, rồi sau đó nhẹ nhàng bâng cơ mà đổi đề tài, không cần tưởng quá nhiều, sự tình nếu có tiến triển, ta sẽ nói cho ngươi. Nói tốt đến bốn giếng trấn du sơn ngoạn thủy, cố tình gặp gỡ loại sự tình này còn bởi vì liên lụy thâm hậu mà nhất thời vô pháp thoát thân, dung quyết hơi có chút buồn rầu. hắn nguyên bản là muốn mang tiết gia hòa hảo hảo khắp nơi chơi một chút, giải sầu. tiết gia hòa trừ bỏ thiểm nam liền chỉ đi qua biện kinh. lần trước chạy về thiểm nam khi sợ bị phát hiện, định là vội vội vàng vàng lên đường. quốc khánh lớn như vậy quốc thổ, nàng lại không như thế nào hảo hảo thưởng thức quá. vì thế chờ đến sau khi ăn xong rảnh rỗi khi, dung quyết tìm ra bản đồ nhìn chăm chăm nhìn hồi lâu, chiếu hồi biện kinh lộ trình một đường nghĩ tới đi. Nói, trở rời đi bốn giếng chấn, phía trước cũng có cái phong cảnh không tồi địa phương, ta hành quân khi từng từ nơi đó đi ngang qua một lần, lá phong so biện kinh hồng đến sớm mấy tháng. Nói đến lá phong, tiết Gia hòa liền nhớ tới ở biện kinh khi kia chàng thu thú cùng tiêu đầy khắp núi đổi phong đỏ. Nàng khi đó tương đương luyến tiếp kia một chuyến ra cửa, hiện giờ lại nhẹ nhàng rất nhiều, không hề như vậy canh cánh trong lòng, mà là dương lên mi chế nhạo nói, lá phong năm trước mới xem qua, năm nay không có hứng thú, muốn nhìn chút mới mẻ. Dứt lời, thiết gia hỏa quả nhiên nhìn thấy dung quyết giữa mày hơi hơi nhăn lại, rũ mắt một lần nữa tự hỏi, nhịn không được tiểu kiểu khoe miệng. Một lát, dung quyết lại nghĩ tới tân mục tiêu, lại bác một ít, có vãn khai mâu đơn, mỗi năm lúc này hẳn là đúng là xem hoa thời tiết. Thiết gia hỏa cố ý làm khó hắn, so ngự. So với ta đệ đệ trong phủ trong hoa viên còn muốn tranh nghiên khoe sắc sao. Dung quyết, các nơi tốt nhất hoa đều là phải làm làm cống phẩm đưa đi biện kinh. Trước sau hai nhậm hoàng đế đều không ngại đem ngự hoa viên đưa cho tiết ra hòa chơi đùa, này đảo thật không đến so. Nhị vị quý nhân là muốn du sơn ngoạn thủy nói, ta nhưng thật ra có cái đề cử. Khách điếm trưởng quầy chính lại đây thu thập cái bàn, nghe thấy lời này liền sen mồm nói, hướng đông bắc đi cái ba bốn ngày công phu, có chỗ thác nước, trăng tròn khi giống như là ánh trăng từ trên đỉnh núi hòa tan chạy xuống tới dường như, nếu là vận khí tốt có thể nhìn thấy đom đóm xuất hiện, kia chính là thần tiên thấy cũng muốn khen ngợi cảnh đẹp. Trường quay chính mắt gặp qua. Thiết gia hòa hiếu kỳ nói. Chỉ thấy quá như vậy một lần trường quay cười nói, vẫn là ta tuổi trẻ thời điểm sự tình, bất quá kia cảnh sát chính là cả đời đều gọi người quên không được. Phu nhân nếu là muốn nhìn cảnh đẹp nói, kêu tất nhiên là đi kia giữa tháng thiên thác nước vừa xem. Thiết gia hòa nghe pha giác thú vị, ở trong đầu nhớ xuống dưới, lại cười cảm tạ trường quay. Dung quyết xem nàng cảm thấy hứng thú, liền trên bản đồ thượng cũng đại khái để lại cái ký hiệu chính hắn đối thác nước nhưng thật ra không có gì đặc thù yêu thích trưởng quay nhanh nhẹn mà đem cái bàn thu thập sạch sẽ phải đi khi đột lại cười nói về này thác nước còn có cái truyền thuyết ít ai biết đến nói là nếu có thể ở trăng tròn ngày nhìn thấy đom đóm vòng quanh thác nước xuất hiện nam nữ chi gian liền có thể ân ái đến bạch đầu dai lão bất quá hai vị khách quý đều có hài tử này dai thoại nghe một chút còn chưa tính chỉ cho là cấp cảnh đẹp trên gấm thêm cái hoa loại này dường như nghe đồn thiết gia hỏa cũng nghe quá không ít Đại để vô luận địa phương nào, chẳng sợ biên cũng muốn biên ra như vậy cái có thể hướng nguyện địa phương tới, mới có thể gọi người tâm hướng tới chi, mộ danh bái phỏng. So với bạch đầu giai lão, tiết ra hỏa nhưng thật ra đối kia ánh trăng từ đỉnh núi chạy xuống tới cảnh tượng có chút tưởng tượng không ra, dung quyết, nếu là không xa lắm nói nàng một quay đầu liền vừa lúc đối thượng dung quyết so ngày thường càng lượng hai trong mắt, trầm mặc một lát, không khỏi trần chờ nói. Người như vậy muốn đi. Nhìn như thế nào ngược lại so nàng càng muốn đi. Dung Quyết ho nhẹ một tiếng, có lẽ có thể thấy đong đóm. Nô Tiết Gia Hòa lại nhìn không được có chút tưởng trọc ghẹo hắn, không đi nói đảo sẽ không biết có thể hay không thấy, nhưng đi lại không nhìn thấy nói. Kia chẳng phải là cái hư dấu hiệu. 116, đệ 116 trương. Không thấy được nói, nghe đồn chính là giả. Dung Quyết lãnh không nói. Tuy nói là thà rằng tin này có, kia Dung Quyết cũng chỉ tin đối hắn có lợi đồ vật. Thấy được đến đong đóm, kia bạch đầu dai lao điểm có tiền liền không tồi, không thấy được đông đóm kia tuyệt đối chính là gạt người đi xem thác nước manh lưới. nay hoàn toàn trở mặt thái độ kêu tiết ra hòa cười sau một lúc lâu, nàng thật cũng không phải loại này mê tín người, liền cùng dung quyết chụp định chờ bốn giếng chấn sự liền tính trăng tròn thời gian đi xem kia giữa tháng thiên. tới rồi bốn giếng chấn ngày thứ năm, cơm sáng thời gian, triệu bạch từ khách điếm ngoại vào cửa, chiều dung quyết hành lễ nói, người tới. dung quyết chính đem lột tốt hột vịt muối chung lòng đỏ trứng bắt đến tiết ra hòa trong chén, mắt cũng không nâng mà ử một tiếng. Qua đi mấy ngày, Tiết gia hòa nghe xong Dung quyết nói, yên tâm mà đem bốn giếng chấn sự tình giao cho Dung quyết đi làm, cũng không có nhiều hỏi đến. Lúc này chỉ nghe triệu bạch ba chữ cũng không biết là có ý tứ gì. Biên đem lòng đỏ trứng trọc toái liền nói, ai tới? Cứu binh. Dung quyết nói, Thiết gia hòa kinh ngạc, chúng ta lại không cần. Nàng nói cho hết lời một nửa, ừ. phản ứng lại đây, chắc là phát hiện không thích hợp chu chấn trưởng sở chuyển đến đối phó bọn họ cứu binh. Thiết gia hòa chớp chớp mắt, lại nhìn Dung quyết liếc mắt một cái. Dung quyết cùng nàng đối thượng tầm mắt, theo lẽ công bằng chấp pháp địa đạo, không được, một ngày chỉ có thể ăn hai cái. Đại để là không cần lo lắng cái gì chu chấn trưởng. Tiết ra hoàng nghĩ, túi đầu chậm gì gì mà uống khởi cháo tới, mới hai khẩu công phu, liền thấy một cái tròn vo thân ảnh dọc theo bờ sông bên cạnh hẹp lộ tới gần khách điếm, vừa chuyển đầu đi vào khách điếm đầu. Bước vào môn mập mạp dương giọng cười nói, triệu đại nhân để lại lâu như vậy, xem ra là bị bốn giếng chấn phong cảnh mê hoặc. Đang ở ăn cơm sáng triệu thanh mặt vô biểu tình mà nhìn nhìn chu chấn trưởng, đem còn không có ăn xong nửa cái hẻm rượu màn thầu phong tới trên bàn, chu chấn trưởng. chu chấn trưởng có bị mà đến, phía sau mang theo hơn 10 gia đình, hơi có chút kêu căng ngạo mạn mà vê chính mình riêng mép nói, triệu đại nhân, này làm người quá lòng tham nhưng không tốt. Này bắt người tay đoạn, nếu được ta chỗ tốt, nên làm việc hướng về ta chút mới là nha. Hắn nói, tầm mắt ở trong phòng chậm gì gì mà quét một lần, trải qua tiết gia hòa khi ngừng lại suýt nữa đem đôi mắt dính ở trên người nàng, bốn giếng chấn tiểu địa phương, có thể ra cái thanh tú mỹ nhân liền từ nam, nơi nào có cơ hội thấy được quốc sắc thiên hương. Chu chấn trưởng tức khắc chân đều đi không nổi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiết ra hòa, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng nhịn không được mặc sức tưởng tượng lên, chờ hắn đem này đàn ngự lâm quân lăng đầu thanh bãi bình, cái này không biết là nhà ai thân thích đại mỹ nhân nhưng còn không phải là hắn gắn đo ở trong tay tùy ý dâm loạn. Nhận thấy được Chu Trấn trưởng ánh mắt. Lục doanh sắc mặt lạnh lùng, mấy cái ngân châm quay cuồng thủ đoạn chi gian đã khâu ở chỉ gian, hai con mắt không nghi muốn. Nếu không phải mắt thấy Chu Trấn trưởng chỗ rửa còn không có tới, sợ động thảo kinh xà, nàng sớm đêm này mập mạp sắc mị mị một đôi áp phích cấp cho ngủ. Chu Trấn trưởng gian nan mà rời đi tầm mắt nhìn nhìn lục doanh, trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ đây cũng là cái có khắc phong tư tiểu mỹ nhân. Hán biên kinh ngạc cảm thán chính mình diễm phúc không cạn, biên bày ra hảo phóng tươi cười. Vài vị đại nhân tưởng là rời đi biện kinh ban sai ngự Lâm quân, kia vị này phu nhân hẳn là chính là đang ngồi vị nào thê tử đi. Nay nhưng kỳ quái, không nghe nói qua ngự Lâm quân công sai trong người, còn có thể mang theo thân thích cùng Du Sơn Ngọa Thủy, chuyển tới phía trên đi nhưng không dễ nghe. Tiết Gia Hỏa sớm một tay dừng ở dung quyết trên cổ tay, ngăn trở hắn động tác, lúc này nghe Chu Chấn Trưởng nói, nàng cũng chỉ là nghiền ngẫm mà cười cười, Chu Chấn Trưởng đây là muốn cùng ngự Lâm quân không qua được. Dung quyết trong mắt Chu trấn trưởng đã cùng cái người chết vô dị, bất quá e ngại tiết ra hòa ngăn cản không ra tay, chỉ lạnh mặt ở nàng mở miệng thời điểm quay cuồng bàn tay đem tay nàng chỉ hợp lại trụ, ngăn chặn đấy lòng sát khí. Ta chỉ là cái treo kẻ hèn trấn trưởng trước xuống bình dân, sao dám cùng Ngự Lâm quân chư vị không qua được? Chu trấn trưởng giả ý khiêm tốn mà vẫy vẫy tay, rồi sau đó dựng thẳng bụng, nhưng vài vị đại nhân lấy việc công làm việc tư, còn ở ta này bốn giếng trong trấn tống tiền, nếu là ta đang báo, vài vị cũng là chiếm không được tốt. Chu trấn trưởng xem ra, nên như thế nào là mới hảo đâu?" Tiết Gia Hòa lại hỏi. "Chu trấn trưởng rào rạt đáp ý, chỉ cần vài vị thông minh chút, đem qua đi mấy ngày tra sự tình cấp quên sạch sẽ, vị này phu nhân lại có thể nói tốt hơn nghe, ta đây, không đem vài vị không làm tròn trách nhiệm đăng báo cũng không phải không thể." Tiết Gia Hòa gật đầu, Chu trấn trưởng muốn nghe tốt hơn nghe lời phải không?" Chu trấn trưởng hắc hắc cười nói, "Phu nhân nếu là gật đầu, tưởng khi nào nói cho ta nghe, đều có thể." Lục Doanh trầm hạ mặt, Nàng tiến lên hai bước chặn tiết ra hòa, lạnh giọng trách mắng, ngươi cho rằng ngươi ở cùng ai nói lời nói. Chu chấn trưởng bị chắn tầm mắt, tức khác sắc mặt cũng khó coi lên, đây là bốn diễn chấn. Các ngươi cho rằng này vẫn là Biện Kinh. Liên tính ở Biện Kinh, kẻ hèn mấy cái cấp thấp ngự lâm quân cũng lên không được mặt bàn, thật đúng là đem chính mình đương cái gì phải bị phụng cung phụng đại nhân. Thuần An Chu ra ở Biện Kinh là cái gì địa vị, các ngươi sẽ không không biết đi. Hắn gầm lên xong thấy trong sảnh một mảnh yên tĩnh liền cho rằng này đoạn lời nói đem này mấy người doa sợ, có chút tự đắc mà thanh thanh nhất hậu. Khu, ta cũng không tính toán đuổi tận giết tuyệt, vốn là tính toán lưu một đường đường sống. Các vị vẫn là đường cho mặt lại không cần đi. Ta mấy ngày trước đây liền phái người đi thỉnh ở gần đây doanh trung tướng lãnh, chờ hắn tới. Các ngươi nhưng chiếm không được hảo, còn không bằng. Hắn không có hảo ý, ánh mắt lại hướng tiết gia hỏa cùng lục doanh trên người quét qua đi. Dung quyết nắm tiết gia hỏa bạch tế thủ đoạn, ngón cái ở nàng mạch đập thượng chậm rãi xoa nắn vô về chơi đùa nghe được nơi này khi rốt cuộc trầm giọng điểm triệu bạch tên triệu bạch lên tiếng liền hơi có chút gấp không chờ nổi mà đứng lên một cái lắc mình công phu liền tới rồi chu chấn trưởng trước mặt một chân đem đối phương thân thể cao lớn chiếu tâm hoa đá đến bay ngược đi ra ngoài chu chấn trưởng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ngực đau xót, cả người liền trống rông bay lên sợ tới mức hét lên người tới thình thịch một tiếng chu chấn trưởng tạm tiến đường sông bắn khởi thật lớn một đoàn bọt nước đem một bên chấn dân sợ tới mức sôi nổi tránh né không kịp bọn gia đình lúc này mới từ kinh ngạc trung phản ứng lại đây, bọn họ nguyên cũng là tới xung cái huy phong, trăm triệu không nghĩ tới đối phương thật dám động thủ, chạy nhanh phân mấy cái đi cứu rơi xuống nước chu trấn trưởng, mặt khác mấy cái cảnh giác mà nắm lấy trong tay côn đổng cùng triệu bạch giằng co, trong đó một người ngoài mạnh trong yếu mà quát, ngươi biết ngươi đắc tội người nào sao? Lão gia mời đến vương tham tướng vừa đến, các ngươi lập tức ăn không hết gói đem đi, chu trấn trưởng ước chừng là trên người mơ béo nhiều ở trong sông vùng vây cư nhiên cũng hoàn toàn không sẽ chìm xuống, hắn tiếng hô từ bên ngoài cũng truyền tiến vào. Vương Tham tướng, tới vừa lúc, mau đem này mấy cái không làm tròn trách nhiệm lại ra tay đả thương người ngự lâm quân bắt lấy vấn tội. Dung quyết sớm nghe thấy có một đám trong quân doanh người hướng khách điếm tới gần mới có thể làm triệu bạch động thủ. Chu Trấn trưởng đổi trắng thay đen nói hô lên khẩu đồng thời, hắn cũng rốt cuộc nâng lên mặt hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Kia Vương Tham tướng chính đi đến khách điếm cửa, là cái sắc mặt nghiêm túc trung nhân nhân hắn không vui mà quét mắt gà rớt vào nổi canh giường như chu chấn trưởng, quát khẽ, còn không mau đem người vớt đi lên. chu chấn trưởng ở trong nước biên phịch biên không thuận theo không buông tha địa đạo, vương tham tướng, ngươi còn thất thần làm gì? đêm này nhóm người bắt lại a, còn muốn ta cấp đường thúc viết thư mới có thể mệnh lệnh ngươi. ngươi cũng đừng quên, ngươi thiếu chúng ta chu gia ân tình. hắn nói nói, lại là trắng ra mà uy hiếp trước mắt vương tham tướng tới. vương tham tướng không thắng nảy phiền mà nhăn chặt mi không để ý tới chu chấn trưởng kêu gạo, quay đầu nhìn nhìn khách điếm đường chung mấy người, cũng không tính toán lý luận, dơ tay liền nói, vài vị tùy ta đi một chuyến, đường phản kháng là tốt nhất. Hắn nói vừa nói xong, phía sau một liệt thân binh liền tuân lệnh tiến lên chuẩn bị bắt người. Triệu Bạch ôm kiếm đứng ở đằng trước, một bước muốn lưu ý tứ cũng không có, kẻ hèn địa phương trong quân một cái tham tướng, có thể có lấy ta quyền lực. Vương tham tướng Ninh mi xem hắn, đen như mực trên mặt có chút khinh thường, kẻ hèn. Ngự lâm quân khi nào có thể mang theo nữ nhân bàn sai. Không làm tròn trách nhiệm này một kiện, chẳng lẽ nói sai rồi các ngươi. Ta bắt người liền bắt người, có bản lĩnh liền từ biện kinh kêu người tới giảng đạo lý. Triệu bạch mặt vô biểu tình, không hỏi một câu trước định tội, vương tham tướng thật lớn uy phong, tam pháp tư đều phải cam bái hạ phong. Thiếu lấy tam pháp tư hủ lão tử. Vương tham tướng cười dữ thợn, hắn để lại chính mình bội kiếm, hạ lệnh nói, đậu thủ. Thân binh nhóm lập tức lĩnh mệnh tiến lên. Triệu Bạch rút kiếm ra khỏi vỏ một người liền đem thân binh cản lại hơn phân nửa, Triệu Thanh đem hẻm rượu màn thầu ăn xong sau mới đi lên hỗ trợ, hai người liền đem hơn 10 người kêu Dung thiện chiến thân binh chắn ở khách điếm ngoài cửa, còn lén lút mà đá hai cái đến trong sông đi. Chu trấn trưởng lúc này đã bị từ trong sông vớt lên, hắn run run rẩy rẩy mà sối thủy chạy đến Vương Tham tướng bên cạnh, giận mắng: "Ngươi mang đều là cái gì phế vật?" Liên mấy cái Ngự Lâm quân cũng đánh không lại. Vương Tham tướng giận tím mặt: "Ta binh có ngươi một cái hèn nhát chỉ chỉ trò trò phân." Chu trấn trưởng bị Vương Tham tướng giữ tận mặt hoảng sợ, lập tức lui về phía sau một bước nói: "Làm gì? Ngươi cũng đừng quên trà ta là ai?" Vương Tham tướng lạnh lùng quét Chu trấn trưởng liếc mắt một cái, rút kiếm ra khỏi vỏ. Chu trấn trưởng sợ tới mức thiếu chút nữa không chân mềm nhũn quỳ xuống đi, cũng may Vương Tham tướng rút kiếm là đi phía trước đi, hắn trực tiếp chọn thượng nhìn thân thủ lợi hại nhất Triệu Bạch. Triệu Bạch một chút không giả, càng hung hắn mà đón đi lên. Trong lúc nhất thời đường trung dao quang kiếm ảnh thật náo nhiệt. Tiết gia hỏa sấn này công phu đem cháo uống xong lao khoe miệng, mới cười nói, ta xem vương tham tướng tuổi không nhỏ, trên người mang thương, chắc là đánh giặc người đi. kia tướng quân có nhận biết hay không đến vật ấy đâu? Vương tham tướng ở giao phong trong quá trình dùng dư quang quét về phía tiết gia hỏa, nhìn thấy nàng trong tay chấp nhất đổ vật khi con người co rụt lại. Đó là tượng trưng cho quốc khánh binh quyền hổ phù. 117, đệ 117 trương Vương tham tướng đương nhiên biết này hổ phù nên ở ai trên người? nhưng lúc này cầm nó lại là cái mỹ mạo nữ tử, têu hắn đầu góc ngốc một cái trước mắt, nay trước mắt thất thần công phu, đã đủ triệu bạch bắt lấy sơ hở đem vương tham tướng ấn đến trên mặt đất chế trụ, đều cho ta dừng tay. vương tham tướng lạnh dọng ngăn lại chính mình thủ hạ, hắn dây dùa ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn trầm trầm tiết gia hòa trong tay hổ phù, kinh nghi bất định chất vấn, ngươi như thế nào sẽ cầm hổ phù? ta còn đương vương tham tướng nhận không ra hổ phù đâu. tiết gia hòa lại cười nói, rốt cuộc. Vương tham tướng hành động cũng kêu ta khó mà tin được đây là quốc khánh tướng lãnh có thể làm được sự. Người đến tột cùng là người nào? Vương tham tướng lạnh lùng nói, hổ phù sao có thể sẽ ở một nữ nhân trong tay. Vương tham tướng thân binh dừng tay công phu, triệu thanh tiến lên đi ba lượng hạ liền đem muốn chạy trốn Chu Trấn trưởng bắt trở về đại lại. Chu Trấn trưởng cánh tay bị ninh đến sau lưng, này tư thế thật sự quá mức làm khó hắn, phát ra rít heo rường như tiếng thét trói thai, vương ta ra. Cái gì hổ phù? Quốc Khánh ai không biết hổ phù ở người nào trong tay Chôm đạo, giả tạo hổ phù là chém đầu tội lớn Ngươi có biết Đầu từ bỏ sao Tiết ra hòa dùng đầu ngón tay vốt ve một chút hổ phù Quay đầu liền đem chính mình bị dung quyết nắm tay rút ra Thay thế mà đem hổ phù nhét vào hắn trong lòng bàn tay Vô tội nói Ta khi nào nói qua đây là ta đổ vật Ngươi lại như thế nào giảo biện cũng là vô dụng. Chu Trấn trưởng dầm gì mà mắng Chờ ta lại tìm người tới Ngươi này bất quá là tội thêm nhất đẳng Vương Tham tướng tầm mắt lại theo tiết ra hòa động tác chuyển qua nàng bên cạnh Dung quyết trên người, yên lặng đốn một lát sau, hắn khiếp sợ nói, chẳng lẽ là Nhiếp Chính Vương? Chu trấn trưởng kêu gào như là bị người bóp lấy cổ dường như đột nhiên im bặt. Hắn khó có thể tin mà nhìn mắt Dung quyết, lại nhìn về phía Vương Tham tướng, gấp đến độ đổ mồ hôi, cái gì Nhiếp Chính Vương? Nhiếp Chính Vương, kia đám người vật sao có thể sẽ tới bốn giếng chấn tới, ta xem Vương Tham tướng là đầu góc nước vào. Vương Tham tướng đối Chu trấn trưởng nói mắt điếc thay ngờ. Hắn lẩm bẩm nói, sắc thật nghe nói quá nhiếp chính vương dẫn người hướng nam chạy đến, nếu là phải về kinh cung có khả năng trải qua bốn giếng chấn hắn trầm mặt sau một lúc lâu, nói thẳng hỏi, tòa thượng chính là nhiếp chính vương Dung Quyết. Dung Quyết thưởng thức hổ phù, rốt cuộc trận mắt nhìn về phía vương tham tướng, bị từ Tây Nam Điều đi mới hai năm suốt đầu, Lý Lăng đã dạy người đều bị cầu ăn. Nghe thấy đã từng cấp trên kiêm ân sư tên, vương tham tướng cả người run lên, chậm rãi buông lỏng ra vẫn luôn nắm chặt ở trong tay kiếm rũ mặt đem cái chán rán ở trên mặt đất nói dọn khàn khàn, mặt tướng gặp qua vương gia, chu chấn trưởng nhìn cái cái hiểu cái không, chỉ thấy vương tham tướng một bức từ bỏ bộ dáng gấp đến độ vặn vẹo khởi thân thể tới, vương tham tướng, người này là thật là giả còn không biết đâu, lại nói hắn bên người còn mang theo nữ nhân hài tử, sao có thể là nhiếp chính vương? liền tính là nhiếp chính vương cũng không dám như vậy cấp trưởng công chúa nan kham. tiết gia hỏa kỳ đến nhìn thoáng qua chu chấn trưởng. Thầm nghĩ này mập mạp tuy rằng địa phương khác đầu vóc không hảo xử nhưng như thế nào tới rồi ra chạch phương diện này liền đầu vóc linh hoạt lên, còn có thể suy một ra ba mà nghĩ đến từ nàng tồn tại tới phản bác dung quyết thân phận. Ngu xuẩn! Ngoài cửa đột nhiên lại có người nổi giận mắng, không được hồ ngôn loạn ngữ. Một người ăn mặc quan phục vội vội vàng vàng từ cửa tiến vào, từ Chu chấn trưởng bên cạnh vượt qua đi, vội vàng mà thở hồn hển hai khẩu khí, hạ quan gặp qua. Quý đại nhân! Chu Trấn trưởng mặt lộ vẻ vui mừng. Ngài khẳng định có thể vạch trần cái này giả mạo nhiếp chính vương người. Ngài không phải mới vừa đi qua biện kinh báo cáo công tác sao? Tổng sẽ không theo. Hắn nói còn chưa nói xong, vị này quý đại nhân quay đầu lại đối với hắn chính là một tiếng quát chói tai, "Câm miệng. Hầu ngôn loạn ngữ cái gì?" "Quý đại nhân ngươi, Chu trấn trưởng biểu tình vật mèo, ngươi cũng đừng quên cha ta." Quý đại nhân một cái tắt phiến ở hắn dư quang tỏa sáng trên đầu, lên án mạnh mẽ, "Vị này, vị này tôn giá vừa thấy liền biết không phải phàm nhân." lại cùng nhiếp chính vương ở bên nhau, chẳng lẽ nhìn không ra nàng là ai? Còn không mau cấp trưởng công chúa thỉnh tội. Chu trấn trưởng sợ tới mức ngây ngẩn cả người, hắn si ngốc mà ngẩng đầu nhìn Tiết Gia Hòa liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng. Hắn cư nhiên sắc đảm bao thiên đùa giỡn đương triều trưởng công chúa, nhiếp chính vương phi. Nghĩ đến đây, Chu trấn trưởng tức khắc trước mắt tối sầm, trong cổ họng bài trừ một tiếng run rẩy tiêu gen, trưởng công chúa tha mạng. Triệu Thanh Tay mắt lênh lẹ mà đem mắt thấy muốn bắt đầu hồ ngôn loạn ngự chu trấn trưởng cấp đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó thẩm vấn tự nhiên có thẩm vấn thời điểm, bực này thương lỗ thai Vô nghĩa liền không cần làm tiết gia hòa nghe được. Vương Tham tướng nhận tội, không hề phản kháng mà dẫn dắt hắn thân binh thúc thủ chịu trói, chu trấn trưởng cùng mười mấy gia đình càng là héo đầu héo náo mà bị trói ở cùng nhau. Tiết gia hòa nhìn mắt cuối cùng đuổi tới quý đại nhân, vị này nàng nhưng thật ra có gặp mặt một lần. Quý đại nhân chạy nhanh tiến lên hành lễ, hạ quan tần lăng chi phủ Gặp qua vương gia, gặp qua trưởng công chúa. Từ biệt có một năm dư, quý đại nhân biệt lai vô dạng. Tiết gia hỏa đối người này ấn tượng không tồi, không còn hắn người, đây là nàng trưởng sử quý tu sa bổn gia tiểu thúc, biện kinh khi, quý tu sa dẫn kiến người này tới gặp quá nàng một lần. Bởi vì là quý tu sa giới thiệu tới, tiết gia hỏa cũng hảo hảo đem đối phương khuôn mặt trước vụ nhớ kỹ. Chẳng qua nàng cũng không biết Tần Lăng là cái địa phương nào, cũng không nghĩ tới sẽ ở bốn giếng chấn nhìn thấy đối phương hạ quan trong nhà hết thể đều hảo, lao trưởng công chúa lo lắng. Quý đại nhân đầu cũng không dám nâng, bốn giếng trấn tuy rằng hẻo lánh, nhưng phân chia ở tầng lăng dưới, vốn chính là hắn cai quản khu vực, đã xảy ra có thể kêu dung quyết một phong thơ làm hắn tốc tốc tới rồi đại sự không nói, còn có như vậy cái họ chu lá gan lớn đến đùa giỡn tiết ra hòa, vô luận nào một kiện, đều là có thể kêu hắn mũ cánh chuồn lung lây sắp đổ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, thật cẩn thận mà cùng tiết ra hòa bộ cái gần như, tu sa làm phiền trưởng công chúa lo lắng. Nhắc tới quý tu sa, tiết gia hòa biểu tình nhu hòa chút, nàng gật đầu nói, tu sa ở biện kinh thực hảo. Quý đại nhân nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ có tiết gia hòa những lời này, tóm lại một nửa vấn đề là có thể cao cao nâng lên nhẹ nhàng buông xuống. hắn nghĩ, nhìn trộm nhìn nhìn một bên dung quyết biểu tình, ngữ khí lập tức liền thay đổi, hạ quan nhận được vương gia tin liền ngày đêm kiêm trình tới rồi, nếu là tần lăng phát sinh quan viên lén bán đi bình dân bá tánh sự, định đem nghiêm tra được đế, tuyệt không nung chiều. Dung quyết trong tay còn thủ sán trưởng quản thiên hạ quân thế hổ phù, hắn lạnh lùng nói: dễ nghe lời nói không cần ở trước mặt ta nói, nghe không ra hỉ nộ một câu tức khắc kêu quý đại nhân trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng lúc này hắn cũng không dám tùy tiện lần thứ hai hướng Tiết gia hòa xin giúp đỡ, Rốt cuộc Chu chấn trưởng không lựa lời là một chuyện, Tiết gia hòa có thể làm chủ, nhưng hắn chính mình trị hạ gia phiếu lại là một chuyện khác, Tiết gia hòa dễ dàng không làm chủ được. Còn nữa, Dung quyết bởi vì cùng tiên đế Âu đế không hợp từ từ. Cũng cùng Tiết Gia Hòa quan hệ từ trước đến nay không quá hòa hợp, điểm này Quý Đại Nhân đương nhiên cũng sớm có nghe thấy. Quý tu Sa vì Tiết Gia Hòa buồn ba tới buôn ba đi, chính là tương đương để phòng dung quyết. Quý Đại Nhân trong đầu bay nhanh chuyển qua mấy cái ý niệm, há mồm đang muốn nói chuyện, đột nhiên đã bị một trận trẻ con khóc nháo thanh cấp đột bạch. Tiết Gia Hòa xoay mặt nhìn nhìn, liền đứng dậy nói, ta đi xem, Quý Đại Nhân xin cứ tự nhiên. Quý Đại Nhân biết nửa câu sau là đối hắn nói nửa câu đầu quen thuộc khẩu khí lại không giống như là đối với hắn. Hắn mới vừa như vậy tưởng xong, liền nghe thấy dung quyết thừ một tiếng, tức khắc dường như bị lôi chiếu đỉnh đầu bổ một chút. Ai nói nhiếp chính vương cùng trưởng công chúa như nước với lửa. Này hai người hài tử đều có, còn lẫn nhau chi gian như vậy tùy ý, chẳng phải là cùng nhà người khác mười mấy năm lão phu láo thê giống nhau. Cung! Cung tiễn trưởng công chúa! Quý đại nhân chỉ đột mà chậm nửa nhịp mới không lưng, trong đầu hơi có chút không rõ nội tình. Dung Quyết đem hổ phù một phóng, lạnh lạnh nói, 4 giếng trấn 3 năm ném 13 cá nhân, tần lăng địa phương khác không đăng báo quá. Quý đại nhân dùng mình hoàn hồn, hắn cẩn thận suy tư nói, tần lăng cùng địa phương khác giống nhau, mỗi năm luôn có những người này sẽ mất tích, có có thể tìm về, có tìm không trở về, nhưng gần đây 5 năm tới xem, các nơi đăng báo mất tích nhân số vẫn chưa rõ ràng tăng nhiều. Nếu bị triệu đến 4 giếng trấn, quý đại nhân đương nhiên ở xuất phát phía trước khẩn cấp đem 4 giếng trấn hồ sơ nhảy ra tới nhìn một lần. Thật sự không có gì để khen, bình thường đã có chút đáng thương một cái chấn nhỏ, một năm trước thuế còn không ngừng địa phương khác một tháng phân, bị bỏ qua cũng là khó tránh khỏi sự tình. Nhưng vương ra theo như lời, bốn giếng chấn 3 năm gian 13 người rơi xuống không rõ, việc này vẫn chưa đăng báo. Quý đại nhân căng thẳng thanh âm, liền hồ sơ tới xem, bốn giếng chấn chưa bao giờ có người mất tích quá. Dung Quyết cười lạnh, thủ đoạn chơi đến nhưng thật ra không tồi. Căn cứ triệu bạch triệu thanh do hỏi, bốn giếng trong chấn rơi xuống không rõ người kỳ thật đều là có cái mơ hồ nơi đi tỷ như khách điếm trưởng quậy nhi tử liền xương chính mình là ra ngoài lang bàn kiếm tiền lâm gia còn lại là nói muốn đi toàn quân mỗi người đều có thể nói ra cái lý do chỉ là từ đây lúc sau liền mai danh nhận tích nhân gian bốc hơi quý đại nhân quay đầu lại nhìn quáng mắt chết ở trên mặt đất chu chấn trưởng sau lưng thoáng khởi một cổ khí lạnh, có người đang âm thầm buồn bán lương dân không thành không đơn giản như vậy dung quyết quả quyết nói chào cái bình dân bán Tuy rằng nhìn là vô buồn sinh ý, nhưng muốn giấu trời qua biển mấy năm nay không bị phát hiện, sau lưng muốn hao phí công phu nhưng nhiều. Đầu tiên, giả tạo bán mình khế, tiếp theo, đem bình dân thuần phục thành nghe lời nô tịch, cuối cùng lại đem người nghĩ cách bán đi. Nói thật ra, bình thường bình dân giá cả cũng chưa chắc liền so nô tịch cao. Phí lớn như vậy công phu, lại không thể nhiều kiếm được tiền, ai sẽ đi làm này tốn công vô ích sự tình. Quốc khánh đối người môi giới quản chế tương đương nghiêm khắc, Mỗi cái nô tịch ở người mua giới mua nhập bán ra đều có ghi lại, hơi chút hoa chút công phu là có thể tra được mỗi người cuộc đời lai lịch. Nhưng ngầm buôn bán lại không cần trải qua này nói thủ tục. Chu chấn trưởng âm thầm liên hệ người, có lẽ đúng là nhìn trúng điểm này, đem trộm bắt cóc lương dân đưa đi nhận không ra người địa phương. Quý đại nhân cân não bay nhanh mà chuyển động, tuy nhất thời không nghĩ đến dung quyết nhiều như vậy, nhưng cũng biết chính mình lần này là quán thượng đại sự, làm không hảo một cha liền muốn liên lụy toàn bộ quốc khánh khác khẩn trương mà nuốt khẩu nước miếng. hắn quay đầu lại lại nhìn nhìn lần này trời xui đất khiến đem sự tình bại lộ ở dung quyết mí mắt phía dưới chu chấn trưởng nói cái này chấn trưởng sát thật là chu ra người, bất quá là cái đỡ không tưởng, cho nên đã bị ném tới này bốn giếng chấn tới lãnh cái nhàng kém. thuần an chu ra, dung quyết chậm rãi nói quý đại nhân liên tục gật đầu, đúng là nguyên quán ở thuần an cái kia chu ra, hiện giờ ở biển kinh khu cũng coi như là nhà cao cửa rộng nhất. Hắn nghĩ vậy trong khách sạn hai người thân phận, lời này không khỏi nói được có chút không tự tin. Dung quyết lại như suy tư gì mà dừng một chút, hỏi, Chu Gia ở Thuần An. Cùng Trần Gia quan hệ như thế nào? 118, đệ 118 trương. Trần Gia, quý đại nhân hơi chút phí chút công phu suy tư cái này Trần Gia là thần thánh phương nào, đảo cũng nhớ lên. Rốt cuộc trần phú thương dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến bây giờ cùng Chu Gia ở Thuần An phận đỉnh kháng lễ, càng là suýt nữa phát triển đến biện kinh đi ở Thuần An địa phương cũng coi như là có uy tín danh dự gia đình giàu có nếu là lại qua cái mấy thế hệ mở rộng thế lực có lẽ liền thật có thể cùng hiện tại Chu gia giống nhau ở Biện Kinh có được tên họ hai nhà nhiều ít có điểm cho nhau tương đối ý tứ bình thường lui tới tự nhiên cũng có quý đại nhân hồi ức nói đảo chưa từng nghe nói đặc biệt thân mật hay là đặc biệt trở mặt Chu gia là ở Biện Kinh hôn đến có uy tín danh dự cùng Trần gia như vậy mới vừa quật khởi phú thương chi gian luôn có chút không hợp. Bất quá Trần gia ở dân gian thanh danh từ trước đến nay là khen không dứt miệng, là nổi danh nhân thương, Chu gia cũng không thể tùy tiện làm khó dễ. Dung quyết Nguyên bản cũng chỉ là bởi vì nghe được Thuần An hai chữ nghĩ nhiều chút, từ bốn giếng chấn lửa bán dân cư một đường liên lụy đến Chu gia, cố tình Chu gia căn lại ở Thuần An, này luân phiên vừa khéo không phải do hắn không nhiều lắm chú ý. Nếu là hắn một người, liền cũng liền như vậy trực tiếp đi Thuần An tiếp theo cha Chu gia, nhưng lúc này hắn bên người mang theo Tiết gia hỏa Thuần An nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, hắn một khi xuất hiện rất có khả năng dẫn động Chu Trần Hai Nhà, kia Tiết Gia hỏa, Có lẽ liền sẽ biết Trần Phu Nhân liền ở Thuần An. Nhưng phải đối phó Chu ra, chỉ là phái thủ hạ người qua đi nhiều ít có chút chấn không được chàng. Dung quyết nhất thời có chút chần chờ, nhưng hắn lần này so từ trước cơ linh đến nhiều, xua tay làm quý đại nhân đi thẩm vấn mới vừa rồi ở khách điếm đại náo hai nhóm người, liền đi trên lầu tìm Tiết Gia hỏa. Chu ra tổ trạch cùng bổn ra đều ở thuần an dung quyết đại khái giải thích nói, nhưng trần ra cũng ở thuần an, nếu là ngươi đi, có lẽ sẽ nhìn thấy không nghĩ nhìn thấy người. Tiết ra hỏa chính vội vàng đem cơ chân múa tay nữ nhi một lần nữa bao tiếng tã lót, đối kháng đến hơi có chút gian nan, nghe thấy dung quyết nói khi nhất thời không phản ứng lại đây, cái nào trần gia? Trần chính là cái họ lớn, ở biện kinh khi nhắc tới trần gia, phía trước đều trước hết cần phong cái xuất thân địa danh mới gọi người có thể phân biệt ra tới là cái nào trần ra. Dung quyết giật mình, hắn bên cạnh đi hỗ trợ biên nói, mới từ Biện Kinh rời đi mấy tháng cái kia Trần ra. Tiết gia hòa thuận thế đem đại bảo bọc cái kín mít, nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nói Trần phu nhân. Dung quyết thấp thấp ừ một tiếng, một tay liền đem nữ nhi ôm lên, một tay kia đỡ ngồi sổ mép giường Tiết gia hòa chẳng hảo, bằng không ngươi ta về trước Biện Kinh, ta lại phản hồi thuần an. Thời gian kia lâu lắm, mặc dù có cái gì dấu vết để lại bọn họ cũng tàng hảo. Tiết gia hòa nghĩ đến thực minh bạch, nàng lắc đầu cho chính mình đổ ly trà. Trần phu Úi nhân hiện giờ đãi ta như thế nào, ta đã không bằng từ trước như vậy để ý. Lần này nếu là liên lụy đến Trần gia Dung quyết dừng một chút, nàng. Chính hắn cũng không nắm chắc khác nhau, như hai người Trần phu Úi nhân sẽ làm cái gì. Không quan hệ Tiết gia hòa nở nụ cười, nàng nghiêng đầu nhìn Dung quyết sau một lúc lâu, duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn hắn thái dương, ngươi ở Tiểu Thủy Đàm biên đối lời nói của ta, đừng quên liền hảo. Dung quyết theo bản năng nhắm mắt, bị Tiết gia hòa thủ đoạn cọ qua lông mi. Như vậy gần trong gang tấc, Như vậy dơ tay có thể với tới, Dung Quyết đã sớm sẽ không lại bởi vì bị nàng đụng vào yếu hại mà kích khởi phòng ngự phản xạ có điều kiện. Tiết Gia Hòa nếu thật muốn lấy tánh mạng của hắn, so trên đời này bất luận cái gì một người đều tới dễ dàng. Dung Quyết lại mở mắt ra khi, Tiết Gia Hòa chính cười Khanh khách nhìn hắn. Hắn du mắt cùng nàng hai mắt đối diện, nhẹ giọng hứa hẹn, ngươi chỉ cần nắm tay của ta không buông ra thì tốt rồi. Trần Phu Úi Nhân rời đi 11 năm, đã sớm không nên lại là Tiết Gia Hòa bối rối Đoàn người ngày thứ hai liền rời đi bốn giếng chấn đi trước Thuần An. Rốt cuộc trước một ngày cho khôi hài nhiều ít có chút động tinh quá lớn, tiết gia hòa cùng dung quyết thân phận cũng khiến cho bốn giếng chấn chấn dân nghị luận sôi nổi. Đảo không phải có cái gì không thích bị người nghị luận sôi nổi, chỉ là thân phận bại lộ liền nhiều ít có ngăn cách, thêm chi Thuần An là càng sớm đi càng tốt, sáng sớm thời gian tiết gia hòa cùng dung quyết liền khởi hành. Đừng nói hai cái tiểu gia hòa, tiết gia hòa chính mình đều còn vây được ngã trái ngã phải Vào xe ngựa sau rửa vào trên đệm mềm muốn có ngủ hay không. Xe ngựa đi quan đạo, Triệu Bạch mang mấy người đi trước một bước đi Thuần An, nhiều ít khởi đến uy hiếp chấn áp tác dụng. Đến Thuần An lại hoa 4 ngày thời gian, xe ngựa lâm nhập Thuần An thời điểm, tiết ra hỏa không khỏi nhớ tới giữa tháng thiên thôi có chút đáng tiếc. Nếu là không có Thuần An sự, có lẽ có thể bất thời giờ đi xem cái thác nước. Nhưng này 4 ngày công phu, thác nước phỏng trừng đã sớm đi ngang qua. Triệu Bạch ở Thuần An thuê hảo một chỗ biệt viện. Tiết gia hòa xuống xe ngựa thấy không phải khách điếm liền nhướng mày, xem ra dự tính ở Thuần An phải tốn phí không ít công phu, nếu không cũng không cần an bài như vậy cái thích hợp lâu trụ sân. Thuần An chu gia thế lực rất lớn sao? Nàng tò mò hỏi Dung Quyết, tựa hồ chưa từng nghe nói qua. Nàng ở Biện Kinh khi gặp qua lớn lớn bé bé rất nhiều nhà cao cửa rộng người trong, đinh hai nước góc dòng họ cũng nhớ mấy cái, không nhớ rõ có chú họ xuất hiện quá. Nhập Biện Kinh bất quá tam đại người, trong tộc tối cao từng quan bái tam phẩm. Dung Quyết nói. Chỉ một chút tương đối phiền thoái, tiết thức mẹ để họ chu. Thiết ra hoàng ngần ra, Thái Hậu là cái này chu ra ra tới. Dung quyết gật đầu. So với vẫn luôn ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, hiện giờ lại thủ đoạn cường ngạnh nổi bật chính thịnh ấu đế tới nói, biến mất ở hắn sau lưng Thái Hậu thật sự cũng không phải cái có thể gọi người đầu lấy quá nhiều chú ý nhân vật. Nữ nhân này có thể lên làm Thái Hậu, cũng thật sự là vận khí quái phá. Tiên đế vốn là mới kia mấy cái nhi tử, lại đã chết cái thất thất bắt bác. Cuối cùng có thể kế vị chỉ có một tiết thức, Thái hậu liền nhất cử cá chép nhảy long môn. Tuy là như thế, Thái hậu cũng vẫn là cái bình hoa dường như bài trí. Rất nhiều thời điểm thậm chí gọi người đã quên trong cung còn có nàng như vậy cái nhân vật. Thái hậu vốn là Chu Gia thư nữ, đưa vào trong cung khi liền Chu Gia cũng đem nàng trở thành là cho đủ số. Ai có thể nghĩ đến cuối cùng bước lên Thái hậu chi vị thế nhưng chính là cái này góp đủ số người. Chu Gia ở tiết thức sau khi sinh liền muốn cùng Thái hậu chữa trị quan hệ, đỡ tiết thức thừa vị. Nhưng tiên đế chết bệnh khi vẫn luôn nghiêm khắc phòng bị bọn họ. Nay phòng bị nhiều ít có chút biết chính mình đại nạn buông xuống, không muốn làm chính mình nhi tử tương lai bị mẫu tộc cầm giữ ý tứ. Mà thật vất vả chờ đến ấu đế kế vị, triều đình lại cơ hội là dung quyết thiên hạ, Chu gia muốn âm thầm cùng thái hậu lấy được liên hệ, nương hoàng đế tuổi còn nhỏ tả hữu triều chính, là không có khả năng sự tình. Luân phiên xuống dưới, ấu đế cùng thái hậu cập Chu gia quan hệ không nóng không lạnh, Chu gia gia chủ quốc Cựu đương cùng Không đương giống nhau không ai đem hắn đương hồi sự, mà ngang trời xuất thế tiết gia hòa tuy là tiên đế ghi lại ngọc điệp hoàng gia huyết mạch, lại thật đánh thật mà cùng chu gia không có một đinh điểm quan hệ, càng là trực tiếp bị tiên đế lấp đầy dung quyết trong phủ. Chu gia thời kỳ giáp hạn, hiện giờ trong tộc tối cao là cái tử tam phẩm, ở biện kinh cũng hơi có chút thời gian gian nan. Dung quyết đại khái nói chút chu gia hiện hướng, tiết gia hòa liền phản ứng lại đây. nàng đi gặp thái hậu khi, đảo đúng là bên người nàng gặp qua chu gia cô nương Chỉ là nhất thời không nghĩ kia cùng chu gia quan hệ. Nhưng ở Thuần An cùng ở Biện Kinh chu gia bất đồng đi. Nàng cười nói. Thuần An là chu gia xuất thân mà, chiếm cứ thượng trăm năm đương nhiên không đều là làm vô dụng công. Ở Biện Kinh khi bọn họ nếu là cái nhị lưu gia tộc, ở Thuần An đó là thật đánh thật long đầu. Dung Quyết liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nhìn xem ta là ai. Tiết ra hòa sửng sốt cười lên tiếng, La, là là là, vô luận ở Thuần An vẫn là Biện Kinh, đương nhiên nhiếp chính vương điện hạ nhất uy phong bất quá sao có thể sợ kẻ hèn một cái chu ra dung quyết không thể nói vừa lòng không mà từ trong lỗ mùi ử một tiếng triệu bạch tới trước nơi này chu ra khẳng định biết ta đã vào thành nếu là không ra dự kiến bọn họ thực mau liền sẽ người tới có lẽ không ngừng là chu ra thiết gia Hỏa ý có điều chỉ địa đạo biết nàng nói chính là chu gia dung quyết nếu mày ngươi không nghĩ thấy cũng không sao ta đem thân phận của ngươi ấn xuống tiết gia hỏa cùng dung quyết bất đồng nàng lúc trước là bí mật ly kinh không biết người còn tưởng rằng nàng còn tại Biện Kinh, chỉ là như cũ điệu thấp không thấy người mà thôi. Nếu là đột nhiên gọi người phát hiện Tiết Gia Hòa ở ly Biện Kinh thật xa Thuần An, nhiều ít có chút phiền phức. Tiết Gia Hòa nghĩ nghĩ, thấy cũng phiền thoái, không thấy lại nhiều ít có chút tò mò. Ta ở thính sau ngồi, chỉ nghe, không lộ mặt. Chính như dung quyết dự đoán như vậy, Tiết Gia Hòa chân trước mới tiến biệt viện nửa canh giờ, Chu Gia người cũng đã mang theo lễ tới cửa cầu kiến. Trần Gia cũng người tới lục doanh nói. Bất quá chỉ tới Trần Phú thương một người. Tiết Gia Hòa ngồi ở chính sảnh phía sau uống trà. Nàng từ nơi này mơ hồ có thể nghe thấy phía trước động tĩnh, Lục Doanh so nàng càng thai thính mắt tinh chút. Còn có thể ỷ vào thân thủ nhanh nhẹn đi lặng lẽ coi trọng hai mắt. Chu ra đâu? Tiết Gia Hòa nhỏ giọng hỏi. Người tới hẳn là Chu ra ra chủ bảo đệ Lục Doanh nhìn cái nguyên lành. Còn mang theo chính thê cùng con cái. Nhưng thật ra cực kỳ chính thức. Tiết Gia Hòa đem chung trà phóng tới trên bàn nhiên hai cẩn thận nghe khởi bên ngoài nói chuyện thanh tới, tuy rằng Chu Gia cùng Dung Quyết đều trong lòng biết rõ ràng Dung Quyết tới Thuần An này một chuyến là vì cái gì, nhưng Dung Quyết không nói, Chu Gia liền không chủ động đề, chỉ cười ha hả mà Hàn Huyên đưa lên lễ, lễ nhưng thật ra trung vi trung cửu, xem như cung kính, Lục Doanh nghe xong danh mục quà tặng Đại Khái, nói thầm nói, nhưng này lại không phải nhiếp chính vương phủ, đưa này rất nhiều đồ vật có chút quái dị, chẳng lẽ còn muốn một đường vận hồi Biện Kinh không thành? Tiết Gia Hòa Chi cầm không nói chuyện. Trong lòng cũng nhiều ít có chút tò mò chu gia này thiên cách làm dụng ý. Ai đều biết Dung quyết là cũng không cho người ta tình cảm, chẳng lẽ chu gia đưa này đó lẽ còn có cái gì khác hàm nghĩa tác dụng không thành? Lục Doanh Nhẫn thân ở cửa lặng lẽ nhìn chính sảnh, chính đánh giá chu gia người biểu tình, liền nhìn đến chu đại nhân mỉm cười gọi ra bản thân nữ nhi tên, tới gặp Quá Vương gia. 119, đệ 119 chương. Lục Doanh Lực chú ý tức khắc thoáng rời đi. Nàng nhìn chầm chầm cái kia tư sát xuất chúng chu ra cô nương nhẹ nhàng gót sen tiến lên, rụt dẹ thình an, vòng eo dường như hai tháng dương liễu, gò má hồng nếu xuân đào hoa, é e lệ ngượng ngùng dục nên còn cự, tức khắc trong lòng căng thẳng. Chu ra đây là muốn dùng sắc đẹp gõ khai nhiếp chính vương phủ cửa sau. Lục doanh hoài nghi mà nhìn chầm chầm chu ra cô nương nhìn hai mắt, lại quay đầu lại nhìn xem tiết ra hòa. Này chu ra cô nương lớn lên đẹp là đẹp, lại như thế nào so đến quá điện hạ. Còn nữa... Chu ra biết chính mình phạm vào bao lớn chuyện này sao liền cảm thấy đưa một cái tiểu cô nương đi lên có thể giải quyết vấn đề. Lục doanh tay chân nhẹ nhàng trở lại Tiết Gia Hòa bên cạnh, đem Chu ra cô nương biểu hiện từ đầu trí cuối giảng cho nàng nghe. Cũng không kỳ quái. Tiết Gia Hòa nghĩ nghĩ liền cho nàng giải đáp nói, dung quyết đem ta thân phận ấn xuống. Như vậy Chu ra thám thính đến có lẽ chính là không gần nữ sắc nhiếp chính vương bên người mang theo một cái bộ dạng không tồi nữ tử, nếu là có tâm lợi dụng sơ hở này nghe tới chẳng lẽ không giống như là có cơ hội thừa nước đục thả câu? Lục Doanh không khỏi lại nói, nhưng nếu Chu Gia vẫn luôn đang âm thầm buôn bán lương dân, này cũng không phải là bên gối Phong có thể thổi đến bình. Tiết Gia Hòa cười cười, nàng nuốt ve chung trà, tầm mắt phảng phất xuyên thấu mặt tường rừng ở sảnh ngoài. Nếu là dung quyết bị mỹ nhân kế, hắn liền không phải từ trước cái kia không chê vào đâu được, không nhiễm một hạt bụi nhiếp chính vương. Lục Doanh bừng tỉnh, nếu là nhiếp chính vương ăn này mỹ nhân kế, lúc sau Chu Gia liền trong lòng nắm chắc. Có thể đưa ra càng nhiều chỗ tốt, thẳng đến đêm lần này sự tình hoàn toàn giấu xuống dưới mới thôi. Chu ra có lẽ là như vậy tưởng. Tiết ra hòa gật đầu, Huống chi, làm cũng không tính quá rõ ràng, chỉ là mang theo nữ nhi tới cầu kiến thôi, ngươi có thể thấy được kia họ chu trừ bỏ vấn an ở ngoài, làm chu ra cô nương nói thêm cái gì. Lục doanh một hồi tưởng, xác thật bất quá là hành lễ thôi, mặc dù thật muốn chỉ trích, cũng là bới lông tìm vết. Nàng biểu môi, nói, nếu là nhiếp chính vương không động tâm cũng thế. Nếu là hắn động tâm, kia hắn phải mình không rời nhà còn tự tức chức quan. Thiết Gia Hòa đạm nhiên nói. Lục doanh tưởng tượng cũng là, hòa ly thánh chỉ, dung quyết lập chứng từ đều ở tiết Gia Hòa trong tay, dung quyết thật muốn đầu vóc nóng lên, có hại cũng không phải tiết Gia Hòa. Nàng tức khắc liền vui vẻ, buông tâm hai ba bước nhẹ nhàng mà tới rồi bình phong bên cạnh, lại hết sức chuyên chú mà nghe khởi sảnh ngoài động tinh tới. tiết Gia Hòa bưng lên chén trà nhẹ nhàng nhấp khẩu trà, rõ ràng là tốt nhất cống trà lại không biết như thế nào không có ngày xưa như vậy ngọt thanh, ngược lại như là phao lâu rồi lúc sau sắp vị, tiêu nàng không vui mà dùng đầu lưỡi đỡ đỡ khư hàm. Xài ngoài Chu cô nương hỏi xong hảo sau liền quy quy củ củ mà chạm trở về Chu đại nhân phía sau, một đôi mắt ngoan ngoãn mà nhìn chằm chằm chính mình ngôi chân, cả người sạch sẽ đến hơi có chút không dành thế sự hương vị, gọi người nhìn liền nhuyễn miệng cười ngạnh không dậy nổi tâm địa tới. Dung quyết tuy rằng đối Chu gia tới cửa bái phòng còn riêng dịu ra dắt trẻ hành vi như mày, nhưng cũng không nói nhảm nhiều. Nói, quý đại nhân ở trên đường, chờ hắn tới liền nói chính sự. Hắn rứt lời, nhìn trong sảnh nữ quyến liếc mắt một cái. Dung quyết nam hạ khi bên người không mang nữ cấp giới, biệt viện bởi vì đủ loại suy xét cũng không có mời hạ nhân, muốn nói chuyện chính sự khi, chu ra mấy cái nữ quyến liền có vẻ thập phần dư thừa lại không hảo an bài. chu đại nhân theo dung quyết ánh mắt nhìn về phía chính mình thê tử nữ nhi, đề nghị nói, nữ quyến liền cùng nữ quyến ở bên nhau đi, vương ra ý hạ như thế nào? Hạ Quan Chuyết Kinh mang theo chút nữ tử dùng được với đồ vật. Lời này nói được hàm hàm hồ, lại là Chu Đại Nhân âm thầm điểm ra Dung Quyết bên người cái kia thần bí nữ tử tồn tại, muốn mượn này thử Dung Quyết thái độ. Tuy nói Chu Đại Nhân có tin tưởng hắn nữ nhi là hoa Dung Nguyệt Mạo, nhưng Dung Quyết có thể hay không động tâm, hắn thật đúng là không dám một mực chắc chắn đáp án. Lục Doanh đang chờ nghe Dung Quyết hồi đáp, đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến tiết ra hỏa thanh âm. Lục Doanh, đi! Nàng nói. Lục Doanh trong lòng hiểu rõ. Nàng rứt khoát mà từ bình phong sau vòng ra tới, vào chính sảnh sau nhỏ giọng nói, vương ra, ta đến mang chu phu nhân cùng chu già cô nương qua đi. chu đại nhân tầm mắt lập tức rừng ở này lá gan lớn đến dám đánh gây Dung Quyết nói chuyện trường hợp thị nữ, có chút tìm tòi nghiên cứu. Dung Quyết hơi kinh ngạc, lại là vây vây tay cự tuyệt, không cần quấy rời nàng. Ngay vậy, chu đại nhân che lại kinh ngạc chi tình rũ mắt, dùng dư quang đánh giá quá trước mặt ngây thơ mở mịn trần phú thương, trong lòng cười lạnh. Này nhà giàu mới nổi chỉ sợ căn bản không biết lập tức đang ở phát sinh chuyện gì đi. Lục doanh lại túi đầu hành lễ, phục lại nói, phu nhân để cho ta tới. Dung quyết nghiêng đầu nhìn lục doanh liếc mắt một cái, không biết tiết Gia hòa thấy này hai cái chu ra nữ quyến có dụng ý gì, bất đắc dĩ gật đầu, triệu bạch, ngươi cùng đi. Mặc dù chỉ là hai cái thoạt nhìn tay chói gà không chặt nữ quyến, chỉ có một lục doanh bảo hộ tiết Gia hòa, dung quyết rốt cuộc không yên tâm. Ngoài cửa triệu bạch quay đầu đi vào, ứng thanh là... Tiết Gia hòa ở chính sảnh phía sau không vội không vội mà đợi một lát, quý đại nhân tới, mấy người bắt đầu giảng bốn giếng chấn sự khi, Chu đại nhân cùng Trần Phú thương khiếp sợ cùng phẫn nộn nhưng đều tương đương đến chân thật đúng chỗ, tiết Gia hòa ở phía sau nghe được đều có chút phân biệt không ra đến tụt cùng ai chân chính liên lụy trong đó. Lục doanh khẽ meo meo mà từ khác cái môn vòng trở về, đối tiết Gia hòa nhỏ giọng nói, phu nhân, đem Chu ra mẹ con lành đến ngươi trong viện, triệu bạch lúc này nhìn các nàng đâu, chúng ta đây cũng đi thôi Tiết Gia Hòa gật đầu đứng dậy, bế lên ngủ Say Hải Tử liền chậm rãi từ phía sau môn rời đi. Nhận thấy được phía sau hơi thở đi xa, Dung Quyết theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tiết Gia Hòa muốn kia hai cái Chu Gia nữ quyến đi, muốn làm gì dùng? Chu Gia mẹ con lúc này trong lòng tưởng cũng đúng là chuyện này. Các nàng ở tới này chỗ biệt viện phía trước cũng đã bị Chu Đại Nhân ân cần dạy bảo quá, biết hôm nay muốn gặp chính là Đường triều Nhiếp Chính Vương, cũng biết riêng mang lên các nàng nguyên nhân bao nhiêu. Mới vừa bị thị nữ hộ vệ đưa tới trong biệt khi, chu gia phu nhân còn đường có thể lập tức nhìn thấy cái kia thần bí nữ tử, ai biết trong sảnh không có một bóng người, thị nữ càng là phụng trà sau nói câu chờ một lát liền phiêu nhiên rời đi, chỉ để lại thị vệ ôm kiếm lạnh lùng canh giữ ở cửa. chu phu nhân khi nào chịu quá bực này là nhạn, lục doanh chân trước mới vừa đi, nàng sắc mặt liền trở nên khó coi lên, bất quá là leo lên nhiếp chính vương, chẳng lẽ thật cho rằng chính mình là cái gì châm anh thế ra ra tới quý nữ không thành. Dám như vậy tự cao tự đại Mẫu thân mặc bực, đây là nhiếp chính vương địa phương Chúng ta vẫn là đừng nháo ra động tĩnh tới cho thỏa đáng Chu ra cô nương vô về chu phu nhân bả vai cánh tay Nhỏ giọng mà an ủi nói Nếu thật gọi người khí ném đúng mực Lúc này mới kêu nhiếp chính vương chế rêu đâu Chu phu nhân hít vào một hơi Ngươi nói đúng, thành bại chỉ xem hôm nay nhất cử Trong chốc lát chờ nữ nhân kia tới Ngươi biết nên làm như thế nào Mẫu thân yên tâm, ta đỡ phải Nhìn thấy chu phu nhân bình tĩnh trở lại Chu ra cô nương cũng thu hồi tay, ngoan ngoan ngoán ngoán mà ngồi xong không nói. Nàng hiển nhiên so với chính mình mẫu thân có kiên nhẫn rất nhiều, đoan chính mà ngồi chờ 30 phút, mới nhìn thấy lục doanh trở về. Phu nhân tiểu tâm dưới chân. Triệu bạch nói. Chu ra cô nương mang theo ý cười ngừng mặt, lúng đồng tiền lại suýt nữa cương ở trên mặt, cái này bị nhếp chính vương lưu tại bên người nữ nhân thế nhưng có hài tử. Nàng tầm mắt đảo qua hai cái thoạt nhìn tuổi không lớn hài tử, trong lòng nhanh trong tính tính thời gian, kinh nghi bất định. Có đứa nhỏ này thời điểm, nhiếp chính vương chẳng lẽ không phải hẳn là mới vừa hồi biện kinh. kia chẳng phải là chứng minh, Dung Quyết ở cùng tuy tính trưởng công chúa hôm sau, chạm vào cũng chưa chạm qua một lần trưởng công chúa, lại bên ngoài cùng nữ nhân khác có hài tử. Ngay sau đó xẹt qua chu già cô nương trong óc tiếp theo cái vấn đề đó là, trước mắt cái này Dung mạo rảo hảo nữ nhân rốt cuộc có biết hay không chính mình tình cảnh. Trưởng công chúa không làm gì được nhiếp chính vương, đối phó một cái không có thân phận nữ nhân chính là hoàn toàn không nói chơi. Chu gia cô nương cơ hồ là một cái chớp mắt thời gian nội liền nghĩ kỹ rồi như thế nào đem đối phương hòa nhập chính mình trận doanh. Dung quyết tuy rằng anh tuấn, nhưng Chu gia cô nương nhất coi trọng vẫn là hắn địa vị cùng ở trong quân nhất hô ba ứng. Nàng không cần dung quyết sủng ái, chỉ cần có thể ở nhiếp chính vương phủ chung đứng vững gốc chân, thu hoạch một đường quyền lực. Nghĩ đến đây, Chu gia cô nương giơ lên tươi cười, nhẹ nhàng vô vô Chu phu nhân bối. Chu phu nhân phục hồi tinh thần lại, đứng dậy không tình nguyện mà chào hỏi. Vị này phu nhân như thế nào xưng hô? Ta là chu gia. Nàng nói đến một nửa, đột nhiên ý miệng, sắc mặt thanh hồng không chừng, tiết gia hòa lại là ôm hải tử trực tiếp từ nàng trước mặt đi qua, cười khanh khách ánh mắt đảo qua mà qua, giống đang xem hai cái bừa bãi vô danh bình dân giống nhau nhẹ nhàng. tiêu phu nhân là được. Lục doanh nói, nhị vị mời ngồi, không cần đa lễ. Nàng dứt lời, không ra một tay tiếp nhận tiết gia hòa trong tay hải tử, một tay một cái đưa đi nội thất cũng chưa từng phân cho Chu gia mẹ con thêm một cái ánh mắt. Nguyên bản canh giữ ở cửa triệu bạch hướng trong đi rồi vai bước, mặt vô biểu tình mà đem tầm mắt đinh ở Chu gia mẹ con trên người. Tuy nói là nhìn không thông võ nghệ hai người đối đãi cấp trên Long Phun Châu, triệu bạch vẫn là không dám thiếu cảnh giác. Hắn chính là nhìn ra tới Chu gia mang theo nữ nhi là làm gì tới. Chu phu nhân, Tiết gia hòa ngồi xuống sau mới cười nói, làm phiền tới cửa thăm hỏi, ta cùng nhiếp chính vương điện hạ chẳng qua ở thuần an lạc cái chân công phu. Thật sự không cần như vậy hương sư đọc chúng. Chu phu nhân sắc mặt như cũ bởi vì tiết gia hòa khinh mạn mà có chút vần mẹo, nếu không phải chu gia cô nương ở phía sau vẫn luôn nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay áo, nàng căn bản áp không được chính mình tức giận. Còn có chu gia cô nương, thật là cái khả nhân nhi. Tiết gia hòa làm lơ chu phu nhân sắc mặt, lại đem ánh mắt chuyển hướng đứng ở mặt sau nửa bước chu gia cô nương, cười nói, ngươi thoạt nhìn dường như có nói cái gì tưởng đối ta nói. Chu gia cô nương giật mình. Nàng tìm tòi nghiên cứu mà ngẩn đầu nhìn thoáng qua tiết gia hòa gương mặt tươi cười, trong lòng thoáng cảm thấy có chút không thích hợp. Thấy thế nào lên giường như quyền chủ động trong nháy mắt đã bị trước mặt nữ nhân này cấp cấp đi. Tưởng quy tưởng, chu gia cô nương bay nhanh mà treo lên nụ cười ngọt ngào, gặp qua phu nhân, ta là chu gia đứng hàng thứ 9 cô nương, hôm nay là tùy phụ thân mẫu thân tới gặp việc đời. Cha mẹ ngươi thân định là thực tín nhiệm ngươi, mới có thể mang ngươi tới. Tiết gia hòa mỉm cười, quả nhiên quy củ học được không tồi ở nhiếp chính vương điện hạ trước mặt cũng không lộ khiếp. Lời này giống thật mà là giả, chu gia cô nương trong lòng nhắc tới cảnh giác, lại không dám vọng kết luận, trong lòng mơ mơ hồ hồ mà ý thức được một chút, cái này có thể hôn đến cấp nhiếp chính vương sinh hài tử nữ nhân, cũng không phải cái mềm quả hồng. Nàng tâm chuyển điện nghiệp, hần dỗi mà đáp, phu nhân quá khen, ta điểm này quy củ làm được tạm được, cùng chân chính thế ra các quý nữ so sánh với còn kém xa lắm. Nay liền không cần khiêm tốn. Biện Kinh bên trong ngươi cũng là có thể số một số hai xuất sắc. Tiết Gia Hòa gặp qua không ít tiểu thư khuê các có thể cùng vị này chu cửu cô nương so có thể đếm được trên đầu ngón tay. chu cửu cô nương tò mò lại khờ dại nói, phu nhân tùy nhiếp chính vương đi qua biển Kinh. Có từng gặp qua vị kia du du trong nhà trưởng công chúa. Tiết Gia Hòa liếc nhìn nàng một cái, ý vị thâm trường mà cười, thấy một mặt, chỉ thường thôi. 120, đệ 120 chương chu cửu cô nương có chút kinh ngạc, chợt hóa thành khinh thường. Nữ nhân này tự cho mình rất cao, liền trưởng công chúa Nhàn Thoại đều dám nói xuất khẩu, căn bản chính là cái trừ bỏ mỹ mạo không đúng tí nào ngu xuẩn. Bất quá này cũng vừa lúc, chu cửu cô nương tuy rằng lo lắng cho mình sẽ bị trưởng công chúa trên ép, lại không lo lắng cho mình sẽ bị một thân phận cùng đầu góc đều không có nữ nhân so đi xuống. Như vậy vấn đề chính là, nàng muốn như thế nào đem trước mắt nữ nhân này kéo đến chính mình trận doanh chung, do đó tiếp cận nhiếp chính vương đâu? chu cửu cô nương suy nghĩ xoay chuyển bay nhanh. Nàng chủ động khơi mào để tài cùng Tiết Gia Hòa lời nói lập nghiệp thường tới, thanh thúy thiếu nữ tiếng nói nghe chim sơn ca dường như, gọi người cũng không cảm thấy phiền lòng. Mặc dù nghe được ra nàng lời trong lời ngoài dẫn đường khuyến khích dí tứ, Tiết Gia Hòa cũng vẫn là kiên nhẫn cùng nàng nói non nửa cái canh giờ. Đương nhiên, không chân chính để cái gì nhược điểm đến chu cửu cô nương trong tay là được. Chu cửu cô nương qua hảo sau một lúc lâu mới cảm thấy có chút không quá thích hợp, Tiết Gia Hòa tự hồ nói rất nhiều, nhưng nàng cẩn thận một hồi tưởng trừ bỏ phía trước câu kia chỉ thường thôi ở ngoài, tựa hồ cũng không nói gì thêm có thể phái được với công dụng nói. Chu cửu cô nương hơi một suy tư liền đem đề tài chuyển tới hai đứa nhỏ trên người, phu nhân nhìn như vậy tuổi trẻ mạo mỹ, một chút cũng không giống như là hai đứa nhỏ mâu thân người. Nàng dưng một chút, cũng không hề giống ban đầu như vậy quanh cô lòng vòng, mà là trực tiếp hỏi, phu nhân lần này là tùy vương gia hồi kinh đi. Kêu trưởng công chúa đã biết hài tử sự tình sao. Thiết gia hòa nhàn nhạt nói, tự nhiên biết, Chu cửu cô nương thoáng túi người, nàng đệ thấp thanh âm nói, ta cùng phu nhân nhất kiến như cố, có câu nói muốn nhắc nhở phu nhân. Thiết ra hòa ngước mắt xem nàng, kiểu cô nương rất lời. Trường công chúa không có con, phu nhân lại vì vương già sinh hạ hai đứa nhỏ, chỉ sợ hồi kinh lúc sau sẽ có chút phiền phức, không biết phu nhân bên người nhưng có giúp đỡ người đâu. Chu cửu cô nương ám chỉ nói. Thiết ra hòa sườn mặt ý bảo lục doanh. Chu cửu cô nương nở nụ cười, nàng xua xua tay, thanh âm cực thấp ta cũng không phải là chỉ trung phó mà là có thể ở vương gia trước mặt nói chuyện được người lục doanh cẩn thận dư vị lời này trong lòng hát một tiếng hóa ra chính là nói nàng ở dung quyết trước mặt nói không nên lời liên tính nàng lục doanh không thể chu cửu cô nương chẳng lẽ có thể tiết gia hòa sóng mắt lưu chuyển gian nhìn chu cửu cô nương liếc mắt một cái nhẹ nhàng cười biện kinh không nguy hiểm như vậy ta không lo lắng chu cửu cô nương cũng không cần thầy ta nhọc lòng chu cửu cô nương trong lòng có chút không vui nhưng lại khuyên đủ, phu nhân Cùng với chỉ xem trước mắt thích lợi, vẫn là mắt tương lai mới là lâu dài chi kế. Người tưởng lưu lại, có phải hay không? Tiết gia hòa thấy nàng càng thêm nóng nảy, dứt khoát đem lời nói làm rõ. Chu cửu cô nương bị nghẹn một nghẹn, tốt xấu cũng là chưa xuất các cô nương, tức khác trên mặt dâng lên đỏ ửng, phu nhân nếu sớm biết rằng ta ý tứ, hà tất mới vừa rồi vẫn luôn làm độ nghè không hiểu đâu. Kỳ thật chuyện này dễ làm thật sự Tiết gia hòa lại cười nói, ngươi xem, triệu bạch là nhiếp chính vương điện hạ phụ tá đắc lực Hắn hành sự đều là theo nhiếp chính vương điện hạ ý tứ đi làm, cho nên Chu Cửu cô nương kỳ thật chỉ cần hỏi như vậy, Triệu Bạch, Chu Cửu cô nương có thể hay không lưu lại. Một bên đứng cũng vô tội bị lan đến Triệu Bạch ngẩng đầu lên, chần chờ một lát, ở Chu gia mẹ con cổ quái nhìn chăm chú chúng cho đáp án, có thể, nhưng cũng không thể. Triệu thị vệ lời này giải thích thế nào? Chu Cửu cô nương ý cười bất biến. Nàng có thể đoán được cái này vừa rồi bị dung quyết tự mình điểm tên thị vệ địa vị không thấp, nhưng là không phải phụ tá đắc lực. Ở nàng đi lưu thượng lại có thể hay không đại biểu cho dung quyết ý tứ, vậy không nhất định. Nếu là phu nhân nói không lưu, đó chính là không thể lưu. Triệu bạch ngay thẳng nói. Chu cửu cô nương hỏi tiếp, kia phu nhân nếu là đồng ý ta lưu lại đâu? Nàng hỏi đến chắc chắn, giống như đã sớm tin tưởng tiết ra hòa sẽ gật đầu đồng ý dường như. Triệu bạch đáp đến cũng thập phần lưu sướng, phu nhân nói lưu, kia vương ra liền sẽ đuổi chu cô nương đi rồi. Chu cửu cô nương, nàng trên mặt ý cười hơi hơi cứng đờ khó khăn chống được độ cung, Vương gia không ở nơi này, Triệu thị vệ bất quá hỏi hắn ý tứ liền vọng kết luận, không phải thị vệ việc làm đi. Triệu Bạch đôi tay ôm kiếm, thiên diện vô tư, ta nói đó là Vương gia tưởng. Dung quyết đối mỹ nhân kế không thân, thật sự cũng không ai dám đối hắn xử, mới nhất thời không phản ứng lại đây Chu gia dịu gia dắt trẻ chính là có ý tứ gì, nhưng nếu là tiết gia hòa đồng ý Chu Cửu cô nương lưu lại, kia dung quyết lại như thế nào cũng nên minh bạch. Chỉ cần dung quyết không nghĩ tự tìm tử lộ. Liền tuyệt không sẽ làm chu cửu cô nương ở biệt viện ở lâu 15 phút. chu cửu cô nương khẽ cắn ngân nhà, quay đầu lại nhìn Tiết Gia Hòa liếc mắt một cái, hoan thanh nói, phu nhân có thể tưởng tượng hảo, ở đến biện kinh phía trước, ngài nhưng rất khó lại tìm được ta người như vậy. Biện kinh người lại không nốc, chẳng lẽ làm trò trưởng công chúa mặt đi lấy lòng một cái liền thiếp thất thân phận đều sẽ không có nữ nhân. Tiết Gia Hòa đem ly trung lạnh thấu trả ngã vào chậu hoa, nhàn nhạt nói, cho nên ta đã sớm nói, ta không sợ hồi biện kinh cũng không cần người hỗ trợ. Nàng động tác lại rõ ràng bất quá, đây là tiên khách dí tứ. Chu phu nhân nhịn này hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được chen vào nói, cho nên ngươi thấy chúng ta, chính là vì vòng quanh vòng cười nạo làm nhục ta mẹ con hai người. Tiết ra hòa ngước mắt, đảo không phải cố ý nhằm vào nhị vị, chỉ là cảm thấy chu gia tự cho mình rất cao. Phạm vào như vậy lại sai, thật cảm thấy có thể thoát được qua đi. Chẳng sợ dung quyết thật ăn chu gia dược. Tiết gia hòa cũng tuyệt không sẽ nuông chiều chu ra như vậy thai họa ngầm tiếp tục tổn hại quốc khánh xa tắc. Cửu cô nương có lẽ cảm thấy chính mình thực thông minh Tiết gia hòa bình thản nói, ta lại thấy quá một cái so ngươi thông minh đến nhiều nữ nhân, thân phận của nàng so ngươi cao quý, dung mạo cũng so ngươi càng mỹ, lại cũng so ngươi càng hiểu được xem xét thời thế, mặc dù là nói chút châm ngòi nói, cũng tuyệt không sẽ lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Chu cửu cô nương nói, phu nhân nói chính là chính mình. Phu nhân hiện tại nói những lời này lại chẳng phải là đem nhược điểm giao ở tay của ta. Triệu Bạch, ta đem nhược điểm giao ra đi sao?" Thiên Gia Hỏa lại hỏi. Triệu Bạch có hỏi có đáp, hồi phu nhân nói, "Không có." Chu Cửu cô nương hít vào một hơi, "Phu nhân mặc dù là ỷ vào vương gia vài phần thiên vị, cũng không nên như thế tiêu xài, nếu không lấy sắc thờ người, luôn có một ngày sắc suy ái chỉ." Triệu Bạch, ta sợ nhiếp chính vương điện hạ ái chỉ kia một ngày sao?" Triệu Bạch lúc này đánh cái nói lắp, cảm thấy chính mình bị tê ở lưỡng đạo đao quang kiếm ảnh chi gian hơi có chút vô tội nhưng lập trường kiên định hắn thực mau trả lời đi lên phu nhân đương nhiên không cần lo lắng không bằng nói lo lắng chính là dung quyết mới đúng chu cửu cô nương bị hợp với đổ đi trở về vài câu, trên mặt tươi cười đều mau không nhịn được, nàng ngượn uống trà động tác che che miệng rác, mới bình tĩnh vài phần phục lại nói, phu nhân nếu như vậy tin tưởng chính mình, xem ra là không cần phải chu ra hỗ trợ nàng nói được nhẹ nhàng Nhưng trong giọng nói nhiều ít có chút uy hiếp ý tứ. Tiết ra hỏa chiều chu cửu cô nương cong cong khỏe miệng, cũng không nói tiếp, mà là dứt khoát điệu đạo, đằng trước sự không sai biệt lắm nên nói xong rồi, nhị vị mời trở về đi. Nàng dưng một chút, ở chu phu nhân lần thứ hai mở miệng phía trước gọi triệu bạch tên. Triệu bạch theo tiếng đi nhanh tiến lên, che ở chu ra mẹ con trước mặt liền làm cái mời khách tư thế. Chu ra mẹ con đều nuông chiều từ bé yếu đối mong manh, tự nhiên không dám cùng triệu bạch cứng đối cứng chỉ phải đứng dậy đầy bụng phẫn nuốt mà rời đi. Lục Doanh không khỏi nói, rốt cuộc không phải ở Biện Kinh lớn lên, bậc này cũng chỉ có thể tính ở Biện Kinh nhất lưu quý nữ lót cái đế, xa không tính là Thiên Chi tiểu nữ. Mệnh Phu nhân còn như vậy nhàn hạ thoải mái, đôi nàng nói kia hồi lâu nói. Tiết Gia Hòa trống cảm, nghe vậy có chút buồn cười, ta cũng là cùng thất tâm phong dường như, vốn là thật thật không cần thấy các nàng hai cái, cũng không phải là còn làm Phu nhân nháo tâm, nháo tâm đảo không đến mức Tiết Gia Hòa suy nghĩ một lát. Nói, ta tư tâm chính là muốn nhìn các nàng ăn cái bẹp. Nàng suýt nữa đều nhất thời xúc động tưởng nói cho kia Chu Cửu cô nương chính mình chính là cái kia phải bị đối phó, Bụng dạ hẹp hỏi dung không dưới nàng người trưởng công chúa. Lục Doanh mặt người, nàng tìm tòi nghiên cứu mà quay đầu lại nhìn nhìn Tiết Gia Hòa biểu tình, đề hồ thêm trả, làm bộ lơ đắng hỏi, phu nhân chính là nhìn thấy kia Chu gia mang theo cô nương đến tự tiến chấm tịch, cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tiết Gia Hòa ngẫm lại sắc thật như thế, không khỏi sờ sờ chính mình mặt, nghi hoặc nói: Chẳng lẽ ta thật đã sắc suy, nhìn thấy tuổi trẻ tiểu cô nương liền tâm sinh ghen ghét đi lên. Lục doanh ai u một tiếng, ta hảo điện hạ, ngài lời này nói ra muốn tức chết quốc khánh nhiều ít nữ tử. Nàng nhất thời khấu mau, liền điện hạ hai chữ đều xông ra. Bất quá chu ra sắc thật là quá không biết điều, chẳng lẽ cho rằng còn có thể thoát được quá này kiếp. Tiết ra hòa biểu môi, đem mới vừa rồi chính là áp quá chu ra mẹ con một đầu khí thế thu, hơi có chút lười biếng mà hướng ghế giữa một ai, nói, gọi người nhìn sinh khí. Liên tính dung quyết coi như không nhìn thấy, ta cũng là nhất định phải đem sự tình nói cho bệ hạ nghe, đi nghiêm tra được đế. Lục doanh xoay chuyển đôi mắt, nàng nói, phu nhân có lẽ không phải vì cái này sinh khí đâu. Đó là cái gì? Thiết ra hòa mở mịt khó hiểu mà hỏi lại. Đương nhiên là có người tưởng hướng nhiếp chính vương bên người tắc nữ nhân nha. Lục doanh sảng khoái điệu đạo, hiện giờ phu nhân cũng miễn cưỡng tính cùng nhiếp chính vương nối lại tình xưa. Không phải, tân hảo. Phu nhân nhìn thấy có tuổi trẻ cô nương hướng nhiếp chính vương trước mặt tấu, hắn lại không mở miệng cự tuyệt, sẽ cảm thấy sinh khí bực bội cũng là tự nhiên. Tiết ra hỏa ngạc nhiên mà nghĩ nghĩ, lập tức phản đối, ta không có ý tứ này. Lục doanh nhẹ nhàng địa đạo, hảo, phu nhân nói cái gì thì là cái đấy. Nàng dứt lời, thư cười nhỏ liền đem trà cụ thu thập mang đi ra ngoài. Tiết ra hỏa ngơ ngác mà cuộn ở gỗ lê vàng ghế, đem lục doanh nói suy nghĩ hồi lâu, rối tay trà sắt chính mình ẩn ẩn nóng lên bên hai. 121, đệ 121 trường. Dung quyết đem liên can người chợt đều đuổi ra biệt viện đi các làm các xong việc, Triệu Bạch lại đây làm mặt quỷ mà xin chỉ thị hắn có phải hay không đi một chuyến tiết ra hỏa nơi đó nhìn xem. Triệu Bạch xưa nay không có biểu tình mặt làm mặt quỷ hơi có chút khó coi, Dung quyết nhất thời cũng không thấy hiểu đi theo chính mình nhiều năm thuộc hạ đến tuột cùng muốn nói gì. Mới vừa rồi Chu phu nhân cùng Chu gia cô nương cùng trưởng công chúa tan dã trong không vui. Triệu Bạch đành phải trắng ra nói: Chu Phu nhân muốn đem nữ nhi lưu lại, lưu lại. Dung Quyết theo bản năng nói, Chu gia người lưu lại làm gì? Nói vừa xong, không cần triệu bạch trả lời, hắn cũng chính mình suy nghĩ cái minh bạch. Nguyên bản nói không thông dịu gia rất trẻ một chuyện cũng có hợp lý giải đáp. Vì thế Dung Quyết xua tay làm triệu bạch lui ra, chính mình lập tức đi tìm Tiết gia hòa. Tiến viện thời điểm, vừa lúc nhìn thấy Tiết gia hòa một mình một người ngồi ở trong sảnh ghế dựa, nửa ghé vào bên cạnh án kỳ thượng, biểu tình mở mịt lôi hai ửng đỏ. Dung Quyết bước chân dừng một chút, thầm nghĩ này nhìn nhưng không rất giống là bị chu ra người khi dễ bộ dáng. Này một lát công phu cũng đủ tiết gia hòa phát giác hắn đã đến. Dung Quyết vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy tiết gia hòa nhấp khẩn môi ngồi thẳng thân thể, tầm mắt không tự giác mà hướng một bên ngó đi, như là làm sai cái gì dường như bộ dáng. Là ta nhất thời không nghĩ tới chu gia mục đích Dung Quyết nhất thời sợ không được đầu óc, vì thế dứt khoát mà trước nhận sai, nếu không không cần làm ngươi tự mình động thủ, ta liền trực tiếp cự. Tiết gia hòa hàm hồ mà ứng thanh nhân, tầm mắt như cũ không thấy hướng Dung quyết bên này, đứng lên liền muốn đi trong nhà. Dung quyết ba bước cũng làm hai bước bước vào trong sảnh, hắn có chút đau đầu mà giữ chặt Tiết gia hòa, ngươi đừng nóng giận, Chu gia nhảy không được mấy ngày, vô luận Chu gia người cho ngươi cái gì Nan kham, thực mau là có thể hết giận. Tiếp theo, hắn nghe thấy Tiết gia hòa nhỏ giọng nói thầm địa đạo, nhưng thật ra ta cho nhân gia Nan kham mới đúng. Dung quyết không hề nguyên tắc nói, đó là các nàng xứng đáng. Tiết Gia Hòa quay đầu lại nhìn nhìn hắn, nhíu môi nói, không có Chu Gia đưa mỹ nhân, còn có rất nhiều trương gia, lý gia, Dung Quyết ma sôi quỷ khiến mà há mù nói, còn có Tiết Gia. Tiết Gia Hòa vốn dĩ chỉ là thoáng phiếm hồng nhạt lỗ thai cơ hồ là mắt thường có thể thấy được mà nhiễm huyết sắc, Tiết Gia Hòa tức giận mà một chân dẫm lên Dung Quyết chân trên mặt, thuận thế đem chính mình tay rút về đi, đi nhanh hướng nội phòng đi đến. Này một chân đương nhiên không đau không ngứa, Dung Quyết phản ứng cực nhanh mà đuổi theo, ngươi đừng tức giận, ta nói sai rồi. Tiết ra không đem ngươi tặng cho ta. Hoàn toàn chưa nói đến giờ thượng xin lỗi kêu Tiết ra hòa không biết nên khóc hay cười. Nàng xem cũng không nhiều xem Dung Quyết liếc mắt một cái, bước nhanh vào nội phòng. Chu ra trương gia, lý ra đẩy cái gì cô nương đến ta trước mặt đều hảo. Ta thích chỉ có một Tiết ra hòa. Dung Quyết nghĩ nghĩ, lại sửa lời nói. Lần sau nếu còn có người dám làm như vậy, ngươi cùng lần này giống nhau tùy ý xử phạt đó là. Hắn dứt lời tâm viên ý mã mà lại cúi đầu xem tiết gia hỏa tóc đen gian lộ ra tới tiểu xảo lỗ thai, kia tinh xảo trắng non vành thai như cũ đỏ rực như là chín thạch liệu thiết quả đều hắn mấy độ nhịn không được vươn tay muốn bính một chút kia vành thai nhưng hoàn toàn không có nhân hắn nói mà trở nên làm lạnh xuống dưới ý tứ ngược lại nhìn lệnh dung quyết cũng ẩn ẩn táo lên hắn liên tiếp nghiệm vài câu rồi sau đó đột nhiên đột nhiên nhanh trí ngươi ngượng ngùng tiết gia hỏa không gầm than nhưng kia hơi hơi căng thẳng bóng dáng hiển nhiên đã cấp ra đáp án Dung Quyết lén lút hít vào một hơi, tay chân nhẹ nhàng tiến lên một bước, dùng ngón tay chạm chạm tiết da hòa vành hai. Ra thịt tiếp xúc thời khắc đó, hắn mới sợ hãi phát hiện chính mình nhiệt độ cơ thể cũng không so tiết ra hòa hồng toàn bộ lỗ thai tới thấp. Dung Quyết có tật giật mình mà bay nhanh thu hồi tay, hầu kết lăn lộn hai hạ, mới khắc chế mà mở miệng nói, ngươi như vậy ngẫu nhiên tùy hứng một lần. Ta ngược lại thật cao hứng. Lời nói xuất khẩu khi, Dung Quyết liền phát hiện chính mình thanh âm ách đến kỳ cục Tiết hầu cũng khô khốc đến như là mấy ngày không uống nước người giống nhau. Sau một lúc lâu, đứng ở nơi bên tiết gia hòa mặc không lên tiếng mà đem tay từ phía sau xem xét. Dung quyết này nháy mắt suy nghĩ xoay chuyển xưa nay chưa từng có mau. Tiết gia hòa này một cái ý vị không rõ động tác trong mắt hắn khoảnh khắc đã bị giao cho chính xác giải độc. Hắn bay nhanh mà phản nắm qua đi, thấp giọng lặp lại chính mình hứa hẹn, có ta nắm ngươi tay, ngươi sẽ không trở thành chính mình chán ghét người. Tiết gia hòa không nói chuyện. Nàng chỉ là nhẹ mà chậm mà đem thon dài ngón tay buộc chặt, dùng chính mình lực đạo hồi nắm Dung Quyết. Trong nhà không khí thông thả lưu chuyển, dường như cũng luyến tiếp đánh vỡ một phòng yên tĩnh giống nhau. Không biết qua bao lâu, Dung Quyết lại nói. Cho nên, người cố ý làm lục doanh đem Chu ra mẹ con mang lại đây, là bởi vì sinh khí. Không được. Thiết gia hỏa cũng không quay đầu lại mà hỏi lại. Hành. Dung Quyết lập trường kiên định, hán rũ mắt nhìn hai người giao nắm tay cảm thấy có chút lời nói vẫn là không thể không nói rõ ràng, nhưng ngươi trong lòng nếu là cảm thấy ta sẽ làm nàng lưu lại. Ta không như vậy tưởng. Tiết ra hòa đánh gãy hắn, thanh tuyến thập phần bình tĩnh, ta cho tới nay nghi ngờ chính là tương lai, cũng không là ngươi lập tức tâm ý ta biết ngươi sẽ không tiếp thu chu ra cô nương, chu ra là trời xui đất khiến đánh bậy đánh bạ mới ra mỹ nhân kế như vậy cái chủ ý. Nàng dừng một chút, dung quyết hình như có sở sắt mà hơi hơi nghiêng đầu, thấy tiết ra hòa chính nôn nóng mà cắn chính mình khỏe miệng. Này đó ta đều biết, nhưng ta còn là cảm thấy không cao hứng, tưởng trêu cận các nàng một phen, không được sao. Nàng cưỡng từ đoạt lý mà nói. Dung quyết á khẩu không trả lời được. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới từ trong cổ họng giật ra một tiếng nhận thua thở dài, duỗi tay về phía sau nhẹ nhàng một túm liền đem Tiết Gia Hòa đưa tới trong lòng lực, thủ sẵn nàng vòng eo lại hít một hơi thật sâu, thất bại nói, Tiết Gia Hòa, trêu chọc ta cũng có cái độ A. Tiết Gia Hòa đem tự nhận nhất tùy hứng nói xuất khẩu sau. Ngược lại quỷ dị mà buông ra vài phần, trắng ra mà phủ nhận, không trêu cho ngươi. Ngươi nghe một chút Dung quyết đem Tiết gia Hòa khấu trong người trước, chính mình ngực kề sát nàng phía sau lưng. Mặc kệ ngươi có nhận biết hay không, ta dù sao là bị ngươi trêu chọc. Tiết gia Hòa sớm nói qua hắn tiếng tim đập quá xảo, kia có lẽ là nàng theo bản năng giận nhưng cũng có thể kêu Dung quyết phát giác nàng đối này có điều chú ý. Tiết gia Hòa bị đinh thai nhức óc, dường như muốn xuyên thấu nàng trái tim thỉnh thịch thanh ồn đến tâm phiền ý loạn. Nàng nhấp thẳng môi ra bên ngoài chủ tay, hơi có chút hối hận vừa rồi chủ động chiều dung quyết duỗi tay hành động. Lục Doanh vạch chân sau, nàng ý thức được chính mình tâm sinh chính là một chút chiếm hữu dục, nho nhỏ khủng hoảng xấu hổ buồn bực một thời gian. Xấu hổ buồn bực chính là phát giác dung quyết trung quy bắt đầu lệnh nàng sinh ra dao động, khủng hoảng chính là sợ chính mình bị này xấu xí tình cảm sợ tà hiu. Nhưng dung quyết quyết tâm không buông tay khi tiết ra hòa lực đạo nơi nào là đối thủ của hắn. Đừng sợ, đây là tốt biến hóa. Dung Quyết cường thế chế trụ tiết ra hòa mỗi căn ngón tay, lại rất có lòng dạ mà phóng mềm thanh âm an ủi nàng. Ngươi xem, ta hảo hảo mà nắm ngươi, sẽ không làm ngươi đi lạc. Lục Doanh thay đổi nước trà trở về, canh giữ ở cửa triệu bạch đối nàng nhún nhún vai làm cái ngón tay cái đối ở bên nhau động tác. Lục Doanh nhướng mày dừng lại bước chân, nâng khay cùng thủ vệ đối triệu bạch thủ thế khịt mũi coi thường. Niếp Chính Vương sao có thể có thuận lợi vậy? Cách này một bước còn xa đâu. Trần Phú thương đi cầu kiến Dung Quyết khi chỉ loan thoáng biết muốn ra đại sự nhưng các loại tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không hiểu biết chỉ ôm thả rằng tin này có tâm thái đi dung quyết tạm thời đặt chân biệt viện ở nơi đó gặp phải chu gia minh ngông cuồng quận một đám người khi hắn liền biết chính mình đánh cuộc chính xác nhưng theo sau thông dòng vỡ chung biết đến sự tình tiêu trần phú thương kinh ra một thân mồ hôi lạnh hắn kinh thương nhiều năm lan lê bỏ lét chi gian tự nhiên coi chừng mực biết này không phải hắn có thể đặt chân trong đó lại hoàn toàn mà lui tình thế cùng chu đại nhân cùng rời đi biệt viện khi Trần Phú Thương hơi có chút tinh thần không tập trung, liền cùng Chu đại nhân nói đừng cũng tương đương có lệ, đang muốn lên xe ngựa khi, Nguyên bản đang ở cùng thê tử thấp giọng nói gì đó Chu đại nhân lại lại đây ngăn cản hắn, Trần đại nhân chấm đã, có không ngượn một bước nói chuyện. Chu gia địa vị vốn là cao hơn Trần gia, Chu đại nhân lại ôn tồn, Trần Phú Thương không hảo cự tuyệt, chỉ phải quay đầu cùng Chu đại nhân đi cái yên lặng góc đường chỗ. Nhìn Chu gia hộ vệ cảnh giác mà bảo vệ cho xung quanh, một bức nghiêm cấm tới gần tư thế, Trần Phú Thương bất đắn nói Chu Đại Nhân đây là thời gian khẩn cấp, ta liền bất hòa Trần Đại Nhân giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo Chu Đại Nhân trầm ngâm một lát, nói, Chu ra ở Biện Kinh nhiều ít cũng có chút môn đạo, biết nhiếp chính vương cùng Trần Phu Nhân có cũ, bởi vậy, có một chuyện tưởng làm ơn cấp Trần Đại Nhân. Trần Phú Thương nghe đến đó, trên lưng mồ hôi lạnh đều xông ra. Mấy tháng trước Dung Quyết dẫn người sấm rền gió cuốn đến Thuần An đi kia một chuyến, Trần Phú Thương hiện tại nhớ tới vẫn cứ là ký ức hãy còn mới mẻ, không còn hắn nhĩ. Kêu một ngày cấp trần gia mang đến biến hóa thật sự quá nhiều quá nhiều. Dung Quyết cùng Trần Phu U Nhân ngày ấy tuy rằng nói không tỉ mỉ, nhưng cũng cũng đủ kêu Trần Phu thương biết chính mình thê tử che giấu chính mình nào đó chuyện quan trọng. Dung Quyết được đến trường Minh thôn cái này đáp án thả rời đi sau, hắn liền sụ mặt ép hỏi Trần Phu U Nhân năm đó việc. Cùng thê tử quen biết 11 năm, hắn mới phát giác chính mình căn bản là không quen biết nàng. Tuy rằng Trần Phu U Nhân một ngụm căn chết không chịu nói ra chính mình thân phận thật sự, lặp lại cường điệu sẽ cho Trần gia mang đến phiền thoái, nhưng Trần Phú thương nhiều ít đối nàng nản lòng thoái chí. Hán Tử nghĩ cũng không phải cái bụng dạ hẹp hòi nam nhân, năm đó mặc dù biết đối phương trong nhà còn có cái không người chiếu cô hài tử, cũng sẽ không đem nghèo túng phụ nhân bỏ xuống. Thậm chí lúc trước liền đối Trần Phu nhân hơi có chút hảo cảm, hắn khả năng sẽ bồi nàng một đường đi tiếp nàng hài tử lại đây một đạo sinh hoạt. Nhưng cảnh đời đổi rời, hiện giờ này đó cũng chỉ có thể là hư vô mở mịt giả thiết. Càng kêu Trần Phú thương vừa kinh vừa giận chính là. Hắn nhiều cái tâm nhãn truy vấn nhi tử từ quốc tử dám bị thôi học sự, lại biết được chính mình nhi tử đã cơ hồ bị túng hư sự thật, trong lúc nhất thời trời sụp đất nước. Ngày ấy lúc sau, Trần Phú Thương rốt cuộc vô pháp cùng lúc trước giống nhau cùng Trần Phu Nhân ở chung, hắn liền ngủ đều dọn tới rồi khác sân đi, lại đem nhi tử đưa đến thập phần nghiêm khắc trong thư viện đi làm phu tử nhóm hảo sinh quảng giáo. Nay cũng đúng là Trần Phú Thương hôm nay tới cầu kiến Dung Quyết, lại một mình một người nguyên nhân. Sau khi nghe xong Chu Đại Nhân yêu cầu Trần Phú Thương bất đắc dĩ mà lắc đầu hành lễ, Chu Đại Nhân, thật sự không phải ta không muốn, mà là ta thê tử thật sự cùng nhiếp chính vương chèo không tới cái gì quan hệ, cũng nói không nên lời. Chu Đại Nhân tưởng, nếu là có thể nói động nhiếp chính vương, ta năm ngoái lại như thế nào sẽ từ biện kinh bị gấp trở về. Chu Đại Nhân nhìn Trần Phú Thương sau một lúc lâu, mới ha hả cười, cũng là, là ta làm khó người khác, Trần Đại Nhân chớ nên để ở trong lòng. Trần Phú Thương dưới đáy lòng âm thầm thư khẩu khí, Cùng Chu Đại Nhân cáo từ sau liền vội vàng dẫn người rời đi. Chu Đại Nhân trở lại nhà mình xe ngựa bên cạnh, trầm giọng đối thê tử nói, nói không thông. Người ngẫm lại các người nữ nhân gian biện pháp, nhà hắn cái kia tục huyền nhưng không hắn như vậy an phận thủ thường. 122, đệ 122 chương. Trần Phú nhân gần mấy tháng nhật tử quá thật sự là nhấp nô. Trần Phú thương cơ hồ không chủ động thấy nàng, mặc dù ngoài ý muốn gặp phải cũng sẽ vội vàng rời đi ánh mắt tránh ra. Cơ hồ là cố tình đem hai bên hóa thành sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên người xa lạ. Con trai của nàng bị từ bên người nàng cướp đi một chuyện càng là lửa cháy đổ thêm dầu, Trần Phú nhân trong lúc nhất thời cơ hồ cảm thấy chính mình mất đi sở hữu cậy vào. Nàng thật vất vả vứt bỏ lương tâm mới đổi lấy Vinh Hoa Phú Quý cùng một nhà đoàn viên, rồi lại ở trong một đêm đột nhiên đi xa, phảng phất làm 10 năm một giấc mộng. Cũng may tuy rằng Trần Phú thương tránh đi nàng, nhưng Trần Phú nhân hết thể ăn mặc chi phí vẫn như văng tích, này nhiều ít kêu nàng an ủi một ít. Như là cô ý dường như, Trần Phú Thương vẫn chưa hạn chế Trần Phu U Nhân ăn xài phung phí, thậm chí còn có chút ẩn ở náy náy dung túng y tứ. Trần Phu U Nhân một khang lửa giận không chỗ phát thiết, mua khởi đồ vật tới càng là so từ trước còn muốn hào phóng, khiến cho thuần ăn không ít phụ nhân ghé mắt, trong đó có người đối nàng hành vi khinh thường nhìn lại, lại cũng có một bộ phận là thấu đi lên cùng nàng giao tiếp. Nay sau một bộ phận trong đó, liền có Chu Phu U Nhân. Trần Phu U Nhân ở thuần sống yên ổn sống mấy năm, tự nhiên biết Chu ra địa vị Ở Biện Kinh tuy rằng là cái lúng ta lung túng tay vô thực quyền nhị lưu thế ra, nhưng ở thuần an địa phương lại là không thể tranh luận một bá, ngay cả Trần Phú Thương làm buồn bán cũng thường thường muốn tránh đi Chu Gia mũi nhọn. Nghĩ có lẽ cùng Chu Gia đánh hảo quan hệ lúc sau, có thể cho Trần Phú Thương mang đến tiện lợi, do đó hỏa hoán phu thê hai người chi gian bầu không khí, Trần Phú Nhân tiếp nhận rồi Chu Phu Nhân kỳ hảo. Một phương cố ý lôi kéo làng quen, một bên khác nhiệt tình đón ý nói hùa, Trần Phú Nhân cùng Chu Phu Nhân thực mau liền thành thường thấy mặt quan hệ ngày này lần thứ hai gặp mặt khi Chu Phu nhân cười đến so ngày thường càng nhiệt tình chút, nàng thậm chí nịnh hót Trần Phu nhân không ít lời hay, hơi có chút cho không ý tứ, Tiêu Trần Phu nhân tỏ mò không. Trần gia mắt thấy muốn một bước lên trời, về sau Chu gia không chừng còn muốn dựa vào Trần đại nhân đâu. Chu Phu nhân cảm thán nói, Trần đại nhân cẩn trọng làm nhiều năm như vậy nhân thường, chung quy là có phú báo. Trần Phu nhân không rõ nội tình mà tiếp Chu Phu nhân nịnh hót, trên mặt trang đến thập phần bình tĩnh. Chu Phu nhân quá khen lão ra cũng là dựa vào lương tâm hành sự, hết thể thả xem thiên ý thôi. Chu Phu Nhân liên tục gật đầu, phản phất cực kỳ tán đồng, cũng không phải là, bằng không nhiếp chính vương cũng sẽ không đối Trần Đại Nhân nhìn với con mắt khác. Nguyên bản ẩn ẩn có chút đắc ý Trần Phu Nhân tay run lên, suýt nữa đem nóng bỏng nước trà bắn đến trên người mình, có ý tứ gì. Mấy tháng trước Trần Phu Nhân nhất thời nóng vội tưởng bức bách dung quyết làm ít lợi trao đổi, lại không thu hoạch được gì, chuyện đó sau nàng lại nhớ đến tới. Liền đoán được chính mình đã cơ hồ trà sáng đối dung quyết tấn tình, từ nay về sau nếu không phải tới rồi sống chết trước mắt, nàng liền sẽ không lại đi tiêu hao này chân quý cuối cùng một chút hỏa tinh. Chỉ là Trần Phu U Nhân trăm triệu không nghĩ tới, sống chết trước mắt thế nhưng tới nhanh như vậy, tiêu nàng trở tay không kịp. Chu Phu U Nhân kinh ngạc mà che miệng, nàng nói, nhiếp chính vương tới thuần an, Trần Phu U Nhân không biết. Liền mấy ngày trước đây mới gọi lao ra nhà ta cùng Trần Đại Nhân đi nghị sự đâu. Nàng đem nói đến nửa thật nửa giả bà phải cái nào cũng được, dù ý đó là dụ dỗ Trần Phu Nhân hướng địa phương khác đi liên tưởng. Trần Phu Nhân sao có thể biết Trần Phú Thương mỗi ngày ra cửa đều đi cái gì mặt đất gặp người nào, nàng có chút nôn nóng mà cắn cắn môi, ta biết lao ra gần nhất vội thật sự, nhưng ta một cái phụ nhân ra, tự nhiên không nên nhiều hỏi đến. Chu Phu Nhân làm ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cũng là, cũng là. Bất quá ngày ấy ta cũng tùy lao ra một đạo đi, Trần Đại Nhân rời đi khi sắc mặt có chút khó coi. Cũng không biết có phải hay không nhiếp chính vương cho hắn phái sai sự quá mức khó làm. Trần Phú Nhân đem Chu Phú Nhân nói nghe vào trong hai, lĩnh ngộ đều là ý khác. Dung quyết vì cái gì sẽ đến tuần an. Lại vì cái gì một hai phải gọi đến Trần Phú Thương. Trần Phú Thương sau khi nghe xong sắc mặt khó coi, lại là không phải bởi vì được Dung quyết trách cứ. Trần Phú Nhân càng nghĩ càng bất an, nàng khó khăn chịu đựng được đến cùng Chu Phú Nhân cáo từ sau, vừa lên xe ngựa liền vội thiết mà lệnh nói, mau hồi phủ. Chờ trở lại Trần Phủ, Trần Phú nhân bất chấp này mấy tháng qua Trần Phú thương đối chính mình lãnh đạo, trực tiếp đi hắn thư phòng, muốn hỏi rõ ràng đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Trước mặt chính chồng một đống sổ sách Trần Phú thương đau đầu rụng nức, ngươi nói cái gì? nhiếp chính vương tới thuần an cha cái gì? Cùng nhà chúng ta có hay không quan hệ? Trần Phú nhân nóng nảy nói, nếu là chân hỏa thiêu lông mày, ngươi cũng đừng cất giấu, ta cùng nhiếp chính vương cũ tình nhiều ít còn có thể để chút tác dụng, ta đi tìm hắn cầu tình. Hắn nhất định sẽ cho ta cái mặt mũi. Không được đi. Trần Phú Thương lập tức trách mắng, còn ngại sự tình náo đến không đủ đại sao. Thuần An mắt thấy đều phải không yên ổn, ngươi đừng nghĩ nhiều những cái đó có không. Ở nhà hảo hảo đợi, không có việc gì cũng đừng ra cửa. Lao ra. Trần Phú nhân gấp đến độ dập chân, ngươi dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thật vất vả có hiện giờ lớn như vậy ra nghiệp, chẳng lẽ bỏ được liền như vậy đốt quách cho rồi sao. Trần Phú Thương nghĩ đến chính mình ngày ấy sau khi trở về đêm khuya. Nhếp chính vương thị vệ lạng yên không một tiếng động cho hắn đưa tới mật tin, kia duyệt sau tức đốt tin chung nội dung kêu Trần Phú thương cả đêm trừng mắt không có thể ngủ. Hắn trầm giọng nói, so với gia nghiệp tới, đương nhiên là tánh mạng càng quan trọng. Chu ra có lẽ liền phải thua tại này tham tự phía trên. Trần Phú nhân nghe lời này lại hoàn toàn là một cái khác ý tứ, nàng trong đầu xét đánh giữa trời quang nổ tung, si ngốc địa đạo, hắn thật như vậy không lưu tình. Trần Phú thương phục hồi tinh thần lại xem nàng bộ dáng này liền cảm thấy não nhân ầm ầm vang lên xoa huyệt thái dương nói ngươi không biết đắn đo đúng mực lần này liền cái gì cũng không có làm có nghe thấy không trần phú nhân lung tung mà lên tiếng vội vàng rời đi trần phú thương thư phòng trong lòng tưởng lại cùng ngoài miệng nói hoàn toàn tư phản nàng muốn bồi thượng chính mình mặt già rung dung xa cùng nàng sở thừa cuối cùng một chút tình cảm đem trần gia từ trên vách núi cứu trở về tới trần gia gia nghiệp to lớn chỉ nói tài phú nói Đã cũng đủ cùng năm đó rung ra đánh đồng, kém chỉ là nội tình thôi, Trần Phú Nhân làm không được trơ mắt nhìn hết thể liền như vậy hôi phi yên diệt. Nay thật sự cũng là nàng trong tay cuối cùng có thể dây rủ nắm chặt cuối cùng một chút đồ vật. Nay đây Trần Phú Thương Triệu tập thuộc hạ có năng lực chướng phòng tiên sinh nhóm, đối với Sơn Minh mang một mảnh sổ sách nắm tóc khi, Trần Phú Nhân lặng lẽ chọn một ngày, không dẫn người tại bên người, lặng lẽ đi dung quyết tạm cư biệt viện. Nàng nghĩ cách nói bóng nói gió mà từ chu phu nhân trong miệng biết được biệt viện vị trí, cải trang giả dạng sau từ trên đường mướn xe ngựa chạy đến, sắp đến biệt viện cửa khi, rồi lại trần chờ bước chân. Nàng nên như thế nào đi vào? Dung quyết nơi địa phương tất nhiên thủ vệ nghiêm ngặt, bị đề ra nghi vấn khi, nàng nên nói chính mình là cái gì thân phận. Trần phu nhân ở biệt viện trước cửa trần trừ trong chốc lát, rốt cuộc là đối trần gia an nguy lo lắng càng hơn một thành, tiểu bước tới rồi cửa thị vệ trước mặt, nói, ta muốn gặp vương gia bên người thị vệ hắn tiêu triệu bạch hảo xảo bất xảo thủ vệ đúng là triệu thanh đảo không phải nói thủ vệ chính là hắn muốn làm việc mà là hắn đang ở cửa chờ thuần an nào đó nổi danh tiểu lầu tiểu nhị chạy chân đưa hẻm rượu ga tới liền cùng che che giấu giấu trần phu nhân đụng phải vừa vặn triệu thanh quét mắt áo choàng phía dưới nửa khuôn mặt nhận ra trần phu nhân đôi mắt cũng không nháy mắt mà nói dối nói triệu bạch không ở trần phu nhân tổng cộng liền biết dung quyết bên người như vậy một cái đắc lực cấp dưới tên Nàng tưởng dung quyết tâm phúc thuộc hạ nên là biết nàng thân phận, tưởng ở chỗ này vòng cái phần cong lại xuất sư bất lợi, chỉ phải lui mà cầu tiếp theo, kia. Yeah. Nhưng còn có cùng triệu bạch giống nhau, là vương gia gần người cấp dưới người ở. Ta có việc gấp muốn gặp vương gia. Ta chính là triệu thanh việc nhân đức không nhớ ai, phu nhân có chuyện gì trực tiếp nói cho ta, ta sẽ tự chuyển cáo vương gia. Trần phu nhân liên tục lắc đầu, không được, ta muốn chính miệng đối vương gia nói mới được. Nếu không như vậy nàng không tự tin dung quyết sẽ hảo hảo nghe nàng thỉnh cầu triệu thanh kín mít mà che ở cửa vẻ mặt bình tĩnh phu nhân là vị nào liền muốn trực tiếp thấy vương gia trần phu nhân không dám tùy tiện nói ra chính mình thân phận chỉ phải duỗi tay đem chính mình mũ tràng kéo xuống một nửa nàng dương mắt nhìn thẳng triệu thanh nói các hạ chẳng lẽ không cảm thấy ta có chút quen thuộc triệu thanh trong lòng a một tiếng trên mặt như cũ thiết diện vô tư phu nhân chẳng lẽ là đi nhầm môn nhìn thấy triệu thanh rầu muối không ăn Chân phu Úi nhân có chút nóng nảy, nàng không cam lòng mà hướng trong viện nhìn thoáng qua, không thực tế mà gửi hy vọng với Dung quyết có thể vừa lúc với lúc này đột nhiên xuất hiện, nàng liền có thể gọi lại đối phương. Liên ở Trần phu Úi nhân trong đầu không ngừng chuyển khác chủ ý khi, lạnh lót thét to thanh truyền tới nàng trong hai hẻm rượu gà, cho ngài đưa đến lặc. Triệu Thanh Triều tiểu lầu tiểu nhị vây tay một cái, chờ hắn lại đây liền để ra hộp đồ ăn, một tay kia rũ nhập trong lòng ngực đi bỏ tiền. Trần phu Úi nhân trong đầu linh quang chợt lóe. Thấp người trực tiếp từ triệu thanh cánh tay phía dưới chui đi vào, bạt túc liền hướng trong viện chạy. Triệu thanh hai tay đều vội vàng, muốn cản chỉ có thể dùng chân, lại sợ thật đem cái này tay chói gà không chặt phụ nhân vướng ra cái tốt xấu tới, đen đuổi mà phi một tiếng, cũng không xem trong tay lấy chính là bao nhiêu tiền liền lung tung đưa cho tiểu nhị, chính mình xoay người đổi theo. Trần phụ nhân nơi nào có thể là triệu thanh đối thủ, vừa mới chạy đến cửa Thủy Hoa liền bị triệu thanh đuổi kịp. Nhưng việc này chính là như vậy xảo. Trần Phu nhân chạy này vài chục bước khoảng cách, liền gặp được chính đi ra ngoài Dung Quyết. Nàng vui mừng khôn xiết mà kều vương ra, một tay dẫn theo cái nặng chiếu hộp đồ ăn Triệu Thanh chậm vài chục bước, thất bại trong gan tức. Dung Quyết giữa mày còn mang theo chưa tán lãnh lệ, vừa thấy đó là mới vừa xử lý xong việc vụ bức ra bộ dáng, tầm mắt quét đến Triệu Thanh trên người khi tiêu người sau đánh cái dùng mình, túi lầu nhận sai, thuộc hạ biết tội. Dung Quyết chừng mắt nhìn Triệu Thanh liếc mắt một cái, sấn nhiệt trước đem ăn đưa qua đi. Triệu Thanh vui mừng quá đỗi, lòng bàn chân mặt du liền lưu. Dung Quyết lúc này mới nhìn về phía thở hồn hển Trần Phu Nhân, mặt mày lãnh đạm, Trần Phu Nhân, chuyện gì. Nguyên bản còn có chút vui sướng Trần Phu Nhân trong lòng tức khắc căng thẳng. Này căn bản không phải nàng sở nhận thức Dung Quyết. 123, đệ 123 trường. Trần Phu Nhân thoáng bình tĩnh hai phân xuống dưới, hít một hơi thật sâu, liền kiên định mà Triệu Dung Quyết quý xuống. Không nghĩ tới nàng tới này một chuyến Dung Quyết giật mình. Động tác bay nhanh mà sườn khai một bước, không làm trần phu nhân quỷ vờ vặn. Ta biết ta đối A Hòa hành động tương đương quá mức, cũng không hy vọng xa với ai tha thứ, nhưng sai đều là một mình ta, trần gia vô luận như thế nào không nên bị liên lụy trong đó. Nếu vương ra thật muốn thê A Hòa tìm về công đạo, kia liền chỉ trả thù ở một mình ta trên người liền hảo, còn thỉnh vương ra. Vương tha trần gia, Dung quyết dừng chân cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình đến tột cùng đối trần gia làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hiển nhiên không có. Trần Phu Nhân lên lại nói. Trần Phu U Nhân lắc đầu, thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất. Nàng mũ choàng sớm tại vừa rồi tật chạy trong quá trình rơi xuống, thon gầy không ít khuôn mặt hiển lộ ra tới, còn thỉnh vương gia buông tha Trần gia đi. Đây là ta ra mặt dạy cầu ngài cuối cùng một hồi. Từ đây lúc sau, ngài mặc dù tái kiến ta, cũng thỉnh cứ việc đem ta trở thành cái người lạ người tới đối đại đó là. Dung quyết nhìn chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, ta xác thật thiếu ngươi cùng Saka. Trần Phu U Nhân trong lòng hơi chút lòng hai phần kia vương gia liền dơ cao đánh khẽ một hồi, ta không biết ai làm ngươi tới tìm ta, nhưng trần gia không có làm thương thiên hại lý sự tình, ta vì sao phải động trần gia? Dung quyết trầm dai nói, vẫn là ở trần phu Úi nhân trước mắt, ta không rõ thị phi, cũng phân không rõ xanh đỏ đen trắng. trần phu Úi nhân ngạc nhiên mà nâng đầu, nàng theo bản năng mà đáp, là chu gia phu Úi nhân. nàng ra ta. Dung quyết cũng không tính toán thế nàng giải đáp, chỉ lánh đạm nói, trần phu Úi nhân hiện tại có thể đi lên. trần phu Úi nhân do dự một lát. Vẫn là từ trên mặt đất đứng lên, nàng có vẻ có chút có quắc mà vô vô chính mình nhiễm hôi làn váy há miệng thở dốc Ta đây lúc trước lời nói. Ở Dung Quyết nơi này cuối cùng một chút ân tình thể diện, nàng vừa rồi vội vã đều một hơi vứt đi ra ngoài, kết quả lại đều là lãng phí. Lần này trở về lúc sau, Trần Phu Nhân tốt nhất liền đóng cửa không ra. Dung Quyết nói, Trần Đại Nhân chỉ cần hảo hảo làm việc, đều có luận công hành thưởng kia một ngày. Này cũng coi như thập phần sáng tỏ đề điểm. Trần Phu Úi Nhân tuy rằng vẫn có chút không cam lòng, nhưng lần trước ý đồ cùng Dung Quyết có kẻ mặc cả giáo huấn vẫn rõ ràng trước mắt, nàng không dám lại tùy tiện khiêu chiến Dung Quyết điểm mấu chốt, cắn cắn môi, thấp giọng nói tạ. Ta thiếu ngươi cùng Sa Ca Ân tình Dung Quyết lại lặp lại lúc trước nói, nhưng lần này còn có hạ nửa câu, nhưng Tiết Gia hỏa không nợ ngươi. Trần Phu Úi Nhân hô hấp cứng lại, buồn không hề răng bị này một câu phê phán, cho nên từ nay về sau, Trần Phu Úi Nhân tiện lợi cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn liền hảo. Dung Quyết lại nói, vô luận phát sinh cái gì là tốt là xấu đều có ta che chở, oán hận cũng hảo hoài niệm cũng thế đều cùng Trần Phu Úi Nhân không quan hệ. Trần Phu Úi Nhân cười khổ lên, nàng thấp giọng nói, ta quyết định cùng Lão gia đi kia một ngày, liền sớm đã hạ định cái này quyết tâm. Dung Quyết nhìn nàng trong chốc lát, trắng ra mà chọc thủng nàng nói dối, ngươi chưa bao giờ chân chính tiêu tan. Trần Phu Úi Nhân há mồm liền muốn phủ nhận, Dung Quyết lại so với nàng càng mau, bị ngươi bỏ xuống, ở ngươi trong lòng có lẽ đã sớm đã chết nàng hiện giờ quá đến so ngươi càng tốt. Chuyện này lệnh ngươi cuộc sống hàng ngày khó an, muốn đem hiện trạng tu chỉnh lại đây, không phải sao. Dung quyết ngữ khí lanh đạo, câu chữ lại sắc nhọn đến hùng hổ do người, ở biện kinh khi ngươi cùng nàng thấy kia một mặt, cũng là muốn khống chế nàng vì ngươi sử dụng, chẳng sợ đối với ta. Hắn ngừng lại, không đem cảng vì đã thương người nửa câu sau nói xong. Trần Phu nhân đối tiết ra hòa, đối Dung quyết, hiện giờ đều là lợi dụng tâm tư, Tiêu Dung quyết nghĩ đến liền có chút trái tim băng giá, lại càng căm hận đầu sỏ gây tội tiết chiêu. Ta đã biết. Trần Phu Úi Nhân rũ xuống mặt, quốc khánh trưởng công chúa cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ta từ nay về sau tuyệt không sẽ không biết tự lượng sức mình. Dung Quyết lại nhìn nàng một cái, trong lòng thập phần phức tạp. Hán ngẫu nhiên thậm chí cảm thấy Dung Sa hiện giờ không thấy được một màn này cũng hảo. Nhưng nếu là Dung Sa bất tử, có lẽ cũng liền không có hiện giờ hết thảy. Không có Trần Phu Nhân, cũng không có Tiết Gia Hòa. Mắt thấy Dung Quyết không có nhiều lời lời nói ý tứ, Trần Phu Úi Nhân động động núi chân trong lòng do dự mà không biết có nên hay không để một khắc kiện chính mình để ý sự tình. Nàng ngày ấy từ Chu Phu U Nhân trong miệng tìm hiểu đến rất nhiều dung quyết tương quan sự tình, trong đó tự nhiên cũng bao gồm dung quyết bên người chính mang theo một cái mạo mị nữ tử sự tình. Trần Phu U Nhân thập phần tưởng chính miệng hỏi một chút dung quyết, hắn có phải hay không đã có khác thích nữ nhân, liền sẽ không giống từ trước giống nhau che trở tiết ra hòa. Nhưng Trần Phu U Nhân chính mình cũng tưởng không rõ ràng lắm này vấn đề xúc động từ đâu mà đến. Giáp mặt hỏi Dung Quyết lại có vẻ thập phần thất lễ. Nàng thậm chí không biết chính mình tưởng thông dong vơ chung được đến chính là cái gì đáp án. Là A Hòa lại một lần phải bị người bỏ xuống. Vẫn là nàng đương nhiên mà mất đi Dung Quyết sủng ái. Hay là là sâu trong nội tâm ấy náy cảm sử dụng mà sinh một chút lo lắng chi tình. Mắt thấy Dung Quyết nhích người cất bước liền phải từ bên người nàng vòng qua đi. Trần Phu Nhân mấy độ há mồm lại cũng chưa có thể đem nói ra tới. Chỉ nghe thấy hắn lánh đạm địa đạo một câu tiếng khách liền có một người thị vệ xuất quỷ nhập thần mà lắc mình tới rồi bên người nàng. Trần Phu Úi Nhân buồn bã mất mát, nàng thất hồn lạc phách mà xoay người vượt qua cửa thủy hoa theo thị vệ hướng ra phía ngoài đi đến, không tự giác mà sườn mặt hướng dung quyết rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, nàng đôi mắt kinh ngạc mà trừng lớn, nên diện từ sân một cái khác phương hướng mà đến thị nữ đang cùng dung quyết gặp phải nói chuyện, mà Trần Phu Úi Nhân rành mạch nhớ rõ cái này thị nữ gương mặt, này rõ ràng là tiết gia hòa bên người thị nữ tuyệt đối không thể đi hầu hạ dung quyết bên người nữ nhân khác. nguyên lai trần phu nhân dưới chân lào đảo một chút, nàng lẩm bẩm tự nói địa đạo, ngươi so với ta mệnh hảo a. thị vệ liếc nàng liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình, phu nhân cẩn thận. chu phu nhân chuồn em ra tới này một chuyến cùng ném hồn dường như, ngủ hạ sau ngày thứ hai liền sinh bệnh, cả người hôn hôn trầm trầm đi không nổi, thay đổi ba cái đại phu đều nhìn không ra là cái gì thật xấu, chỉ phải khai thanh hỏa an thần phương thuốc tạm chấp nhận an Nguyên bản chính ngẩng cổ chờ đợi Trần Phu Nhân một chuyến thử có chút làm Chu Phu Nhân nghe nói việc này hơi làm suy nghĩ liền hướng Trần Phủ đệ bái tiếp, mỹ danh rằng là thăm bệnh. Trần Phu Nhân nguyên là không tính toán tiếp, nhưng tưởng tượng đến chính mình này một chuyến tự dứt lấy nhục đều là Chu Phu Nhân âm thầm tạo tác, lại tiếp số dưới. Chờ Chu Phu Nhân mang theo Chu cửu Cô nương đến Trần Phủ khi bị Trần Phu Nhân bộ dáng hoảng sợ, mới kể hèn mấy ngày không thấy, từ trước đến nay coi trọng chính mình bề ngoài Trần Phu Nhân cư nhiên sắc mặt tạm đạo, hai mắt vô thần. Dường như thật sự bệnh nặng một hồi dường như. Ngồi đi." Trần phu nhân ách thanh dứt lời, liền dùng cặp kia sâu kín vẫn đủ con ngươi nhìn chằm chằm vào Chu gia mẹ con không hề lên tiếng. Chu phu nhân có chút sởn tóc gáy, nàng ho nhẹ một tiếng cho chính mình thêm can đảm, rồi sau đó tươi cười nói, "Trần phu nhân sao đột nhiên bị bệnh? Đại phu nói như thế nào?" "Tâm bệnh." Trần phu nhân gần từng chữ một mà nói, đem ánh mắt tụ ở Chu Cửu cô nương gương mặt thượng, hảo một phen đánh giá, mới cười vài tiếng. Sắc thật một bức hảo tướng mạo, nàng tiếng cười cổ quái lại lộ ra nói không nên lời cuồng loạn. Ngày thường bình tĩnh chu cửu cô nương đều nổi lên một thân nổi da gà, đa tại trần phu nhân khen, chu cửu cô nương khô cằn địa đạo, nhưng so với ta tuổi trẻ khi còn kém vài phần, trần phu nhân như là không nghe thấy chu cửu cô nương nói dường như, lại nói tiếp, cũng so ra kém nhiếp chính vương bên người nữ tử, ta nói được không sai đi? Chu cửu cô nương trên mặt hiện lên một tia tức giận, ở nhìn thấy tiết gia hòa ánh mắt đầu tiên khi. Nàng liền biết chính mình chỉ dựa vào bề ngoài là so bất quá nữ nhân kia. Nhưng thì tính sao? Nàng phía sau có Chu gia, là Chu gia nhất được sủng ái cô nương chi nhất, tương lai là nhất định sẽ gả cho đại nhân vật, cùng cái kia xuất thân không rõ, đầu óc lại không hảo sử nữ nhân có cái gì có thể so so. Thanh lâu có rất nhiều kêu nam nhân thương nhớ đêm ngày cô nương, cái nào có thể gả vào đế vương khanh tướng trong nhà đi. Ngươi không phục, có phải hay không? Trần phu nhân quét mắt Chu Cửu cô nương sắc mặt đầy cõi lòng ác ý địa đạo, nhưng người vĩnh viễn cũng so bất quá nàng. Chu cửu cô nương cũng không nói tiếp, chỉ nhẹ nhàng nắm Trần Phu Nhân ống tay áo nói, mẫu thân, ta xem Trần Phu Nhân hổ ngôn loạn ngữ, chúng ta vẫn là cáo tử, đổi đại phu lại đây đi. Trần Phu Nhân lại đoạt lời nói nói, như thế nào, làm ta đi nhiếp chính vương biệt viện, còn không phải là vì làm ta tham dò cái kia nữ tử chi tiết sao. Không muốn biết. Chu Phu Nhân lực chú ý tức khắc bị hấp dẫn, nói đến nghe một chút. Nhiếp chính vương bên người. Ngươi nữ nhi lại cả đời đều so bất quá, ngươi đoán xem còn có ai?" Trần Phu Úi Nhân hỏi lại. Chu Cửu cô nương có chút khinh thường, từ phía nam tới, nhiều nhất chính là cái tiểu quan nữ nhi, chẳng lẽ còn có thể là nam man loại địa phương kia lưu lạc tới công chúa?" Trần Phu Úi Nhân sâu kín mà nhìn chăm chú vào nàng, công chúa hai chữ nói đúng. Nam man công chúa. Chu Cửu cô nương đều phải bật cười, Nam man bị Nhiếp Chính Vương đánh đến hoa rơi nước chảy, bọn họ công chúa có thể cùng Nhiếp Chính Vương đi đến cùng nhau. Trần Phu Nhân xem ra là bệnh cũng không nhẹ đi. Chu Phu Nhân cũng không có ngăn cản Chu Cửu Cô Nương thất lễ lên tiếng, nàng ở bay nhanh suy tư nam man công chúa khả năng tính. Không phải nam man cái loại này phá địa phương công chúa Trần Phu Nhân nghẹn ngào mà nở nụ cười, như là cảm thấy thập phần thú vị dường như là quốc khánh. Chu Cửu Cô Nương cùng Chu Phu Nhân đồng thời sửng sốt. Nhìn thấy các nàng biểu tình cứng đờ, Trần Phu Nhân vui vẻ mà cười ha ha, bộ dáng hơi có chút đáng sợ, ha ha ha ha. Dung quyết bên người từ đầu đến cuối chỉ có một nữ nhân, hắn từ Biện Kinh chạy đến Thiểm Nam lại hồi Biện Kinh, liền vị như vậy một nữ nhân, buồn cười các ngươi lại vẫn cho rằng hắn sẽ đa phần cho các ngươi chu ra một ánh mắt, hắn liền ta đều coi như là người là người. Chu Phu nhân bị Trần Phu nhân điên cuồng bộ dáng hù đến đứng lên, nàng một tay bắt được nữ nhi cánh tay, cảnh giới địa đạo, trưởng công chúa không phải ở Biện Kinh, còn nữa, nếu thật là trưởng công chúa, bên người như thế nào còn sẽ mang theo hai cái vừa ra thảo không lâu hải tử. Trần Phu Ú Nhân tiếng cười đột nhiên im bặt, nàng khó có thể tin mà mở to hai mắt. Hai tử. Bọn họ có hai tử. Nàng đông chốc đứng lên hướng Chu Phu Ú Nhân tới gần, hơn nữa vẫn là hai đứa nhỏ. Bọn họ trông như thế nào? Chu Phu Ú Nhân sợ tới mức liên tục che chở Chu Cửu cô nương sau này thối lui, trong miệng bay nhanh đáp, dường như một nam một nữ, nghe nói là tỷ đệ đồng bào Long phượng thai. Nghe được tỷ đệ đồng bào bốn chữ, Trần Phu Ú Nhân động tác cứng lại rồi, nàng lung tung mà lầm bầm lầu bầu vài câu. Rồi sau đó đột nhiên không lưng nôn một ngụm hát hồng máu tươi ra tới, cả người tức khắc quể vải đi xuống ngã xuống trên mặt đất. Chu phu nhân chạy nhanh thừa dịp cơ hội này dẫn người hướng phía ngoài chạy đi, lòng còn sợ hãi mà mắng, ta xem nàng đến chính là thất tâm phong. Chu cửu cô nương lại buồn không hề răng, nàng không ngừng hồi tưởng ngày ấy ở biệt viện Trung Hòa tiết ra hòa nói chuyện, nhất biến biến mà lặp lại hỏi chính mình, chẳng lẽ kia thật là tuy tính trưởng công chúa. 124, đệ 124 trường Trần Phu nhân khạc ra máu lại bệnh nặng không dậy nổi việc này, Tiết Gia Hòa vẫn là thong dong vỡ xuôi thay nói. Hắn nói được sơ lược, lại có chút thấp thỏm mà lấy khỏe mắt dư quan quan sát đến Tiết Gia Hòa biểu tình. Tiết Gia Hòa tuy rằng ngoài miệng nói kia đối nàng mà nói chỉ là Trần Phu nhân, nhưng vạn nhất nàng trong lòng vẫn cứ có điều chú ý hoặc quyến luyến. Tiết Gia Hòa giật mình, nghiêng đầu nhìn Dung Quyết liếc mắt một cái, như thế nào liền bị bệnh. Đi đại phu nói là tâm bệnh, khó ý nghĩa. Dung Quyết thấy nàng biểu tình tự nhiên, thoáng yên tâm chút. Lại đem mấy ngày trước đây Trần Phu nhân cải trang giả dạng tới biệt viện tìm chuyện của hắn nói một lần. Tiết Gia hỏa rũ mắt suy nghĩ một lát, nói: Nàng nếu sinh ra kia hiểu lầm, khẳng định là có người âm thầm suối rụi khuyến khích. Nàng tạm dừng một chút, chắc chắn hỏi là Chu Gia. Dung quyết gật đầu. Qua hai ngày, Chu Phu nhân đi Trần Phủ vẫn ăn nàng. Lúc đi biểu tình kinh hoàng, kia lúc sau Trần Phu nhân liền ngã bệnh. Tiết Gia hỏa cầm trong tay cắt xong rồi lê khối, nói: Xem ra dọa đến Chu Phu nhân cùng làm Trần phu nhân bị bệnh chính là cùng sự kiện. Bất quá Chu gia đoàn người rời khỏi sau liền không có lại đến quấy rầy nàng, nếu có thể vẫn luôn như vậy an phận đi xuống thì tốt rồi. Tiết Gia Hỏa tự nghĩ chính mình lần đó cấp Chu Cửu cô nương nhăn mặt nhiều ít là ở vào tư tâm, âm thầm báo cho chính mình quyết không thể lại như vậy làm việc thiên tư lần thứ hai. Chỉ cần Chu Cửu cô nương không nhảy đến nàng trước mặt tới, Tiết Gia Hỏa nhưng thật ra không sao cả Chu gia còn có thể nhảy nhót bao lâu. Đúng rồi, Trần đại nhân không phải vội vàng thế ngươi làm việc tra án. Tiết gia hòa lại nghĩ tới một cái người thành thật, lúc này chẳng phải là bận tối mày tối mặt, Dung quyết trầm mặc một lát, đem chính mình mấy tháng trước đến tột cùng là như thế nào tìm được Trường Minh thôn đi sự tình cũng thẳng thắn công đạo. Ngày ấy ta nói đến trong chút, Trần gia vợ chồng ở kia lúc sau liền phân phòng mà ngủ, ngày thường cũng không hề như thế nào gặp mặt. Lần này Trần Phu U nhân bị bệnh, Trần phủ tự nhiên có tiền có hạ nhân chiếu cố nàng, không cần phải ra chủ ra mặt. Tiết gia hòa. Đều đi qua lâu như vậy sự tình, nàng cũng không hảo lại lôi chuyện cũ. Khi đó dung quyết nhiều ít cũng coi như ngựa chết làm như ngựa sống y gì. Rốt cuộc trên đời này biết Trần Phu nhân mười mấy năm trước gần thân mà người hoặc là đã chết, hoặc là chính là ở trường mình thôn đợi không dịch hoa. Vì thế nàng chọn nghe xong chính mình muốn nghe, nhẹ giọng nói, tính toán quá nhiều, phản bị này mệt. Nếu là Trần Phu thương chưa từng bởi vì nhi tử khoa cử sự tình mà thượng kinh, hoặc là sớm hơn chút, Trần Lễ không có tìm được Trần Phu nhân bóng dáng kia có lẽ hiện giờ hết thể đều sẽ không phát sinh. Trần Phu Nhân còn có thể có được nàng không tiếc hết thể đổi lấy tân ra, mà không cần lần thứ hai lưu lạc cho tới bây giờ như vậy nông nỗi. Dung Quyết đem tức vỏ trái cây trùy thủ phóng tới một bên, không nói chuyện. Trần Phu Nhân hiện giờ hoàn cảnh nhiều ít có chút nàng gieo gió gật bão, nhưng dù sao cũng là đem hắn mang đại cố nhân, Dung Quyết âm thầm thở dài. Đưa chút dược đi thôi, thật sự không được, người hành cái phương tiện làm cho bọn họ đi thái y địa viện đi một chuyến. Tiếp ra hòa dừng một chút. Lại nói, bất quá tâm bệnh khó ý, ý này đạo lý ta nhưng thật ra so người khác càng minh bạch một ít. Nàng hàng năm đều phải bệnh đến ở quỷ môn quan thượng đi một chuyến, đương nhiên biết tâm bệnh bệnh lên có bao nhiêu dò người, đó là ăn cái gì dược đều giải không được. Đưa dược đi trần phủ, cũng bất quá chính là dùng những cái đó dược đem trần phu nhân đáy dưỡng đến hào chút, tiêu nàng sẽ không ở cởi bỏ khúc mắc phía trước đem thân thể của mình cấp kéo suy sụp thôi. Này cùng dung quyết nghĩ tới một khối đi. Thấy tiết gia hòa nói được nhàn nhạt hắn cuối cùng yên tâm tới, trần phu nhân với tiết gia hòa mà nói, rốt cuộc từ thối giữa vết thương cũ biến thành một đạo kết vảy miệng vết thương, tuy rằng dấu vết vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính hủy diệt, nhưng sờ lên đã không đau không nữa. nhưng nói đến tâm bệnh, dung quyết nhớ tới một khác sự kiện, tiết gia hòa mỗi năm một lần bệnh nặng thời điểm, mắt thấy cũng muôn tới rồi. dung quyết hướng tiêu ngự y thì hỏi thăm quá, tiết gia hòa bị bệnh khi cũng nhiều lần là không hề dự triệu, trước một ngày còn hảo hảo, ngày thứ hai liền khởi không được thân. Hàng năm phát tác nhật tử chỉ kém như vậy một hai ngày, so cái gì đều chuẩn. Tuy nói hiện nay Tiết Gia Hòa nhìn sắc mặt hồng nhuận sinh cơ bừng bừng, Dung Quyết lại không dám hoàn toàn yên tâm. Năm nay này đoạn nguy hiểm thời điểm, hắn nói cái gì đều phải canh giữ ở Tiết Gia Hòa bên người. Chu Gia án tử đã nhiều ngày là có thể nổi lên Dung Quyết nói, chờ biện kinh kia đầu cầm người, bên này lại động thủ, đại khái 5-7 ngày, liền có thể rời đi thuần an. Hắn tính thời gian này, Nghiêm khắc kéo qua tiết gia hòa bao năm qua tới nhất vãn phát bệnh nhật tử. Nếu là rời đi thuần an khi tiết gia hòa khỏe mạnh, kia nàng tâm bệnh chính là thật sự ý y hảo. Nếu không ở trên đường nếu là nàng đột nhiên bị bệnh, càng là khó giải quyết, không bằng dứt khoát ở thuần an ở lâu mấy ngày tĩnh xem này biến. Tiết gia hòa đối thuần an có khác phong tình nhiệt tình cùng địa phương ăn vật còn không có nị, nàng tự mình cũng không chú ý chính mình có phải hay không mau đến phát bệnh thời điểm. Dung quyết nói bị nàng vào thai này ra thai kia, có lệ gật đầu liền tính nghe qua. Lục Doanh nhưng thật ra cùng dung quyết cùng nhau nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác, bởi vậy đương chu cửu cô nương tới cầu kiến thời điểm, Lục Doanh phản ứng đầu tiên chính là không thấy. Nàng tới tìm phu nhân có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ tưởng cầu phu nhân thu lưu nàng? Lục Doanh nói hạ giọng, quay đầu lại có chút khẩn trương mà hướng trong phòng nhìn thoáng qua, sợ bị Tiết gia hòa nghe thấy nói chuyện thanh, "Phu nhân hảo tâm, chúng ta dù sao cũng phải trường điểm tâm đi." Triệu Bạch vẫn không nhúc nhích đổ Lục Doanh nói, "Ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời." Chu cửu cô nương nói hai câu kêu ta để ý nói, ta mới đến hỏi phu nhân ý kiến. Nàng nói cái gì? Lục doanh dứt khoát cũng học triệu bạch bộ dáng bế lên cánh tay. Phu nhân, ta biết trần phu nhân nguyên nhân bệnh. Chu cửu cô nương rũ mặt, nhẹ giọng đối tiết gia hòa nói. Nàng lần này tới, hiện nhiên không có lần trước tiêu căng, thậm chí vào nhà liền trực tiếp quỷ gối tiết gia hòa trước mặt. Lục doanh đương nhiên cũng không đi lên nữa, chỉ là trầm mặc mà đánh giá trên mặt đất tuổi trẻ cô nương. Tiết gia hòa nghe vậy cười. Ta cũng nghe nói một lỗ thay là tâm bệnh đi. Ta tưởng phu nhân cùng trần phu nhân giao tình không cạn, có lẽ muốn biết đến tuột cùng ra sao tâm bệnh, cho nên mới riêng tới báo cho phu nhân. Chu cửu cô nương thấp thấp mà nói, ngoài ra, ta còn tưởng thỉnh phu nhân giúp một cái vội. Chu ra vội ta không giúp được tiết gia hòa nghe được những mày, quả quyết cự tuyệt, đi tìm nhiếp chính vương điện hạ nói đi. Cái này vội, đến phu nhân giúp mới được. Chu cửu cô nương thoáng ngâng lên mặt. Nàng quật Cương mà cùng Tiết Gia Hòa nhìn nhau liếc mắt một cái mới lần thứ hai cúi đầu. Trần Phu Nhân nếu là y hệ không tốt, có lẽ liền phải đi. Phu Nhân chẳng lẽ không nghĩ giúp đỡ sao? Tiết Gia Hòa ánh mắt trong nháy mắt xuyên thấu Chu Cửu Cô nương thân thể, nàng lâm vào chính mình trong hồi ước một lát, mới chậm rãi phun ra bốn chữ: Sinh tử có mệnh. A Vân lúc đi, Trần Phu Nhân chính là nói như vậy. Chu Cửu Cô nương trầm mặt một lát, điểm mị thanh âm trở nên có chút ấm lãnh, này truyền ra đi nhưng không dễ nghe. Tiết Gia Hòa ừ một tiếng, vậy ngươi là tính toán cùng người nào nói cái gì đó sự đâu. Trần Phu Nhân mặt ta đã thấy rất nhiều thứ chu cửu cô nương sâu kín địa đạo, chật thấy Phu Nhân khi liền cảm thấy có chút quen thuộc, sau lại mới nhớ tới, nguyên lai Phu Nhân là cùng Trần Phu Nhân có vài phần tương tự. Thiên hạ tương tự khuôn mặt nhiều đi Tiết Gia Hòa nhàn nhạt nói, lần trước cũng nói, ta cũng gặp qua cùng ngươi tương tự người. Nhưng khắp thiên hạ Trần Phu Nhân, trong đó lại có mấy cái có thể xảo đến cùng nhiếp chính vương điện hạ có cũ lại ở gặp qua phu nhân ngài sau liền khạc ra máu đâu, chu cửu cô nương hỏi đến hơi có chút hùng hổ do người, phu nhân, không, điện hạ ngài mẹ để chưa bao giờ công khai, người trong thiên hạ nghị luận sôi nổi cũng không có định luận, chỉ nói ngài là tiên đế biển cả di châu, theo ta thấy, này trong biển trai đó là trần phu nhân đi, thiên gia hòa ngưng nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở dài, nếu ta đem việc này truyền khai đi, hơn nữa điện hạ đối mẹ ruột bỏ mặc, tùy ý này bệnh chết tin tức chỉ sợ cũng liền kim thượng đều sẽ cảm thấy đau đầu đi. Chu cửu cô nương đập nồi dìm thuyền địa đạo, dù vậy, điện hạ cũng không muốn nghe một chút ta này một cái nho nhỏ vội là cái gì. Tiết gia hòa dơ dơ lên mi, thần sắc chi gian cũng không hoảng loạn, người đã biết ta là ai, không trước tới thỉnh tội, ngược lại tới cửa bi hiếp ta. Thế ra quý nữ quả nhiên là gan đại thật sự. Chu cửu cô nương chấn động, hấp tấp túi đầu tránh đi tiết gia hòa nhìn chăm chú, trái tim kinh hoàng lên. Thượng một lần nàng tới thời điểm. Nhưng không từ Tiết Gia Hòa trên người cảm thấy này cổ hiển nhiên không phải người thường nguy áp khí thế. Nhưng bước chân đều bán ra, phía sau cũng không có đường rút lui, chu cửu cô nương chỉ có thể cắn răng nói, mặc dù hoàng thân hậu duệ quý tộc cũng là nhân sinh người dưỡng, đừng nói điện hạ là trưởng công chúa, chẳng sợ kim thượng cũng nên có điều cố kỵ kinh rẻ. Tiết Gia Hòa nhàn nhạt nga một tiếng, người biết ta thân phận là chu gia điều tra ra, vẫn là Trần Phu Nhân nói cho ngươi. Trần Phu Nhân, Chu Cửu Cô Nương tự nhận không cần thiết tại đây một chuyện thượng nói dối, nàng hít vào một hơi, này cũng đúng là Trần Phu U Nhân hiện giờ điên điên khùng khùng nguyên nhân chí nhất. Lục Doanh theo bản năng quay đầu lại nhìn nhìn Tiết Gia Hòa, trong lòng đếm nhật tử, có chút bất an lên. Nguyên bản Tiết Gia Hòa nhìn khỏe mạnh, lại cứ Chu Cửu Cô Nương cha được này đó có không, lại vì tự bảo vệ mình chạy đến Tiết Gia Hòa trước mặt tới, Lục Doanh là thật sợ vốn dĩ không có việc gì đều cấp Chu Cửu Cô Nương ngạnh bẻ thành có việc, này chi nhị. Chính là ở ta mâu thân lỡ lời nói cho Trần phu nhân nói, điện hạ bên người có hai cái mới sinh ra không bao lâu hài tử, đúng là một nam một nữ long phượng thai sau, Trần phu nhân liền phun ra huyết, dường như thập phần khiếp sợ. Chu Cửu cô nương dứt khoát một hơi phun ra cái sạch sẽ, nàng quỳ đến thẳng tắp địa đạo, điện hạ cho dù hôm nay đem ta khấu hạ giết, ta cũng sớm tại chu gia để lại tin, cần phải sẽ đem tin tức truyền ra đi, Trừ phi, điện hạ đáp ứng giúp ta vội, việc này ta liền sẽ lặn ở trong bụng mang tiến phần mộ đi. Tiết ra hỏa Trinh xung xoa chính mình ngón tay căn bản không nghe thấy chu cửu cô Nương nửa đoạn sau lời nói nàng có chút thất thần Nguyên Lai like, Trần phu U nhân cũng cùng nàng giống nhau chưa từng từ đương canh cánh trong lòng cùng ấy nấy chung thoải mái A